chương 778, nhậm hoan mộng lễ vật chương 778, nhậm hoan mộng lễ vật cái kia khác một bức tranh bên trên rõ ràng là lấy thanh tiêu cùng vân lăng tử làm mô bản xuân cung đồ hai vị vân tiêu tông trưởng lão thân hình quân quýt kiếm t u khí kỉnh tán loạn kết cấu bên trong mỹ học lại hoàn toàn như trước đây cao tiêu chuẩn thanh tiêu cả người cứng đ ở một câu cũng nói không nên lời hán chừng nhậm hoan mộng như muốn giết người sư muội l i ê n tính ngươi là tình cảm một đạo đại tông sư ta nằm mơ đều không nghĩ qua ngươi càng hợp như vậy không hợp t h o i thường thanh tiêu nghiến răng nghĩ lợi lại bởi vị vân lăng tử trắng phách phóng n h ì n xuống không có thật động thủ đứng ở một bên tô chết lúc này đã đã tê g ầ n vân tiêu tông chính phái trường lão nghiêm sư thanh tiêu tông chủ vân lăng tử hai người thế mà cũng tại nhậm hoan m ộ n g tấm này xuân cung đồ nghệ thuật sáng tác bên trong luân hãm vậy mình và kiếm thanh ổn thỏa là một bữa ăn sáng kiếm thanh lập tức giận quá thành cười sư thúc đây không phải là tại nhìn náo nhiệt n g ư ơ i mẹ hắn căn bản chính là làm hỏng việc tốt sao con định dùng cái này xuân cung đồ đổ, đổi vật liệu đá ta nhìn ngươi liền tứ giới tu sĩ mặt mũi đều muốn đổi thành vải rách nhậm ưu nhãm mà tùy ý địa phất phất tây quản ai nha khác tức giận như vậy các ngươi kiếm tu kiên cường một điểm chẳng phải xong nàng khỏe môi khanh nết còn nữa ta đổi lấy thế nhưng là đại tông môn bảo vật bảo đảm để các ngươi lần này xây điện mặt mày giả dỡ tôi chết nhịn không được nổi trận lôi đình ngài đổi lấy không phải bảo vật là ở trước mặt mọi người mất hết mặt không mặt mũi ở trong xã hội hôn thanh tiêu che lấy cái chán nâng không lên bất luận cái gì lời nói gốc dạng dứt khoát mầm miệng kiếm thanh thì tức giận đến xé ra còn khí tại chỗ muốn đem bức tranh đó mất hết phế tích tiêu hủy lại bị nhậm hoang m n g bức nhanh vật lại đốt không thể được nói không chính xác thật có thể thành đâu t ô chết suy nghĩ liên tục cuối cùng quyết định trước tiên đem tập tranh nắm bắt tới tay lại nói hắn cố nén nội tâm khó chịu nói với nhậm hoan mộng thúc ta sư thúc chúng ta liền theo ngài nói xử lý kiếm thanh ngay vậy bất khả tư nghị nhìn hướng t ô chết người đ i ê n rồi sao thật muốn cầm thứ này đi đổi vật liệu đá t ô chết bất đắc dĩ n h n v a i nhỏ giọng trả lời trước tiên đem đồ vật nắm bắt tới tay dù sao cũng so để nàng tiếp tục hồ đ ồ cường nhậm hoan m ộ n thấy thế ưu nhã đem tập tranh đưa cho t ô chết nhỏ nhẹ nói lựa chọn sáng suốt tiểu chết chết nhưng mà đã các ngươi phối hợp như vậy sư thúc ta cũng không thể quá mức nàng đ ỗ n g nhiên xích lại gần tô chết bên h a i hạ giọng nói kỳ thật đâu các ngươi căn bản không cần chạy xa như thế l i ê n tại chúng ta tông môn trong nhà kho tìm ta thân yêu hách bách hợp sư mội chỉ cần đem những n à y cho nàng lại nói là thỉnh cầu của ta chỉ là ánh bạc thạch dễ như trở bàn tay tô chết xứng sở không nghĩ tới nhậm hoang n m n g vậy mà lại cho ra như thế một cái đáng tin cậy tin tức hắn nghi ngờ nhìn hướng nhậm hoang n m n g đã thấy nàng đã quay người hướng thanh tiêu đi đến bị cười l i ệ nói thanh tiêu sư minh đừng nóng giận nha ngươi nhìn ra đây không phải là giút bọn hắn giải quyết vấn đề sao thanh tiêu hừ lạnh một tiếng t r o ngay mắt m vẫn như cũ n phất phất tại h e o tức n Nhậm ngươi mội, lúc này kiếm thanh đột nhiên lên tiếng chờ một chút ngươi nói hách bất hợp chính là cái kia nhậm hoan mộng chừng mắt nhìn ý vị thâm trường nhìn kiếm thanh thế nào nhỏ kiếm thanh ngươi biết chúng ta đáng yêu b á c hợp h muộn m u ộ i kiếm thanh biến sắc muốn nói lại thôi tôi chết chú ý tới dị thường của hắn trong lòng âm thầm cảnh giác xem ra cái này hách bách hợp không hề đơn giản sợ rằng còn có cái gì ẩn tình t ô chết trầm ngâm một lát quyết định trước theo nhậm hoan mộng phương pháp thử xem hà nội đ kiếm thanh liếc mắt ra hiệu thấp giọng nói chúng ta trước đi nhà kho nhìn xem tình huống người tựa hồ đối với cái này hách bách hợp có hiểu biết kiếm thanh do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu chúng ta vừa đi vừa nói hai người vừa muốn rời đi nhậm hoan mộng đột nhiên gọi lại bọn họ đừng quên mang lên lễ vật nha ta tin tưởng bách hợp mội mội sẽ rất thích t ô chết cố nén khó chịu đem cái tia xấu hổ tập tranh thu vào trong n ự c hắn cùng kiếm thanh bước nhanh rời đi hiện trường lưu lại nhậm hoan mộng cùng thành tiêu tiếp tục dây dưa đi ra một khoảng cách về sau t ô chết nhịn không được hỏi kiếm thanh cái kêu h á c h bách hợp đến cùng là l ạ i l à gì ngươi tự hồ đối với nàng rất cảnh giác kiếm thanh trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng kiếm thanh bước chân thoáng dừng một chút t ự a n h ư đang nổi lên từ ngữ hắn ngẩm đầu nhìn một cái đường phía trước đường lộ ra thần sắc suy tư phương mới mở miệng nói hách b á c hợp h người cũng như tên thích nữ nhân t ô chết kém chút một cái lào đảo suýt nữa ngã trên mặt đất các ngươi tông môn là thế nào nhiều như thế thần nhân quan hệ cũng quá phức tạp đi, đi. kiếm thanh nhìn thấy t ô chiết bộ kia một mặt khó có thể tin biểu lộ vậy mà sớm đã thành thói quen cho nên nói tiến về nhà kho phía trước ngươi tốt nhất trước có chuẩn bị tâm lý nếu như hách bách hợp đối ngươi sinh ra kỳ quái hứng thú ngươi nhất định muốn giả vờ như chấn định tuyệt đối đừng chạy loạn t ô chết nghe vậy sửng sốt nàng đối ta sinh ra hứng thú ngươi đang đ ù a ta đi ta thế nhưng là đường đường nam tử hán nàng không nên hắn nói được nửa câu đột nhiên trực giác điện ngầm miệng sợ kiếm thanh lại t o á t ra cái gì k ì n h bạo ngôn luận kiếm thanh thấy hắn như thế phản ứng ấy ta cũng không có nói nhất định sẽ dặng này nhưng ngươi lo lắng điểm tổng không sai. dù sao hách bách hợp nàng ánh mắt rất đặc biệt t ô chết nội tâm dâng lên bất an càng thêm n ồ n g đậm đặc biệt tới trình độ nào không thể so với tên của nàng càng bách hợp a không nàng so với người tưởng tượng càng thuần túy kiếm thanh nhàn nhật đáp giống như là đối một cái sắp đối mặt sinh tử khiêu chiến người thổ lộ hết sau cùng lời khuyên rất có vài phần không đành lòng t ô chết hoàn toàn không nghĩ lại tiếp cái đề tài này hắn yên lặng kéo chặt trong ngực tập tranh sát mặt nghiêm túc hướng vân tiêu tông khố phòng phương hướng nhìn lại phản phất nơi đó chính là một cái không về chi địa đi tới nhà kho bên ngoài lúc bọn họ cuối cùng xa xa nhìn thấy hách bách hợp một bộ k u n g trang váy dài nàng ngồi ở chỗ đó là xem số sách thỉnh thoảng ngẩng đầu dò xét chất đầy các loại bảo vật nhà kho lại lộ ra trầm ổn ưu nhã nhưng chẳng biết tại sao tô chết trong lòng luôn cảm thấy có một cô kỳ quái áp lực đập vào mặt kiếm thanh hơi cúi đầu đối tô chết gì t h a y nói nhớ tới đừng ra sai lầm tô chết yên lặng nhẹ gật đầu từng bước một hướng đi hách bách hợp còn chưa mở miệng hách bách hợp đã ngẩng đầu nhìn tới cặp kia có chút hai mắt neo lại p h ả n phất có thể xuyên thủng nhân tâm nhậm sư tỉ để các ngươi tới nàng hỏi tô chết cường nuốt ngụm nước bọn cố gắng gạt ra một cái nụ cười đúng vậy hách sư thúc chúng ta là đến đổi chút vật liệu đá. đ lật lật chương bảy trăm bảy mươi chín sư tỷ vẫn là thích những vật này chương bảy trăm bảy mươi chín sư tỷ vẫn là thích những vật này nhậm sư tỷ vẫn là thích những vật này a nàng bất đắc gì nói đối những vật này đã không cảm thấy kinh ngạc tôi chết nhìn xem nàng không có chút rung động nào thái độ trong lòng không khỏi sinh nghi cái này hách sư thúc làm sao phản ứng như thế bình thường không phải là mặt n g o à i ưu nhã nội tâm dấu dưới một số kỳ quái yêu thích sao tất cả những thứ này cùng kiếm thanh phía trước cảnh cáo quả thực lệnh không biên giới kiếm thanh đứng ở một bên cũng không có lên tiếng chỉ là cúi đầu cố gắng giả vờ mình không tồn tại hách bách hợp ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển qua trong nhà kho bày ra một chút luyện khí nguyên liệu bên trên là muốn đổi vật liệu đ á sao có yêu cầu cụ thể sao t ô chết tranh thủ thời gian nên nói đúng cần một chút có thể tiếp nhận nhiệt độ cao đồng thời kiên cố ánh mặt thạch、hách、bách hợp gật gật đầu đem tập tranh để một bên từ bên hông lấy ra một cái thanh ngọc bài ngón t trong nhà kho một chút vật liệu đá lập tức lơ lửng giữa không trung nàng t ù y ý địa chọn lựa một chút ánh bạc thạch dùng sợi bóng bao vây lại nhìn nàng làm việc như vậy gọn gàng mà linh hoạt tô chết càng cảm thấy không thích hợp tại kiếm thanh căn dặn bên dưới hắn bản năng đề cao cảnh giác thế nhưng sự thật chứng minh lúc này hách bách hợp trừ biểu hiện ra hơn người chuyên nghiệp bên ngoài đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường cùng xâm phạm tính cử động nhìn không được tô chết nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái này hách sư thúc nhìn xem còn rất bình thường nha ai ngờ câu nói này bị hách bách hợp bén nhạy bắt được người nói cái gì tô chết trong lòng hơi hồi hộp một chút tranh thủ thời gian xua tay. không có gì không có gì khách sư thúc ngài thật quả quyết chọn lựa tài liệu ánh mắt rất tốt khách bách hợp không có hỏi tới cái gì quay người lại tiếp tục gánh đá liệu đồng thời tùy ý mà hỏi thăm nhậm sư tỷ còn tại chơi long dương chi thú vị a ách liên quan tới cái này ta không hiểu rõ lắm t ô chết cố gắng che giấu chính mình có gắp lại nhịn không được dùng ánh mắt còn lại t r ừ n g mắt liếc đứng ở bên cạnh trầm mặc kiếm thanh kiếm thanh nhữ mày nghĩ nửa ngày mới trả lời một câu chẳng lẽ sư thúc không cảm thấy nhậm sư tỷ yêu thích có chút quá phong phú sao t ô chết nghe xong kiếm thanh lời này kém chút cắn phải đầu lưỡi của mình người này, Lại dám tại dám h á c h bách hợp trước mặt bình luận nhầm hoan mộng yêu thích. Một giây trước còn tại căn dặn chính mình cẩn thận, một giây sau liền dám nói loại lời này, thật còn căn chính cẩn chẳng Hách bách nhầm mộng mình dám dặn bình luận hoan liền nói này, sống. hợp loại lời là yêu sau giây giây sự động tác có chút dừng lại ngón tay tại thanh ngọc bài bên trên hoạt động tư thế cứng một lát nhậm sư tỷ yêu thích từ trước đến nay là nàng chuyện cá nhân h á c h bách hợp ngữ điệu l ư u h ò a lại mang theo mơ hồ phong mang kiếm thanh ngươi hẳn là cảm thấy chính mình có thể đánh giá nàng phong phú kiếm thanh hiển nhiên sớm đoán được h á c h bách hợp sẽ mượn cái đề tài này vượt qua hắn h á c h sư thuốc hiểu lầm ta chỉ là thuận miệng nâng một câu không có bất kỳ cái gì hạ thấp ý tứ t ô chết đứng ở một bên đã đầu đầy mồ hôi lạnh hắn biết kiếm thanh đúng là có n ắ m chắc cũng biết hách bách hợp nhìn như t r ứ n g chạc vô hại nhưng lại không hiểu nguy hiểm nhưng hai người này nếu là có như vậy một chút xíu khả năng đấu hắn tuyệt đối là cái thứ nhất xui xẻo vì vậy hắn vội vàng nói trên bảo hách sư thúc kiếm thanh không có ác ý hắn vừa rồi chỉ là tại cảm khái nhậm sư tỷ phẩm vị đặc biệt mà thôi chúng ta đến cầm vật liệu đá cũng không phải đến nói nhân ra yêu thích hách bách hợp nhìn t ô chết một cái khoe môi tiêu ý nửa thật nửa giả a ngươi như thế thay hắn giải thích hẳn là cảm thấy chính mình cùng kiếm thanh rất ý t ô chết nháy mắt nhẹ đây là cái gì cha hỏi phương thức c a quan hệ của hai người có thể có nửa điểm ăn ý mới là lạ giờ phút này kiếm thanh cũng ý thức được chính mình nói nhiều hắn không có bổ sung lại cái gì mà là túi đầu nhìn cái kia lơ lửng giữa không trung vật liệu đá h á c h sư thúc cảm ơn ngài hào phóng chọn lựa có thể hay không lại tăng thêm hai khối ánh mặt thạch chúng ta cần nguyên liệu tương đối nhiều h á c h bách hợp không có cự tuyệt ngược lại lộ ra rất h o ò n d u n g đưa tay thêm vào hai khối vật liệu đá các ngươi sẽ thích những này vật liệu đá nơi này đều là đứng đầu mặt hàng nàng nhẹ nói lấy lại chuyển tới một phương hướng khác nhậm sư tỷ gần nhất để các ngươi hỗ trợ là làm cái gì cho mới sao t ô chết t hết i hầu x i ế t chặt hắn đương nhiên biết chuyện này là nhậm hoan mộng chỉ điểm nhưng chi tiết liên lụy quá nhiều hắn làm sao dám tại hách bách hợp trước mặt nói loạn sư thúc chúng ta chỉ là tại giúp nhậm sư thúc sửa chữa tông chủ điện mà thôi t ô chết chủ động tiếp lời gốc dạ n g sửa chữa tông chủ điện hách bách hợp những mày tông chủ điện nêm đẹp sửa chữa nó làm cái gì t ô chết nghe vậy đáp lại là như vậy hách sư thúc nhậm sư thúc cùng thanh tiêu tiền bối đánh một tràng kết quả không cẩn thận đem tông chủ điện làm hỏng cho nên chúng ta bị phạt đến sửa chữa tông chủ điện h á c h bách hợp nghe vậy hơi n h ư mày ồ thì ra là thế t ô chết ngươi ngược lại là rất hiểu sự tình nàng ánh mắt lập tức chuyển hướng kiếm thanh trêu chọc nói không giống một ít người nói nhiều ngược lại dễ dàng rước họa vào thân kiếm thanh phản p h ấ t không nghe ra h á c h bách hợp lời nói bên trong châm chọc một dạng giữ chặt tô c h i ế t cánh tay chuẩn bị rời đi đa tạ hách sư thúc trợ rút chúng ta liền cáo từ trước t ô chết bị kiếm thanh lôi kéo đi ra nhà kho nhưng trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc chờ đi xa chút hắn cuối cùng nhịn không được hỏi kiếm thanh đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì muốn như thế e ngại hách sư thúc kiếm thanh khẽ lắc đầu hạ giọng giải thích nói không phải e ngại mà là cẩn thận là hơn h á c h bách hợp hiện tại hẳn là muốn đi tìm vân lăng tử lý luận lý luận t ô chết càng thêm n g h i hoặc là vì nhậm sư thúc cùng thanh tiêu tiền bối sự tình không hoàn toàn là kiếm thanh thở dài ngươi cảm thấy chọc dẫn h á c h bách hợp cùng chọc dẫn vân lăng tử cái nào càng đáng sợ t ô chết suy tư một lát đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ cho nên h á c h sư thúc là đi tìm tông chủ cáo trạng nhưng vì cái gì chẳng lẽ nhậm sư thúc làm cái gì chuyện gì quá phận kiếm thanh không có trực tiếp trả lời t ô chết vấn đề chỉ là trầm mặc một hồi bộ kia cao thâm khó dò dáng dấp để tô chết cảm giác trong lòng càng không chắc quả nhiên vừa rồi hách bách hợp biểu hiện quá mức tha thứ hiện tại xem ra sợ rằng không chỉ là tha thứ nghĩ tới đây tô chết vô ý thức sờ lên cái mũi cảm giác lại bị ép quấn vào không nên dính l i ễ u p h i ề n thức hai người chạy qua vân tiêu tông phía sau núi thạch đường bên cạnh của m ộ t che trời thỉnh thoảng có mấy cái linh điệu bày qua kiếm thanh tựa hồ có chút không quan tâm mãi đến tô chết nhịn không được truy hỏi hắn mới thu tầm mắt lại mở miệng nói h á c h sư thúc không đơn giản chính ngươi trong lòng rõ ràng đi kiếm thanh cảnh cáo nói tô chết liếp mắt trong lòng thì thảo người nào không rõ ràng vừa rồi để ta bị nữ nhân kêu ba câu cuốn đến kém chút tìm không ra đông tây nam bắc h á c h sư thuốc mặc dù bình thường đối với người nào đều hữu hảo nhưng trên thực tế nàng tại tông môn quyền lực rất đặc biệt ngươi đừng nhìn ngày bình thường tông chủ và t h à n h tiêu sư thuốc tựa hồ là cầm lái người nhưng rất nhiều mấu chốt công việc kỳ thật đều cuốn không ra tay của nàng kiếm thanh giải thích nói tôi chết b ừ n g tỉnh đại ngộ ngươi nói là h á c h sư thuốc không những quản nhà kho còn điều khiển tông môn nội vụ không chỉ như vậy chương bảy trăm tám mươi trêu chọc nàng là tại từ tự tìm phiền phức chương bảy trăm tám mươi trêu chọc nàng là tại từ tự tìm phiền phức nàng làm việc bí ẩn không thích cùng người làm vẻ vang nhưng tông môn bên trong đại bộ phận tài nguyên phân phối bao gồm nhân viên điều khiển đều là từ nàng qua tay nàng có thể bất động thanh sắc quyết định rất nhiều thứ loại này quyền lực gần như có thể nói là tông chủ phía dưới cao nhất tồn tại kiếm thanh nói xong trong lòng đã tại suy nghĩ muốn hay không một lần nữa mở chu mục tôi c h ế t nghe đến một thân m ồ hôi lạnh trong lòng yên lặng bản tính toán một cái hắn lúc đầu chẳng qua là cảm thấy hách bách hợp làm người lòng dạ sâu giờ phút này mới ý thức tới sự lợi hại của nàng viễn siêu mình tưởng tượng cho nên chúng ta hiện tại trêu trong nàng là tại từ, từ tìm phiên phức hắn lẩm bẩm một câu n g tôi chết giật mình vừa định bay người xem rõ ngọn ngành liền nghe đến kiếm thanh âm thanh trầm thấp chuyển đến đừng núp nít tôi chết còn chưa kịp mở miệng đắp lại một cố mánh liệt tuy áp đập vào mặt để hắn miễn cưỡng để lại tất cả động tác chuyện gì xảy ra tôi chết trong lòng có trực giác đây cũng không phải là bình thường độc tính là hách sư thúc cùng tông chủ độc thủ hắn thấp giọng nói a lại đánh nhau nói được nửa câu chính hắn cũng nghe lời không phải vì cái gì hắn sẽ bắt đầu vô ý thức cảm thấy loại này sự t ì n h phát sinh hình như không có chút nào hiếm lạ nhưng càng làm cho hắn quan tâm là trận này đối chiến sẽ tác động đến cái gì phạm vi rời đi nơi này nhanh kiếm thanh ra lệnh t ô chết nghe vậy khẽ cắn môi lập tức khởi động thiên nhai chỉ xích thuật pháp hai thân ảnh loại lên hai người đã thuấn di đến càng xa ngọn núi chỗ vừa xuống đất t ô chết thở phì phò liên tục vỗ ngực kiếm thanh ta thế nào cảm giác nơi này từ trước đến nay liền không có một ngày sống yên ổn qua kiếm thanh không có đáp lời hắn n g mở đầu nhìn về phía nơi xa tông chủ điện phương hướng xem ra p h i ê n phức vừa mới bắt đầu cùng lúc đó nơi xa tông chủ điện phương hướng vân lăng tử đứng tại tông chủ trước điện nhìn trước mắt hách bách hợp khắc khuôn mặt là bất đắc dĩ nụ cười bách hợp sư muội ngươi đây là cần gì chứ Hách bách hợp hai tay ôm ngực một mặt nghiêm túc nói tông chủ điện đều bị hư hao dạng này ngươi còn muốn kéo tới khi nào đây không phải là còn tại tu sao vân lăng tử chỉ chỉ xung quanh bận rộn các đệ tử ngươi nhìn ta đã an bài nhân thủ cái kia cũng quá chậm hách bách hợp nhũ mày theo cái tốc độ này không có một năm nửa nằm căn bản không sửa được vân lăng tử sờ lên cái mũi chột dạ nói cái này không phải là vì tiết kiệm tài nguyên nha cái này đương nhiên chỉ nói là từ mà thôi chủ yếu vẫn là trừng phạt thanh tiêu cùng n h ậ m hoan mộng mới như vậy tiết kiệm tài nguyên hách bách hợp cười lạnh một tiếng tông chủ lời này của ngươi nói ra chính mình tin sao vân t i ê u tông dù sao cũng là một phương đại phái sửa chữa tông chủ đ i ệ n điểm này tài nguyên đều không lấy ra được chuyến đi chẳng phải là để người cười đến r ụ n g răng vân lăng tử cũng không phải không hiểu hách bách hợp tính toán chính là đơn thuần không muốn nhìn thấy nàng nhậm sư tỷ chịu khổ nha bất quá dù sao hắn vừa vặn đều cho chính mình bậc thang hạ cái này còn không phải liền s ầ n núi xuống lửa đến mức vừa rồi tô chết cùng kiếm thanh nghe được âm thanh chính là vân lăng tử giải trừ thanh tiêu cùng nhậm hoan mộng phong ấn đưa đến thật ra bách hợp sư hội nói đúng vân lăng tử thở giải là ta cân nhắc không chu toàn như vậy đi ta lập tức thêm vào tài nguyên nhất thiết phải trong vòng một tháng đem tông chủ điện sửa chữa xong xuôi làm sao hách bách hợp cái này mới hài lòng gật gật đầu cái này còn tặng được bất quá nàng lời nói xoay c h u y ệ n tông chủ ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý vì cái gì thanh tiêu sư thúc cùng nhậm sư thúc sẽ bị tại chỗ này sửa tường vân lăng tử nghe vậy ấp cùng nói cái này bọn họ phạm vào một chút sai lầm cần tự kiểm điểm một cái phạm sai lầm gì h á c h bách hợp từng bước ép sát vân lăng tử nguyên bản còn muốn lấp liếm cho qua có thể hách bách hợp trong mắt bức người quang mang để hắn thái dương mồ hôi lạnh càng ngày càng dày hắn làm ho hai tiếng đỡ tay h áo dài thấp giọng nói nói như thế nào đây người tông chủ này điện như ngươi thấy là bị hai người bọn họ người làm hư h á c h bách hợp nghe vậy nhữ mày thanh tiêu sư huynh cùng nhậm sư tỷ hai người bọn họ không có chuyện gì làm hủy đi tông chủ điện vân lăng tử cười khổ thở dài một hơi Khi thật cũng không thể trách hai người bọn họ là bị thoáng kích thích lúc ấy cảm xúc không dừng h á c h bách hợp càng nghe càng cảm thấy hoang đường bước đi thong thả hai bước âm thanh lạnh lùng nói được rồi vậy liền nói một chút đến cùng là cái gì kích thích bọn họ vân lăng tử gặp thực tế không lay chuyển được dứt khoát b u n g tay nhắm mắt nói là kiếm thanh hai cái này c h ữ mới ra h á c h bách hợp sắc mặt chìm xuống dưới kiếm thanh hắn lại làm bừa vân lăng tử n u ô n vai chân chân nói cũng là không tính làm bừa là chạy đến tuyệt kiếm trong cấm địa đi tuyệt kiếm cấm địa h á c h bách hợp hít vào một ngụm khí lạnh không thể che hết điểm ai người này là ngại chính mình chết đến không đủ nhanh sao tuyệt kiếm trong cấm địa đồ vật cũng không có cái gì tính nhẫn lại chỉ cần kiếm thanh một động tác không làm tốt cũng không liền chết tại nơi nào đối mặt hách bách hợp lòng c a m phẫn vân lăng tử cũng không tính ôn nắn nàng đối kiếm thanh ấn tượng dù sao kiếm thanh xác thực đưa tới tuyệt kiếm trong cấm địa khó giải quyết nhất phiền phức thanh tiêu lưu lại đỉnh phong kiếm khí vân lăng tử nạn nặn chính mình mọi như sống mũi kéo dài giọng nói, nói càng hỏng bét chính là kiếm thanh gặp phải cũng không chỉ vào tuyệt kiếm cấm đĩa trả hết kiếm sơn lại bắt gặp con ngươi co g i lại ngươi nói cái gì tông chủ điện cửa lớn hơi chấn động một chút h á c h b á c hợp h đẫu nhiên tiến lên trước một bước cơ hồ là từ vân lăng tử trong ánh mắt mới ra toàn bộ đáp án ngươi làm rõ ràng không có thanh tiêu sư huynh điểm này kiếm khí l i ề n lục địa thần tiên đều muốn tránh né mũi nhọn kiếm thanh có thể lấy cái gì đi đối mặt ngươi không có nói với hắn những chuyện này kiếm khí có thể nháy mắt muốn mạng h á c h b á c hợp h âm thanh gần như gào thét giống như là nháy mắt khuấy động tông chủ trong điện yên lặng không khí vân lăng tử nghe vậy liên tục cởi khổ lại bất lực phản bác ngay trong nháy mắt này hai đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc chuyển đến tông chủ điện cái chỗ chết tiền này làm sa ta cũng không phải đến hít bụi bách hợp tới cho ta phụ phụ phong thủy cửa bị đẩy ra không câu nệ tiểu tiết âm thanh im b ặ t mà dừng chỉ thấy thanh tiêu cùng nhậm hoan mộng một t r ư ớ c một sau đi đến thanh tiêu trên mặt mang loại kia chuyện này không quan hệ với ta lạnh lùng biểu lộ mà nhậm hoan mộng thì một mặt cười tùng tịm trong tay còn nâng một khối sửa tường dùng gạch xanh nàng ánh mắt bốn phía quét qua cùng hách bách hợp đối mặt mắt tiểu ý càng đậm nha bách hợp sư muội ngươi vừa vặn có phải là đặc biệt nghĩ tới ta hách bách hợp nghe đến nhậm hoan mộng lời nói nguyên bản căng cứng thần sắc nháy mắt bông lỏng mấy phần nàng vô ai ai nhớ ngươi ta là tại cùng tông chủ nói chính sự nàng ra vẻ chấn định nói nhưng trong thanh â m đã thiếu mấy phần vừa rồi hùng hổ d o a người n h â m hoan mộng t r ừ n g mắt nhìn đem trong tay gạch xanh nhẹ nhàng để dưới đất bước nhẹ nhàng bước chân hướng hách bách hợp đi đến ai nha ta vừa rồi ở bên ngoài đều nghe thấy được đây chúng ta bách hợp như thế quan tâm kiếm thanh an nguy thật là khiến người ta lòng sinh ghen ghét ta ngươi ngươi chớ nói b ậ y hách bách hợp cuốn quýt lui về sau một bước ta chỉ là lo lắng tông môn danh dự phải không nhấm hoan mộng xích lại gần chút hô ra khí tức nhẹ nhàng vất qua hách bách hợp bên hai vậy tại sao mặt của ngươi hồng như vậy đâu một bên thanh tiêu nhìn xem một màn này khoe miệng co giật đành phải quay đầu nói với vân lăng tử tông chủ ta cảm thấy tường này vẫn là để người khác đến tu a chúng ta chương bảy trăm tám mươi mốt đột phá như thế không có động tính c ò n a chương bảy trăm tám mươi mốt đột phá như thế không có động tính c ò n a ngay tại lúc này kiếm thanh cùng tô chết tới bọn họ ở phía xa vốn là chờ lấy tông chủ điện nơi này không đánh xong lại nói đây bất quá đợi đã lâu đều không thấy đánh nhau tình cảnh cho nên bọn họ tính toán cách gần một chút nhìn bất quá a thật sự là không gần một điểm không biết mãi cho đến cách rất gần t ô chết mới hiểu được kiếm thanh ý tứ nguyên lai vân lăng tử vậy mà thật đối hách bách hợp là rất cung kính a i nhìn thấy kiếm thanh xuất hiện hách bách hợp lập tức liền xông lên một cỗ nộ khí bước nhanh đi đến kiếm thanh trước mặt hắn liền đổ ập xuống chất vấn nói ngươi chạy đến tuyệt kiếm cấm địa đi làm cái gì không muốn xuống nữa kiếm thanh nghe vậy lại không để ý tới hách bách hợp chất vấn trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào thanh tiêu sư phụ đến c h i đi một tiếng này sư phụ êm mây trôi nước chạy lại làm cho ở đây tất cả mọi người sửng sốt hách bách hợp càng là t nàng vừa định xuất thủ dạy dỗ cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử lại đột nhiên phát giác được làm người sợ hãi khí tức từ trên thân kiếm thanh hiện lên đó là loại khiến người hít thở không thông cảm giác các bách giữa thiên địa linh khí đều tại hướng hắn tập hợp kiếm thanh quanh thân bắt đầu nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt từng vòng từng vòng năng lượng ba động như gọn sóng khuyết tán ra tới đây là vân lăng tử nhìn trước mắt một màn này con ngươi đột nhiên rụt lại thanh tiêu cũng đổi sắp mặt không có khả năng kiếm thanh muốn đột phá lục địa thần tiên chỉ có tô chết bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này hắn quá quen thuộc tràng cảnh này dù sao tại bên trên một tuần mắt kiế còn giúp hắn cũng hoàn thành đột phá n h â m hoan mộng t r ừ n g mắt nhìn có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này có ý tứ tiểu tử này giấu thật là đủ sâu kiếm thanh trên thân kim quang càng trói mắt toàn bộ tông chủ trong điện không khí đều thay đổi đến ngưng trọng lên trên bầu trời mơ hồ truyền đến từng trận lôi m i n h đây là thiên kiếp sắp tới dấu hiệu cái thiên kiếp này có thể không phải người bình thường có thể tùy tiện ứng đối nhưng mà kiếm thanh sớm đã đ ã tính trước chỉ thấy hắn đem trường kiếm trong tay giơ lên cao, cao giống như cô phong dựng đứng m ũ kiếm ánh sáng trói mắt cùng trên trời lôi quang hô ứng lẫn nhau tới đi vài giây đồng hồ về sau tiếng sấ không những ngăn lại lôi điện còn bị kiếm khí của hắn thôn kiếp. vệ hóa thành linh khí thẳng tràn vào trong cơ thể hắn hắn hắn thế mà thành công vẫn lăng tử không giấu được kinh ngạc lây nhiễm ở đây mọi người thanh thiêu thần sắc phức tạp nhìn xem chính mình độ đệ trong lòng tư vị rắc rối phức tạp ở đấy lòng hắn rõ ràng sớm c o i đón được nhưng như cũng bị hiện thực rung động nhậm hoan mộng thì ở bên cạnh một mặt vui vẻ nhìn ra náo nhiệt nhẹ dọn c à m thán cái này thật đúng là cái người thú vị xem ra sau này náo nhiệt sự tỉnh sẽ càng nhiều đây kiếm thanh bên kia thiên tiếp thế tới từng bước hạ thấp cuối cùng kiếm thanh một thân kim quan g tiêu tán chỉ để lại khiến người kính sợ khí tức trong không khí quanh quần đúng lúc này nhậm hoan mộng đột nhiên lại chen miệng vào tất nhiên kiếm thanh đều có thể như vậy nhẹ nhõm vậy ta hợp tác với hắn nói không chừng cũng có thể thuận lợi đột phá đâu dù sao vừa rồi ta cũng nói giỡ nhà cùng s lời này chính là bom thả vào bình tĩnh mặt nước trong lúc nhất thời thanh tiêu cùng vân lăng t ử hai người đều là một mặt bất đắc dĩ ai cũng biết nàng là cố ý kích thích hách b á c hợp h hách b á c hợp h nghe đến nhậm hoan m n g lời nói sắp mặt lập tức biến đổi nàng bước nhanh đi đến nhậm hoan m n g trước mặt sư tỷ ngươi cũng đừng cầm loại này sự tình nói dỡn nhậm hoan m n g lại cười hì hì xích lại gần hách b á c hợp h đưa tay bước lên cầm của nàng thế nào ta bất hợp mọi mọi ăn g ấ m hách bất hợp bị nàng như thế vẩy lên trên mặt lập tức bay lên hai đoa hầm vân cũng ít lui lại một bước sư tỉ tốt tốt không đủa ngươi nhậm hoan mộng thu hồi t r e o trọc t h ầ n sắc nghiêm mặt nói không hơn trăm hợp a ngươi cũng nên nghĩ thoáng chút cùng hắn tại chỗ này nhìn xem kiếm thanh v ộ ợ t phá không bằng suy nghĩ một chút chính mình sự tỉnh ta nhìn ngươi những năm này liền biết trông coi cái kia nhà kho đều nhanh cùng những cái kia đồng nát sắt vụn dài đến cùng nhau đi h á c h bách hợp túi đầu xuống nói khẽ ta ngươi xem một chút nhân ra kiếm thanh nhậm hoan mộng tiếp tục nói tốt xấu còn biết đi lên phía trước ngươi đây cả ngày liền biết trốn tại trong nhà kho liền cái chi kỷ người đều không có lời nói này đến h á c h bách hợp trong lòng r u lên nàng lén lút liếp nhậm hoan n g một cái muốn nói lại thôi bên kia t ô chết yên tĩnh m i nhìn xem kiếm thanh chờ kiếm thanh hoàn toàn vững chắc cảnh giới liền nên đến phiền hắn chỉ là cục diện bây giờ so sánh với một tuần mắt muốn phức tạp nhiều lắm vân lăng tử cùng thanh tiêu thái độ đều rất vi diệu mà nhậm hoan mộng càng là không ngừng khoáy động p h o n g vân t ô chết không thể không nhiều thêm cân nhắc tiếp xuống mỗi một bước kiếm thanh thu hồi trường kiếm ánh mắt rơi vào thanh tiêu trên thân sư phụ hiện tại có thể so tại sao thanh tiêu còn chưa trả lời vân lăng tử liền cười lắc đầu người đứa nhỏ này mới vừa đột phá liền nghĩ đánh nhau cũng không sợ cảnh giới bất ổn không sao kiếm thanh t h ẳ n như nói sớm nên làm cái kết thúc thanh tiêu những mày đang muốn nói chuyện lại đột nhiên phát giác tô c h ế t khí tức biến đổi cái này vân lăng tử con người hơi co lại n h â m hoan mộng thu hồi t r e o t r ọ c t h ầ n sắc ngưng trọng nhìn hướng tô c h ế t có ý tứ nguyên lai n g ư y i một mực tại dấu r ố t kiếm thanh cũng xoay đầu lại tô c h ế t người này chuyện gì xảy ra đột phá làm sao một điểm động tĩnh đều không có tô c h ế t ngươi muốn làm gì vân lăng tử nghiêm nghị hỏi vẫn t i ê u tông tông chủ địa vị không cho phép hắn tại loại này trường hợp biểu hiện ra cái gì bất an không có gì chỉ là nghe rất lâu hí kịch hiện tại cũng muốn bộc lộ tài năng để các vị nhìn xem ta lục địa thần tiên thực lực ngoài miệng thì nói như vậy kỳ thật tô chết trong lòng đã tại chửi mẹ trang bức thất bại lúc đầu muốn chỉnh một cái xoáy khí đột phá đem kiếm thanh khí thế đ è xuống bất quá không nghĩ tới chính mình cái này đột phá cũng quá nhanh chính mình cũng không có kịp phản ứng đã đột phá cái này không chỉ có thể đặt ngoài miệng trang bức như vậy kiếm thanh lại không có để ý tới tô chết lời mới rồi trong mắt hàn mang hiện lên trường kiếm trong tay đã đâm về thanh tiêu không hề nể mặt mũi kiếm tâm thông minh chém kiếm khí ngang dọc nháy mắt bao phủ thanh tiêu vị trí không gian một kiếm này không những ẩn chứa lực lượng cường đại càng mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được b ả n khí thanh tiêu thấy thế tay phải vung lên một thanh t r ư ờ n g kiếm màu xanh vô căn cứ mà hiện trên thân kiếm quấn quanh lấy nhàn n h ạ t màu xanh sương mù huyền tiêu chém hai đạo kiếm quang ở giữa không trung chạm vào nhau s ó n g khí càn q u é t ra đem không khí xung quanh đều quay đến v ặ n vèo biến hình vân lăng tử cùng nhậm hoang mộng không thể không lui lại mấy bước để tránh bị cái này kinh khủng kiếm khí tác động đến sư phụ ngươi vẫn là như thế thích dấu dốt kiếm thanh cười lạnh một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên gia tốc một chiêu này thế nhưng là ngươi đích thân dạ chương bảy trăm tám mươi hai tông chủ điện không cần tu chương bảy trăm tám mươi hai tông chủ điện không cần tu kiếm ảnh phân thiên kiếm quang đột nhiên phân liệt hóa thành mấy đạo h à n mang từ bốn phương tám hướng hướng thanh tiêu bao phủ tới không sai nhưng còn chưa đủ nhìn kỹ đây mới thật sự là kiếm ảnh phân thiên thanh tiêu thân ảnh đột nhiên mơ hồ sau một khắc cả bầu trời đều bị ánh kiếm màu xanh tràn ngập so với kiếm thanh mấy chục đạo kiếm quang thanh tiêu một chiêu này ít nhất ngưng tụ ra mấy trăm đạo kiếm ảnh vê anh hai người kiếm chiêu tại trên không va chạm sóng khí càn quét ra đem xung quanh cây cối nổ tận gốc mặt đất cũng bị cày ra đạo đạo khe ránh t ô chết nhìn đến âm thầm tắt lưỡi cái này hai sư đổ đánh nhau là thật không muốn mệnh bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng thanh thiêu mỗi một chiêu đều vừa đúng địa tránh đi kiếm thanh yếu hại mà kiếm thanh nhưng là chiều chiêu trí mạng có ý tứ t ô chết mèo mắt lại vị sư phụ này là tại n h ư ờ n g cho đồ đệ a chiến đấu còn đang tiếp tục kiếm thanh thế công càng lăng lệ chiêu chiêu đều mang một cỗ chơi liều thanh t i ê u thì là lấy trông coi làm công nhìn như bị áp chế kỳ thực không chút phí sức phá kiếm thanh đột nhiên quát lên một tiếng lớn trường kiếm trong tay buộc phát ra ánh sáng trói mắt một kiếm này tới vừa nhanh vừa độc kiếm khí ngưng tụ thành thực chất lại vẽ ra trên không trung một đạo màu đen khẽ hở thanh tiêu trong mắt lóe lên kinh ngạc không nghĩ tới kiếm thanh có thể sử dụng dạng này chiêu thức hắn trong lúc vội vã nhấc kiếm đó đỡ cả người bị một kiếm này lực lượng chấn động đến bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà đâm vào trên một tảng đá lớn cự thạch tướng thanh m à n ác đ á vụn văng khắp nơi bên trong thanh tiêu thân ảnh có vẻ hơi chật vật hắn lao đi khỏe miệng nhìn hướng kiếm thanh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng xem ra sư phụ vẫn là xem thường ng xung quanh rừng cây trong khoảnh khắc gào thét na xuống vùng đất hóa thành bụi bặm bầu trời bị kiếm khí miễn cưỡng vỡ thành hai mảnh lên ánh mặt trời đều có ảm đạm phai mở cảm giác thanh tiêu chậm rãi đứng vững trên mặt bình thản cuối cùng xuất hiện mấy phần lộ vẽ xúc động một sợi màu xanh kiếm quang từ đầu ngón tay của hắn lựu chuyển mà ra cái tia thanh quang tầng tầng lớp lớp giống như nước khoái đậu sau đó đột nhiên hóa thành một mảnh màu xanh kiếm mạng bao phủ tại quanh người hắn kiếm hải vô nhai phá sóng mà đi chỉ thấy thanh tiêu xung quanh kiếm mạc đột nhiên tăng vọt lấy hắn làm hạch tâm hướng bốn phía c h ạ y mở kiếm khí giống như thủy t r i ề u tầng tầng đẩy tới lại hoàn toàn che giấu kiếm thanh kiếm áp ngược lại đem đối phương ép đến nửa bước khó vào kiếm thanh đột nhiên phi thân lên lõe lên liền tới trường kiếm nháy mắt đột phá thanh tiêu kiếm hải kiếm phá sóng lớn một kiếm này tới tinh chuẩn mà hung áp lại trực tiếp xuyên thấu thanh tiêu kiếm khí phòng ngự thẳng đến đích hầu t ô chết nhìn đến trong lòng căng thẳng kiếm thanh một kiếm này sợ là tích chữ muốn động sát tâm ý tứ. Thanh tiêu đạp chân xuống. cả người như thoa lông vũ hướng về sau nhanh chóng thối lui cùng lúc đó cái kia mảnh màu xanh kiếm hải nháy mắt hướng bên ngoài bộc phát lại trong phút chốc hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh đâm ra hướng về kiếm thanh phía sau bức bách mà đi hai người kiếm khí quấn quýt nguyên bản mới vừa tu sửa một nửa tông chủ điện giờ phút này chỉ còn lại đầy đất đất khô cằn cùng vỡ nát nham thạch mặt đất sâu sắc vết rách từ hai người giao chiến vị trí một đường kéo dài tới đến như giống như m ạ n n g h dày đặc b u n phía quan chiến mấy người thậm chí có thể nghe được nhàn n h ạ khét lẹn cái kia hoàn toàn là từ kiếm khí quá độ ma sắt sinh ra nhiệt độ một chiêu này kết thúc về sau theo ta về phong hào h ả o tu lượt đi kiếm thanh nghe vậy đ ỗ n g nhiên dừng lại hồi phong sư phụ ngài liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa muốn đem tất cả vấn đề sơ lược sao thanh tiêu thở dài một hơi trong tay màu xanh kiếm quang đột nhiên tăng vọt cả phiến thiên địa đều tựa hồ bị bao phủ tại một tầng kiếm ảnh bên trong thanh âm của hắn giống như trực tiếp ấn khắc vào kiếm thanh trong t hai không về phong ngươi còn có thể đi nơi nào cái này cục lại không kết thúc ngươi cùng ta đều không có đường lui cuối cùng này hai câu nói phảng phất mang theo không hiểu lo ý kiếm thanh động tác không nhị được dừng lại nhưng trong mắt ý lệnh còn tại sư phụ ngươi đến cùng tại tính toán điều gì kiếm thanh tiếng quát lại nổi lên nhưng tại câu nói này ra miệng đồng thời hắn động tác tiết tấu đột nhiên biến hóa dài kiếm nhất lật kiếm thanh khí thế đột nhiên nâng cao cả ngươi hóa thành một đạo hẹp dài kiếm mang hôm nay để đồ đệ kiến thức ngài bản lĩnh thật sự đi thanh tiêu thấy thế cũng không tại lưu thủ trong tay hắn màu xanh kiếm ảnh đột nhiên k h u ế t tán một kiếm vung ra nếu như thế kiếm ý trường tồn thắng bại tùy tâm một tiếng ẩm vang tiếng vang cả ngọn núi kịch liệt rung động kiếm thanh cùng thanh tiêu kiếm khí ở giữa không trung mánh liệt va chạm khoáy động da dư âm giống như cồn đem quanh mình tất cả toàn bộ phá hủy tòa kia gánh chịu lấy tông chủ điện ngọn núi tại hai người kinh khủng kiếm ý s u n g kích bên dưới cuối cùng chống đỡ không nổi ẩm vang sụp đổ đá vụn như mưa rơi xuống bụi bặm bao phủ chân trời kiếm thanh thân hình tại trong bụi mù lộ ra đặc biệt đơn bạc khí tức của hắn đã dối loạn tới cực điểm trong cơ thể linh lực gần như khô kiệt nhưng hắn y nguyên quật cường cầm kiếm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thanh tiêu thanh tiêu cũng không tốt gì hắn áo bào đã rách mướp khỏe miệm dỉ ra máu tươi tại trong bụi đất đặc biệt trói mắt hắn mi thật là không có chút nào chịu nội h bộ kiếm thanh cười lạnh một tiếng đang muốn nói chuyện đ ố n g nhiên một trận mê mội đánh tới hắn lảo đảo một cái kiếm trong tay keng một tiếng rơi trên mặt đất đúng lúc này một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong chiến trường ư ơ n g đủ rồi vân lăng tử quát lớn các ngươi sư đ ồ hai người là muốn đem toàn bộ vần tiêu tông đều hủy đi mới cam tâm sao hắn nhìn khắp bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng trong mày nguyên bản khí thế to lớn tông chủ phong giờ phút này đã thành một vùng phế tích sư minh thanh tiêu muốn nói cái gì lại đột nhiên một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống vân lăng tử thở dài đưa tay vung lên một cô nhu hòa linh lực đem hai người nâng các ngươi đều là ta vân tiêu tông tiêu ngạo hà tất ồn ào đến mức này hắn ánh mắt tại sư đồ trên thân hai người vừa đi vừa về lướt nhìn c h u y ệ n hôm nay dừng ở đây đều theo ta trở về dưỡng thương đi t ô chết đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này không khỏi càng thán vân lăng tử tâm thật lớn đây chính là cách của ta bất quá sau một khắc hách bách hợp liền một tay một cái đ ị a nhất lên thanh tiêu sư đồ lỗ thai các ngươi điên lúc đầu tông chủ điện sửa một chút là được rồi ngươi xem một chút hiện tại toàn bộ phong đều hủy chương á c n i m như thế bảy m t h trăm a xa tám mươi ba liền cho ta chỉnh cái này ra chương bảy trăm tám mươi ba liền cho ta chỉnh cái này ra sư muội thanh tiêu muốn tranh thoát lại bị hách bách hợp nắm chặt càng chặt hơn đừng theo sư muội hách bách hợp cả giận nói ta hiện tại là nhà kho tổng quản n g ư ơ i biết xây dựng lại một tòa tông chủ điện phải tốn bao nhiêu linh thạch sao chớ nói chi là cả ngọn núi đều sập kiếm thanh cũng muốn nói chuyện lại bị hách bách hợp chừng mắt liếc n g ư ơ i cũng đừng nói chuyện thật vất vả trở về một chuyến liền cho ta chỉnh cái này ra vân lăng tử ở một bên nhìn đến thẳng lắc đầu nhưng cũng không có ngăn cản dù sao hách bách hợp nói đúng lần tổn thất này s á t thực quá lớn t ô chết nhìn xem một màn này không khỏi mỉm cười ai có thể nghĩ tới vừa rồi còn kiếm bạt nộ trương sư đ ổ hai người giờ phút này lại giống hai cái làm chuyện sai hại từ một dạng bị hách bách hợp giáo hấn không ngóc đầu lên được được rồi được rồi nhậm hoan mộng cuối cùng mở miệng ta ngược lại là có cái chủ ý nhậm sư mọi người cũng đừng nghĩ kế thanh tiêu hét lớn bất quá lúc đó lại bị hách bách hợp kéo l ô thai kéo đến c h ặ t hơn người còn hung nhậm sư tỷ thanh tiêu nghe vậy vội vàng cầu xin tha thứ nhậm hoan mộng nhìn trước mắt náo kịch không khỏi mỉm cười ai nha vừa rồi bất quá là tại nói đ ù a nha nàng hoạt bắt nói bất quá ta xác thực có cái ý đồ không tồi t ô chết thấy nàng tự tin như vậy lại nhịn không được bản tính tràn lan lòng hiếu kỳ đến gần mấy bước ồ thế thì muốn nghe một chút ngơi cái này ý kiến hay là cái quá gì n h â m hoan mộng nghe vậy cười nhẹ nhàng luôn luôn không thích gò bó nàng giờ phút này phảng phất bắt lấy một loại nào đó thú vị thời cơ nàng đưa mắt nhìn sang mọi người ở đây mỗi người đều tại mong mọi nàng để lộ đáp án dù sao thanh tiêu sư huynh cùng kiếm t h a n h sư điệt không cũng là vì tiến vào tuyệt kiếm trong cấm địa sao n h â m hoan mộng rôi ra ngón tay nhẹ nhẹ gật gật tô chết chúng ta bây giờ có hai vị lục địa thần tiên vì cái gì không mang theo bọn họ đi vào lời này mới ra mọi người đều là s ư n sở bất quá ngay sau đó có một người dẫn đầu tỏ thái độ nói thực ra ta cảm thấy việc này không ổn vân lăng từ nói tuyệt kiếm cấm địa hung h i ể m dị thường dù cho có hai vị lục địa thần tiên mục tiêu có lẽ vẫn là quá lớn thanh tiêu nghe vậy lập tức nói tiếp sư m i n h nói có lý húng chi không cẩn thận liền phải bồi lên tính mệnh dạng này mua bán ta nhưng không làm tô chết dương mắt lướt qua thanh tiêu cùng vân l à g tử thế nào là sợ sợ ta có gì phải sợ thanh tiêu nghe đến bị người nghi v ấ n rút khí lập tức có chút nổi nóng sắp mạc tử có một loại mạo xưng là trang hảo hán ký thị cảm đang lúc thanh tiêu còn muốn cãi lại lúc kiếm thanh lạnh lùng mở miệng đánh gậy hắn ta ý tứ rất đơn giản tất nhiên đến vậy liền không ngại mở mang kiến thức một chút tuyệt kiếm cấm địa uy lực ta không cho là chúng ta muốn lùi bước n h â m hoan mộng ở một bên ưu nhã vô tay ngữ điệu nhẹ nhàng điệu trên lời các ngươi hai cái quả nhiên là cá mẹ một lứa liên loại này thời khắc cũng không quên tranh cái cao thấp hách bách hợp nhữ mày nhìn xem phen này tranh chấp trong lòng lo lắng nhưng lại tự giác đây không phải là nàng một cái thủ kho người có khả năng nhúng tay sự t ì n h tô chết khẽ mỉm cười thuận thế mà làm dù sao có thể lại lần nữa tiến vào tuyệt kiếm cấm đ i ệ chính giữa tô chết cùng kiếm thanh ý mới bên trên một tuần mắt hai người bọn họ người đi chết rồi hiện tại nhiều kêu một chút người cũng không thể còn không đánh lại a quyết định như vậy đi ta cùng kiếm thanh sẽ đi vào các ngươi tùy ý thế nào cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đi chịu chết vân lăng tử nghe vậy hướng tô chết chất vấn tô chết hử cười một tiếng lại thế nào chết cũng không tới phiên hai chúng ta thanh tiêu sụ mặt n g ư ơ i tổng lạc quan như vậy đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi cấm địa không phải trò trẻ con không cần thanh tiêu tiếng nói rơi nhấm hoan mộng lặng lẽ xích lại gần lạc yên ở bên t a i nói nhỏ sư h u n h ta nhìn ngươi lần này là gặp gỡ xương khó gặm mọi người ở đây ầm ĩ thời khắc một đạo lành lạnh thân ảnh đột nhiên hiện lên ở trước mặt mọi người người đến vậy mà là tất cả nguồn gốc vấn đề tuyệt thế kiếm linh vân giao sự xuất hiện của nàng để ở đây tất cả mọi người sửng sốt vân giao cái kia hơi mở thân hình dưới ánh mặt trời hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt cặp kia trong suốt đôi mắt đảo qua mọi người cuối cùng dừng lại tại trên người tô chiết các ngươi đều có thể thấy được ta thanh tiêu trước hết nhất kịp phản ứng hắn đã từng quyết đoán để hắn vô ý thức q u á lớn vân giao ngươi không nên tùy ý hiện thân vân lăng tử ở một bên cũng theo sát lấy gật đầu lần này vẫn là từ chúng ta đến xử lý tuyệt không thể để kiếm thanh lại cuốn vào trong đó h á c h bách hợp chỉ biết là trước mặt cái này nữ tử không đơn giản cũng không dám lô mãng chỉ có thể đứng ở một bên quan sát thế cục giờ phút này n h ầ m hoan mộng ngược lại là hơi hơi nghiêng như đầu khoe mắt giống như mang theo khó mà nắm lấy tiêu ý nhưng cũng không xem vào vân lăng tử xuất thủ trước hắn vung tay áo thế xét đánh lôi đỉnh đột nhiên lộ ra lập tức một đạo vô hình linh khí xiềng xích đột nhiên vung ra trực tiếp đem vân g a o trực tiếp giam cầm trắng phách phong ấn vân lăng tử thắp dõng có nói bạch quang lưu chuyển phong ấn như lưới nháy mắt che cái vân vân giao động t á c thoáng c h ố c đứng trệ hơi mở thân hình bắt đầu chấn động kiếm thanh nắm chặt nằm đấm tại nhìn đến vân giao bị phong ấn tỉnh cánh lúc con mắt n h ư hỏa bốc cháy lên hắn không để ý ánh mắt của mọi người trực tiếp cất bước tiến lên sư phụ n g ư ơ i đây là ý gì vân giao cũng không phải là đối địch n g ư ơ i đến cùng đang sợ cái gì vân lăng tử không quay đầu lại vẹn vẹn phất tay ra chỉ phong ấn lần thứ hai tăng cường chấn áp sợ cái gì tự nhiên là vì không cho tuyệt thế thoát ly cấm điện sắc khí nếu là mất khống chế người biết ý vị như thế nào vân giao cái này kiếm linh làm chấn áp không nên làm càn lời này vừa nói ra vân giao hử lạnh một tiếng vân lăng tử sứ mệnh của ta đích thật là chấn áp sát khí nhưng thì tính sao hiện tại tuyệt kiếm cấm đ ị a mất k h ô n g chế cũng không phải là vốn kiếm linh nguyên nhân mà là nàng nói còn chưa dứt lời phong ấn áp lực lần thứ hai gấp đôi vân giao âm thanh im bặt mà dừng trực tiếp áp chế đến không thể động đậy kiếm thanh gần như nổi giận như thiểm điện rút ra trường kiếm của mình nhưng còn chưa xuất kiếm liền bị hách bách hợp ngăn cản nàng cứng nhắc địa đứng ở trước mặt hắn kiếm thanh ngươi quả thật muốn cùng tông chủ đầu thủ đang lúc nói chuyện nàng bảo vệ vân lăng tử khí tràng kiếm thanh yến răng nghĩ lợi ta c ò nhưng c a tới i p h ê đắc tội t ô n chủ, nhưng lần mà người tô chết cũng không lập tức hành động bầu không khí khẩn trương hắn vẫn như cũ hai tay cắm tay áo a xúc động không phải chuyện tốt kiếm thanh xứng sở không nghĩ tới tô chết cũng muốn phản bội hắn hắn không muốn ra huyết cảnh vân l a n g tử ngược lại là cười lạnh một tiếng ngược lại nói rất không t ệ tôi chết quả nhiên có thể giữ v ơ n g thế cục ngươi trung quy phải hiểu được đại cục tầm quan trọng nhưng sau một khắc tôi chết động tác chống không tôi chết nhẹ dọn phun ra hai chữ c ố lực lượng kia trực tiếp xuyên thấu phong ấn chương 784. chỉ là cùng kiếm thanh cùng một bọn mà thôi chương 784, chỉ là cùng kiếm thanh cùng một bọn mà thôi vân giao thân hình thoáng chốc từ trong phong ấn tránh ra vân lăng tử thần sắc nháy mắt và mẹo hoàn toàn không cách nào lý giải tôi chết hành động chỉ còn lại quát lạnh một tiếng ngươi đến tội cùng muốn như thế nào tôi chết sửa sang ống tay áo ta chỉ là cùng kiếm thanh cùng một bọn mà thôi dứt lời hắn một phát bắt được vân g i a o cổ tay một cái tay khác kéo qua kiếm t h a n h ống tay áo t r o n g không cảnh giới nháy mắt mở ra ba người thân hình tại quang ả n h bên trong lõi lên biến mất tại trước mắt mọi người đến mức cái kia biến mất phương hướng dĩ nhiên chính là tuyệt kiếm cấm địa phương hướng mọi người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem ba người biến mất phương hướng trong lúc nhất thời lại không người nói chuyện mãi đến nhậm hoan mộng mở miệng phá vỡ phần này đ i lặng thú vị thật thú vị cái này tô chết ngược lại là cái diệu nhân có thể phá giải sư h u n h trắng phách pháo ấn vân lăng tử nghe vậy lập tức đối mọi người phân phó nói chuyện quá khẩn cấp chúng ta nhất định phải lập tức đuổi theo. c h â m đã thanh tiêu đưa tay ngăn cản muốn khởi hành v â n lăng tử sư huynh ngươi không cảm thấy kỳ quái sao kiếm thanh cùng cái kia t ố chiết tựa hồ sớm có dựng như vân lăng tử dừng bước lại ngươi nói là không sai thanh tiêu đứng c h ắ p tay ánh mắt thâm thúy kiếm thanh tuy là đồ đệ của ta nhưng hắn lúc nào thay đổi đến l ô mãng như thế nếu không phải đã tính trước hắn đoạn sẽ không như vậy làm việc hách bách hợp ở một bên sen vào nói thế nhưng là tuyệt kiếm cấm địa sát khí tàn phá bờ bãi nếu để cho bọn họ tùy tiện xâm nhập a nhẫn hoan mộng đột nhiên cười khẽ một tiếng khách sư một a ngươi còn quá trẻ cái k i a tô chết có thể phá giải trắng phách phong ấn chắc hẳn cũng không phải hạng người bình thường lại nói nàng ý vị thâm trường liếc nhìn thanh tiêu ngươi thật cảm thấy kiếm thanh vẫn là năm đó cái k i a liền tông sư đều không phải tiểu đồ đệ sao thanh tiêu ánh mắt ngưng lại trầm mặc không nói vân lăng t ử dạo bước một lát đột nhiên dừng lại cái k i a tô chết c h ố n g không cảnh giới xác thực không giống bình thường hắn có thể mang theo vân dao cùng kiếm thanh nháy mắt biến mất sợ rằng tu vi đã không kém cho nên nói a nhấm hoăn mộng lười biếng dựa vào ở một bên trên canh tây bọn họ đây là muốn đi làm cái gì chẳng lẽ sư h u n h cùng sư h u n h liền một chút cũng đoán không được sao? thanh tiêu cùng vân lăng tử l i ế y nhau trong mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ chẳng lẽ bọn họ vân lăng tử âm thanh có chút phát run là muốn mở ra tuyệt thế phong ấ n thanh tiêu tiếp lời đầu ngữ khí ngưng trọng nhấm hoan mộng t i ê u ý càng sâu cái này chẳng phải đúng chỉ là không biết bọn họ đến tột cùng phải làm như thế nào dù sao đây chính là không được vân lăng tử vỗ tay lớn một cái vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ đạt được nếu là tuyệt thế thật thế nhưng là sư huynh nhấm hoan mộng ngắt lời nói ngươi xác định hiện tại đuổi theo liền nhất định có thể ngăn cản bọn họ sao vân lăng tử nghe vậy nhất thời ngại lời n h â m hoan mộng gặp chính mình đã lấy được quyền nói chuyện cái này mới tiếp tục nói sư h i n h các người gấp gáp như vậy đuổi theo sợ làm u ố n nào h cái chống không cái kia tô chết chống không cảnh giới thần diệu khó lường chúng ta liền tính đuổi theo chỉ sợ cũng tìm không được bọn họ vết tích vân lăng tử c a o mày hiển nhiên cũng ý thức được điểm này n h â m hoan mộng tiếp tục nói không bằng để ta đi xem một chút ta cái này tâm loạn như ma bước là thích hợp nhất tìm hiểu thông tin nếu là bọn họ thật tại tuyệt kiếm trong cấm địa làm trò gì ta cũng có thể kịp thời thông báo sư h u n h ngươi một người đi quá nguy hiểm hách bách hợp lập tức lên tiếng phản đối nhậm hoan mộng bay đầu nhìn hướng hách bách hợp bách hợp bội bội đây là tại lo lắng ta sao hách bách hợp hơi đỏ mặt vô ý thức q u a y đầu đi chỗ khác ta ta chẳng qua là cảm thấy không thỏa đáng cái tiêu bách hợp bội bội không bằng cùng đi với ta nhậm hoan mộng xích lại gần hách bách hợp bên thay nhẹ nói ngươi không phải vẫn muốn nhìn xem tuyệt kiếm trong cấm địa có cái gì sao đây chính là cái cơ hội tốt hách bách hợp toàn thân cứng đờ bên thay đều đỏ nàng vơi muốn mở miệng cự tuyệt lại nghe nhậm hoan n g lại nói mà còn ngươi không phải thủ kho người sao nói không chừng có thể tại trong cấm địa tìm tới bảo bối gì thanh tiêu trầm ngâm một lát mở miệng nói hoan n g ọ n g nói rất có lý nếu là chúng ta dòng chống thua chiêng liệu đuổi theo ngược lại đả thảo kinh x à không bằng để các nàng hai người trước đi thăm dò tình huống vân lăng tử nhìn một chút nhậm hoan n g ọ n g lại nhìn một chút hách bách hợp cuối cùng gật đầu đồng ý cũng tốt bất quá các ngươi phải cẩn thận nếu là gặp phải nguy hiểm lập tức r u t lui đó là tự nhiên nhậm hoan n g ọ n g cười đáp ứng quay đầu đối hách bách hợp chừng mắt nhìn bách hợp mội m u i chúng ta đi thôi hách bách hợp bất đắc dĩ đành phải đuổi theo nhậm hoan mộng bất chân hai người vừa đi ra mấy bước nhậm hoan mộng đột nhiên quay đầu đối vân lăng tử cùng thanh tiêu nói đúng、rồi. Các sư huynh nếu là muốn biết đến tiếp sau không bằng cũng theo tới nhìn xem dù sao chúng ta đều biết rõ kiếm thanh rời đi tông môn nguyên nhân thực sự vân lăng tử cùng thanh tiêu sắc mặt đồng thời biến đổi nhóm hoan mộng cũng đã lôi kéo hách bách hợp quay người rời đi chỉ để lại một câu nhẹ nhàng lời nói dù sao đây chính là quan hệ đến vân giao sự tình đây nhìn xem bóng lưng của hai người dần dần biến mất sư h u y n h thanh tiêu muốn nói lại thôi đi thôi vân lăng tử thở dài tất nhiên việc đã đến nước này chúng ta cũng nên đi nhìn rõ ràng dứt lời hai người cũng chỉ đành mới hướng tuyệt kiếm cấm điệu tiến đến cùng lúc đó Tuyệt kiếm cấm địa nhóm ậ hoan mộng lôi kéo hách bách hợp tay hướng tuyệt kiếm cấm địa lối vào đi đến sư tỷ người nói chúng ta thật có thể tại trong cấm địa tìm tới bảo bối gì không hách bách hợp nhỏ giọng hỏi n h â m hoan mộng quay đầu nhìn hướng hách bách hợp đương nhiên chân quý nhất bảo bối cũng không liền ở bên cạnh ta sao hách bách hợp mặt nháy mắt thay đổi đến bỏ b ừ n g túi đầu xuống không dám cùng n h â m hoan mộng đối mặt n h â m hoan mộng thấy thế khẽ cười một tiếng đang muốn tiếp tục đồ dỡn lại đột nhiên dừng bước nhóm hoan n g làm cái im lặng động tắt a y có người tới hai người cấp tốc nút ở phía sau một cây đại thụ một lát sau vân lăng tử cùng thanh tiêu thân ả n h xuất hiện trong tầm mắt không nghĩ tới các sư huynh nhanh như vậy liền cùng đi lên nhấm hoan mộng thấp giọng nói nói xem ra bọn họ đối kiếm thanh cùng vân giao sự tình cũng rất để ý đây h á c h bách hợp nghi hoặc nhìn về phía n h ậ m hoan mộng sư tỷ ngươi mới vừa nói kiếm thanh rời đi tông môn nguyên nhân thực sự là cái gì nhấm hoan mộng cười thần bí cái này sao đợi lát nữa ngươi liền biết bất quá ở trước đó chúng ta trước tiên cần phải hất ra hai vị sư huynh mới được nói xong nhấm hoan m ộ n nhẹ nhàng nắm chặt hách bách hợp tay thấp giọng nói bách hợp mụi muội tiếp xuống ta muốn di c h u ể n tâm hải trào liên thuật ngươi phải cẩn thận đừng bị ảnh hưởng đến. hách bách hợp còn không có kịp phản ứng liền cảm giác một cô ba động kỳ dị từ nhậm hoan mộng trong tay chuyển đến nàng nhìn thấy vân lăng tử cùng thanh tiêu bước chân đột nhiên thay đổi đến lạo đạo hai người biểu lộ cũng biến thành dị thường phức tạp đi thôi nhậm hoan mộng lôi kéo hách bách hợp thần tốc rời đi lưu lại hai vị trưởng lão tại nguyên c h â dây ruột một lát sau vân lăng tử cùng thanh tiêu cuối cùng khôi phục thanh minh nhà đầu này vân lăng tử cười khổ lắc đầu chương bảy trăm tám mươi lăm nguyên lai ngươi là đối người là công chương bảy trăm tám mươi lăm nguyên lai ngươi là đối người là công xem ra là không muốn để cho chúng ta đi theo thanh tiêu cao mày nói sư minh ngươi nói nhậm hoan mộng đến cùng biết bao nhiêu liên quan tới kiếm thanh cùng vân giao sự tình vân lăng t ử thở dài sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều bất quá bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm chúng ta đến mò đuổi theo hai người tăng nhanh bước chân hướng t u y ệ t kiếm cấm địa chỗ sâu xuất phát cùng lúc đó tại kiếm sơn chân núi t ô chiết kiếm thanh vân giao đã tại chỗ này chờ đợi lâu này sư phụ làm sao còn chưa tới không phải là trên đường ra cái gì đ ư ờ n g rẽ kiếm thanh đi qua đi lại nói t ô chiết tựa vào trên một tảng đá lớn nhìn xem kiếm thanh đi qua đi lại bộ dạng nhìn không được mở miệng nói gấp làm gì dù sao bên trên kiếm sơn cũng không phải cái gì chuyện bừa vân giao tung bay ở một bên nhẹ nói bên trên kiếm sơn xác thực rất nguy hiểm một khi đập lên liền sẽ bắt đầu thử thách mà còn chỉ có thể duy nhất một lần đi lên không thể từng nhóm tiến vào hiện tại trên núi còn có người tại những người khác căn bản là không có cách bước vào có ý tứ gì t ô chết nhữ mày hỏi chính là nói chỉ cần trên núi còn có một người tại tiếp nhận thử thách người phía sau liền không cách nào tiến vào vân giao giải thích nói đây là kiếm sơn quy tắc kiếm thanh nghe đến đó bước chân đột nhiên dừng lại ta đi tìm bọn họ người muốn đi tôi chết nhũ mày chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian kiếm thanh nói xong đã mở rộng bước chân t ô chết nhìn một chút vân g i a o lại nhìn một chút kiếm thanh bóng lưng đột nhiên cười cũng tốt dù sao vân g i a o cũng nhìn không thấy ngươi ngươi tại chỗ này ta còn không tốt hỏi nàng một ít chuyện kiếm thanh bước chân có chút dừng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục hướng phía trước thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại đường núi chỗ góc cua vân g i a o theo t ô chết ánh mắt mới có thể có thể nhìn qua kiếm thanh rời đi phương hướng nàng t ự hồ muốn nói cái gì nhưng lại muốn nói lại thôi nói đi t ô chết nhìn xem vân dao liên quan tới kiếm sơn còn có cái gì là ta cần phải biết vân giao trầm mặc chỉ chốc lát mới c h ầ m rãi mở miệng kiếm sơn bên trên thử thách không chỉ là đối kiếm đạo thử thách càng là đối với nhân tâm thử thách nhân tâm đúng vậy vân giao nói mỗi người tại kiếm sơn bên trên nhìn thấy cảnh tượng đều không giống bởi vì đó là bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất chiếu giỏi có ít người sẽ thấy chính mình khát vọng nhất đồ vật có ít người thì sẽ đối mặt chính mình sợ hãi nhất sự vật tôi chết như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên ngươi là lo lắng lời còn chưa nói hết nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động đánh gây hai người nói chuyện c ố kêu ba động bên trong tựa hồ còn kèm theo đặc thù nào đó tình cảm năng lượng là nhậm hoan mộng tâm hải trào lên thuật tô chết đột n h i ê nói n xem ra bọn họ đã nhanh đến vừa dứt lời lại là một trận kịch liệt linh lực ba động chuyển đến lần này ba động bên trong còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương không tốt tô chết biến sắc thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ mượn tiên ngai chỉ xích thần thông hắn mấy cái lập lọe liền đi tới ba động chuyển đến địa phương cảnh tượng trước mắt để hắn con người co g ụ c lại nhậm hoan m ộ n cùng hách bách hợp ngã trong vũng máu một cái hình thể khổng lồ tuyệt sát thú vật chính mở ra miệm to như trậu máu hướng về các nàng đánh tới loại này hung thú lấy thôn vệ tu sĩ tinh huyết mà sống thực lực có thể so với đại tông sư hậu kỳ n h â m hoan mộng mặc dù cũng là đại tông sư nhưng thần thông của nàng chủ yếu nhằm vào nhân loại tu sĩ đối đầu không có thất tình lục dục hung thú chiến lược giảm bớt đi nhiều chống không tôi chết một cái lắc mình ngăn tại hai nữ trước người tuyệt sát thú vật lợi t r ả o từ thân thể của hắn xuyên qua lại chưa thể tạo thành tổn thương chút nào đó lấy tôi chết lòng bàn tay vừa nhấc chống không lực lượng bay thẳng tuyệt sát thú vật mà đi chỉ thấy cái kia tuyệt sát thú vật n a ngác gương mặt khẽ r u lên nó động tác đình trệ móng đốt chống đỡ tại trên không nháy mắt sau đó nó thân thể khổng lồ lại như là lá khô cấp tốc hóa thành hư vô chỉ còn lại một viên màu đỏ sầm hạch tâm trôi nổi tại giữa không trung cái này hạch tâm lưu động một cô âm lánh linh lực chính là nhược điểm của nó t ô chết nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào không trung kinh khủng linh lực tuân r a nắm hạch tâm g i a n giác một tiếng cái kia hạch tâm ở giữa không trung nổ tung thành vô số mảnh vỡ hóa thành b ù i bằng tiêu tán nhấm hoan mộng cùng hách bách hợp gần như đã kịp lực giờ phút này chỉ là miệng lớn thờ dốc nhất thời lại ngay cả lời nói đều nói không nên lời nhưng t ô chết cũng không có thời gian để ý tới các nàng trạch thái hắn một chân đem tuyệt sát thú vật tàn lưu lại thú vật hạch m hai người nhìn hướng hai người t h ầ n s ắ c băng lãnh các ngươi chuyện gì xảy ra kiếm thanh tốt xấu nói với ta một tiếng liền đi chỗ sâu hai ngươi ngược lại là hùng hùng hổ hổ chạy tới kết quả kém chút chết rồi tôi chết trong mắt đều là đối hai người im lặng giận chọc cái kia cái kia tuyệt sát thú vật nhậm hoan mộng lời còn chưa nói hết liền bị tôi chết trực tiếp đánh gãy cái kia tuyệt sát thú vật khí tức các ngươi cảm giác không đến quả thật ngốc n i ế ĩ tôi chết không chút lưu tình nổ nước bọn tiện tay vung ra một đạo linh lực đem nhậm hoan mộng máu đen trên mặt trần đi hách bách hợp lại cắn cắn n ô i quật cường nói ta cảm giác được nhưng ta không thể để nàng một người đi mạo hiểm cho nên cho nên tôi chết trực tiếp cười lạnh cho nên hai người các ngươi cùng đi chịu chết vẫn là tiện nghi nó dừng lại bữa tối n h â m hoan mộng đầu có chút nghiêng về một bên có chút ăn giống i ố n g như nhìn hách bách hợp một cái dứt bỏ kiếm thanh sự tình hỏi dù sao ngươi đều cứu chúng ta hà tất nói nhảm nhiều như vậy tôi chết hừ lạnh một tiếng không có kẽ hở điệu phản kích nếu không phải ta vừa lúc tại phụ cận các ngươi liền bùi đều tan đây không phải là nói nhảm là nổ h nước bọn nhóm hoan mộng nếch miệng nhưng trước mắt tôi chết quá mạnh nàng thực tế không có gì tốt cãi lại chỉ có thể làm bộ lướp mắt h á c h bách hợp thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác hỏi t ô chết đạo hữu vừa rồi đó là cái gì lực lượng vì sao có thể để cho tuyệt sát thú vật lục thể hóa thành hư vô t ô chết n h í mày dù sao cảm thấy nhanh đến kết thúc thời điểm cho dù không kết thúc đó cũng là một lần nữa bắt đầu vì vậy liền tùy tiện nói cho các nàng chống không lực lượng tại các ngươi loại này tu sĩ trong nhận thức biết có lẽ cũng có thể gọi nó là mở phát tắc bất quá nói các ngươi sợ là cũng không hiểu h á c h bách hợp tự hồ muốn đuổi theo hỏi càng nhiều nhưng t ô chết đã không kiên nhận đánh gây nàng được rồi cần phải đi nói xong t ô chết một tay nhấc lên hách b á c hợp h một tay nhấc lên nhậm hoan n g ộ n g dễ như t r ở bàn tay mà đưa các nàng gánh tại b ả vai cái này tư thế nhìn như tùy ý lại tràn đầy thô bạo hiệu suất cảm giác hách b á c hợp h nhẹ dọn g kháng nghị thả xuống ta ta còn có thể đi nhậm hoan n g ộ n g lại khanh khách một tiếng người cũng đừng v ù n g đấy t ô chết dạng này dẫn chúng ta xuống núi không vội vặn nhiều thân m ậ ta hách b á c hợp h mặt nháy mắt đỏ lên nhìn xem nhậm hoan n g ộ n g treo ở t ô chết bà vai vẫn không quên trêu chọc trong miệng nghĩ cãi lại lại cuối cùng xoắn lấy âm thanh nói không ra lời lúc này t ô chết thôi động thiên nhai chỉ xích dưới chân linh lực trào lên. hắn mỗi một bước vượt qua ba trượng cơ hồ là trong chớp mắt liền mang hai người về tới kiếm sơn chân núi còn chưa chờ trên vai hai người trì hoãn quá mức tô chiết đã đem các nàng tiện tay thả xuống n h â m hoan m ộ n g đứng vững về sau vớt vớt bà vai ra vẻ thoải mái mà nói ta còn có thể để ngươi tiểu chiết c h ế t sao t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu người đ ầ y đủ t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu người đ ầ y đủ tùy tiện n h â m hoan m ộ n g nghe vậy cười hì hì xích lại gần tô chiết ánh mắt lưu truyền tiểu chiết chiết ngươi vừa rồi chiêu kia chống không thật sự là lợi hại có thể hay không dạy ta một chút hách bách hợp ở một bên nhìn xem sư tỷ của mình như vậy lấy lòng người khác trong lòng có chút không vui sư tỷ tô đạo h ư u công việc bận rộn ngươi cũng đừng làm l o ạ n thêm nhậm hoan mộng nghe vậy lại không để ý chút nào xua tay ai bách hợp ngươi lời nói này cái gì gọi là thêm phiền ra đây là tại khiêm t ố n tỉnh giáo tăng tiến h ư u nghị nha nàng nói xong còn cố ý hướng tô chết liếc mắt đưa tỉnh tô chết không thèm để ý nhậm hoan mộng làm ra vẻ nói thẳng cái này chống không cũng không phải cái gì người đều có thể học cần cực cao nộ tính ngươi hàn vôn muốn nói ngươi không thích hợp nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào chỉ là lắp đầu. n h â m hoan mộng lại đánh gãy nàng quay đầu nói với tô chết tiểu chết chết ta nói đùa ngươi đừng coi là thật tô chết cái này không ngoan khẽ gật đầu một cái nói kiếm thanh đi tìm vân lăng tử cùng thanh tiêu đi chúng ta tốt nhất chở bọn hắn đồng thời đi cùng lúc đó kiếm thanh tìm tới vân lăng tử cùng thanh tiêu bọn họ lúc này mới mới vừa tới đến tuyệt kiếm trong cấm địa bị một cái khác tuyệt sát thú vật trò v ề khốn cái này không thể trách bọn họ yếu dù sao tuyệt kiếm trong cấm địa sát khí nhập thể cũng không phải nói đùa bọn họ tay chân bị gò bó chiến đấu tự nhiên là sẽ rơi vào hạ phong vân lăng tử một kiếm bức lui tuyệt sát thú vật nhưng gan bàn tay đã đánh rách tả tơi máu tươi theo trôi kiếm nhỏ xuống hắn xỉ cửa ra vào mang máu nước bọn thấp giọng mắng xúc sinh này khó dây dưa cực kỳ thanh tiêu tình huống cũng không khá hơn chút nào hắn vốn là am hiểu chính diện cường công tại sát khí áp chế xuống một thân kiếm giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà quần áo t ả tơi nhiều chỗ bị thương sư minh tiếp tục như vậy không được chúng ta sẽ bị mãi chết thanh tiêu một kiếm đẩy ra tuyệt sát thú vật lợi trảo thân hình lảo đảo lui lại mấy bước vân lăng tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này nhưng bọn họ bây giờ h a m sâu tuyệt kiếm cấm địa trong ngoài đều không đốn lại có thể thế nào ngay tại lúc này tuyệt sát thú vật ngửa mặt lên trời thét dài nồng đậm sát khí theo nó trong miệng phun ra ngoài không tốt vân lăng tử sắc mặt đ ộ biến đây là tuyệt sát thú vật thiên phú thần thông sát khí hóa hình thanh tiêu giang chống đỡ lấy dỡ kiếm xung quanh sát khí dây xích quấn quanh trên người bọn hắn để bọn họ không thể động đậy a thanh t i ê u cảm nhận sâu sắc cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại bị sát khí ăn mòn vân lang tử cũng không tốt gì hắn vận chuyển công pháp chống cự sát khí ăn mòn nhưng những cái kia sát khí căn bản là không có cách s ô tan tuyệt sát thu vật phát ra đắc ý gào ghét nó cái kia to lớn màu đen gương mặt càng ngày càng gần muốn đem hai người ăn sống n u ố t tươi l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kiếm quang bén nhọn đẹp tới cho ta phá kiếm thanh thân ảnh xuất hiện hắn một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ lại trực tiếp đem tấm kia màu đen gương mặt chém thành hai nửa tuyệt sát thú vật ngưng tụ sát khí bị một kiếm này phá vỡ xung quanh quấn quanh lấy vân lăng tử cùng thanh tiêu sát khí cũng tiêu tán theo kiếm thanh một kiếm chém giết tuyệt sát thú vật về sau ánh mắt tại vân lăng tử cùng thanh tiêu trên thân đ ả o qua hai người thương thế trên người mặc dù không nhẹ nhưng cũng không lo ngại đi thôi kiếm thanh ngữ khí lạnh nhạt xoay người rời đi vân lăng tử cùng thanh tiêu t h ấ y thế trong lòng giật mình cái này đã từng đệ tử thực lực hôm nay đã thâm bất khả chắc cái kia một kiếm chi uy xa không phải bọn họ có khả năng mới tới ba người một đường không nói chuyện rất nhanh đi tới kiếm sơn chân núi tô chết chính tựa tại trên một tảng đá nhìn thấy kiếm thanh trở về nhịn không được mở miệng nổ nước bọt ngươi có thể tính trở về chấm thêm điểm ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không lạc đường kiếm thanh liếc mắt nhìn hắn không thèm để ý loại này n h ả m chán trêu chọc n h â m hoan mộng cùng hách bách hợp thấy thế mau tới phía trước một trái một phải nâng lên vân lăng tử cùng thanh tiêu sư minh ngươi không sao chứ hách bách hợp lo lắng mà hỏi tham ánh mắt tại trên người vân lăng tử miệng vết thương lưu l u n h ó m hoan mộng thì là cười hì hì nhìn xem thanh tiêu thanh tiêu sư minh ngươi thương thế này cũng không nhẹ à có muốn hay không ta giúp sư m ộ i giúp ngươi c h ữ a thương nói xong nàng còn cố ý chọc chọc thanh tiêu vết thương thanh tiêu đau đến nghe răng trận mắt tức giận đẩy ra tay của nàng đi một bên ngươi cả ngày liền không có chính hình n h â m hoan mộng cũng không giận ngược lại cười càng vui vẻ hơn ai nha thanh tiêu sư huynh thành thùng nàng nói xong còn cố ý hướng hách bách hợp nháy mắt ra hiệu hách bách hợp bất đắc dĩ thở dài cái này sư tỷ thật là không có chút nào bận tâm thanh tiêu sư huynh cảm thụ t ô chết nhìn xem mấy người kia chỉ cảm thấy bó tay toàn tập được rồi đều đ ư n g ồn nào kiếm thanh đi bên trên kiếm sơn dứt lời Hắn liền t r ư ớ các một b ư ư người về trên núi đi đến, những đi g còn lại phía trước tới qua nơi này tôi chết nhẹ gật đầu bất đắc dĩ giải thích nói đúng vậy a nơi này cũng coi là rất có nguồn gốc bất quá cái tia hồng quang ngược lại là không đổi địa phương vân lăng tử cùng hách bách hợp nghe vậy khắp khuôn mặt là hiếu kỳ thanh tiêu tới qua ta là biết có thể nhậm sư m ộ i ngươi là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi cũng lén lén lút lút bỏ đến cái này tới qua vân lăng tử nửa đùa nửa thật địa dò hỏi dù sao giật mình thời điểm nhậm hoan mộng có thể một điểm phản ứng đều không có nhậm hoan mộng đầy mặt vô tội trả lời sao lại thế ta lại là lần đầu tiên bên trên địa phương quỷ quái này sư minh ngươi cũng đừng oan u ổ n g nhân ra ta chỉ đối xoáy ca có hứng thú đối loại này kiềm chế quỷ sơn cũng không có hào cảm ngươi nếu có rảnh rỗi sợ là đã sớm chạy tới hách bách hợp nửa nghiêm túc t r e o g ẹ o nói mọi người ở đây nói đùa ở giữa kiếm sơn kiếm linh bọn họ đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới trang diện này thật đúng là quen thuộc ca tô c h ế t nghiêng người tránh thoát một đạo h à n g quang tựa như ghét bỏ địa thầm nói đám đồ chơi này làm sao lại cùng bên trên một tuần mắt giống nhau như lúc liền biên kịch đều chẳng muốn sửa cái dạng sao nhóm hoan ngộng cùng hách bách hợp thấy thế vội vàng trốn đến vân lăng tử cùng thanh tiêu sau lưng dù sao hai nàng thuộc về là không có thoát pháp sức chiến đấu liền muốn rơi xuống hơn phân nửa cùng hắn đi lên đánh nhau không bằng thật tốt trốn tránh khắc cản lần trước đều đánh qua một lần lần này cũng không nói thêm cái gì vân lăng tử cùng thanh tiêu cùng một chỗ nên chiến nhưng rất nhanh liền phát hiện tình huống không tốt lắm chương 787, t h a n h tiêu kiếm linh chương 787, t h a n h tiêu kiếm linh không có thuật pháp g i a trì vân lăng tử kiếm chiêu có vẻ hơi l ơ n bạc miễn cưỡng có thể ngăn cản được kiếm linh thế công lại khó mà phản kích những n à y kiếm linh làm sao như vậy khó dây dưa vân lăng tử một bên huy kiếm đó nữa một bên nói thanh tiêu hử lạnh một tiếng không có thuật pháp chúng ta thực lực giảm đi nhiều những n à y kiếm linh mặc dù sẽ không thuật pháp nhưng kiếm c i ê u tinh diệu thực sự là khó giải quyết mà tô chết cùng kiếm thanh lại có vẻ không chút phí sức kiếm thanh mỗi một kiếm đều có thể chém giết một cái kiếm linh tô chết mặc dù không bằng kiếm thanh như vậy lăng lệ nhưng thân pháp linh hoạt luôn có thể tại kiếm linh công kích khoảng cách tìm tới cơ hội phản kích thanh tiêu nhìn xem hai người biểu hiện không nhịn được cơm thầm sợ hai t h á n p h ụ nhất là kiếm thanh rõ ràng đã mất đi thuật pháp nhưng như cũ có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy phần này thuần túy kiếm đạo tạo nghệ sợ rằng đã vượt qua hắn người sư phụ này ngay tại lúc này tô chết hồi tưởng lại bên trên một tuần mắt kiếm linh kiếm chiêu trong lòng hơi động tay phải vung lên một đạo kiếm khí trực tiếp đem nơi xa một cái kiếm linh chém thành hai đây là thuật pháp vân lăng tử kinh ngạc hỏi t ô chết cười cười không đây là thuần túy kiếm khí chỉ cần mô phòng theo kiếm linh kiếm chiêu liền có thể sử dụng đi ra thì ra là thế vân lăng tử bừng tỉnh đại ngộ lập tức thử nghiệm mô phòng theo kiếm linh kiếm chiêu quả nhiên hắn cũng thành công sử dụng r a kiếm khí nhẹ nhõm đánh lui mấy cái kiếm linh t ô chết thấy thế trong lòng không khỏi vui mừng bên trên một tuần mắt hắn cùng kiếm thanh hai người phí đi lao đại khí lực mới chặt lên đỉnh núi phụ cận hiện tại nhiều người cái này đánh nhau cũng nhẹ nhõm rất nhiều mọi người rất nhanh liền rết tới đỉnh núi phụ cận bất quá tô chết lại ngăn cản mọi người đừng vội đi lên kiếm thanh thấy thế cũng không ngoài ý muốn bởi vì hắn biết muốn gặp phải cái kiệu kiếm linh quả nhiên sau một khắc mọi người cuối cùng gặp thanh tiêu lúc trước lưu lại đỉnh phong kiếm khí cỗ này kiếm khí mặc trường bào màu xanh khuôn mặt mơ hồ lại tản ra hít thở không thông huy áp nó lơ lửng giữa không trung trong tay hư hảo trường kiếm phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm mang vân lăng tử cảm thán thanh tiêu sư đ ệ lúc trước cũng là trẻ tuổi nóng tính a đi tới nơi này bị đánh đến rơi xuống lục địa thần tiên cảnh giới còn lưu lại một cỗ đỉnh phong kiếm khí hóa thành cái này kiếm sơn thủ hộ kiếm linh. Hiện tại xem ra, không chém giết cái này thanh tiêu kiếm linh sợ là không qua được kiếm thanh không có nhiều lời dẫn đầu động thủ trước hắn đưa tay một chiêu xanh phong kiếm quyết một đạo màu xanh kiếm quang gào thét mà ra chạy thẳng tới thanh tiêu kiếm linh mà đi thanh tiêu kiếm linh nhận đến kiếm quyết ảnh hưởng thân hình hơi chậm lại khí tức cũng suy yếu mấy phần t ô chết thấy thế đồng thời bắt đầu thi triển chính mình thuật pháp chống không theo t ô chết đầu ngón tay huy động khó mà suy nghĩ khí tức quyết tán kiếm thanh ta cho ngươi mặc lên lâm thời giải trừ khống chế thuật pháp t ô chết từ tốn ó i cái này kiếm linh kiếm ý tuyệt đối có khống c h ế tính chất hiện tại ngươi càng sẽ không nhận ảnh、hưởng. vân lăng tử thấy thế hắn quay đầu đối n h ậ m hoan mộng đám người nói khó được kiếm này linh khí hơi thở có chỗ yếu bớt chúng ta không thể để kiếm thanh một mình gánh chịu áp lực thanh tiêu sư lệ ngươi cũng lên nói xong hắn lại nhìn về phía bên cạnh nhậm hoan mộng cùng hách bất hợp cũng không cần một người q u o n chiến lần này liền riêng phần mình sử dụng tăng thêm thuật pháp ta đem kiếm thanh năng lực đẩy tới c ự c h ạ n tôi chết n i ễ u mày có chút bất đắc dĩ t r e u gạo nói vân tông chủ quả nhiên ngài đối kiếm thanh chờ mong từ đầu đến cuối như một cái này đi lên liền một n dụng đống người chiến thuật t vân lăng tử cười một tiếng nhưng cũng không nhiều giải thích trực tiếp xuất thủ Kiếm theo r o n g tay một chiêu này phong thích tất cả mọi người có thể cảm nhận được kiếm thanh khí tức trên thân thay đổi đến càng cô đọng nhẫn hoan mộng dạo bước mà đến nhẹ nhàng như bá hoa sen chỉ thấy ngón tay nhỏ bé của nàng điểm tại kiếm thanh vai bên cạnh nhẹ nói cái này thuật pháp ngươi khẳng định chưa từng nghe qua tâm hải t h à o liên thuật bắt đầu từ hôm nay tình cảm của ngươi ba động càng máy liệt mỗi một kiếm đều càng lăng lệ kiếm ý thì tùy tâm mà động đến t hưởng thụ đi kiếm thanh nhàn nhạt nhìn nàng một cái không nói gì nhưng đáy lòng minh bạch cái này thuật pháp để lực công kích của chính mình tăng vọt mấy thành hách bách hợp thì điệu thấp địa đứng dậy trong tay thần tốc ngưng tụ thuật pháp bạo gấp r a tốc phụ trận những cái kia khí lưu bị hút vào kiếm thanh thân thể thân hình của hắn chỉ một thoáng thay đổi đến như gió nhẹ nhàng làm mọi người thuật pháp ra chỉ song sôi thời điểm kiếm thanh cảm giác chính mình hiện tại mạnh đến mức đáng sợ bước vào đỉnh núi khu vực thanh tiêu kiếm linh nháy mắt phát giác kiếm thanh tồn tại. Lạc hồn thanh to lớn thanh sắc quang mang đột nhiên nổ b ể ra đến đem thiên địa đều nhiễm lên một tầng thanh khí kiếm thanh gần như không còn kịp suy tư nữa thân hình nhanh lùi lại đến một bên có thể cho dù là lấy tốc độ của hắn góc áo vẫn bị kiếm quang vượt qua t ô chết hơi những mày cái này kiếm linh tại cái này một tuần mắt mạnh đến mức quá đáng đi hắn vô ý thức nhìn thoáng qua bàn tay của mình vừa vặn gia tăng chống không thuật pháp vậy mà tại cái kia một đạo thanh quang bên dưới liền bị tiêu hao hầu như không còn t ô chết hít một hơi lanh khí lẩm bẩm nói may mắn không phải hướng ta đến kiếm thanh một cái nghiêng người tránh đi về sau thất giọng tự nói quả nhiên là sư phụ tuyệt ký hóa thân không dễ như vậy hồ lộ qua hướng nguyên kiếm kiếm thanh hào huy động kiếm quang hướng về thanh tiêu kiếm linh chẳng đi nhưng mà cái tiêu kiếm linh chịu s u n g kích phía sau bất quá là hướng về sau lui vài thước thân hình lại vững vàng dừng lại nó hư h à o bên mặt lướt qua cười lạnh trường kiếm màu xanh lại dương tàn hôn kiếm theo một tiếng này thanh tiêu kiếm linh kiếm ý liên tục tăng lên kiếm thanh bỗng nhiên r u lên trường kiếm hoành ngăn tại trước ngực cứ thế mà tiếp nhận một kiếm này kiếm mang cùng lưới kiếm chạm vào nhau mặt đất nháy mắt bị đánh mở một đạo trường rộng khoảng một triệu vết nước chấn động không ngừng quyết cực hạn áp lực dưới còn có người dám chính diện mạnh kháng thanh tiêu kiếm linh cười lạnh nói trường kiếm xoay chuyển nhưng vẫn điều cách cục đem tàn hồn kiếm khí kình toàn diện phong thích kiếm khí hóa thành mấy đạo phân liệt du long hướng về kiếm thanh phóng đi kiếm thanh lúc này không thể không tránh đột nhiên đạp lên mặt đất nhưng dưới chân kẽ nước rộng quá mức chân trượt suýt nữa mất đi cân bằng tốt tại kinh lực kịp thời sửa đổi hướng về một bên vội vàng thối lui đồng thời vung đào thả ra kiếm khí hậu tố chi nhận gió diện kiếm quyết kiếm quang tử kiếm nhọn bay ra nháy mắt va chạm thanh tiêu kiếm linh du long kiếm kh kiếm thanh lui lại mấy bước thân hình vừa đứng vững một vòng này đối chiêu lại hiển nhiên ở vào hạ phòng t ô chết thấy thế tranh thủ thời gian gia nhập chiến đấu thân hình lõe lên liền đi tới kiếm thanh bên cạnh xem ra cái này kiếm linh khó đối phó a t ô chết thấp giọng nói ta tới giúp ngươi kiếm thanh khẽ gật đầu hai người đứng sóng bay đối mặt với thanh tiêu kiếm linh t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tám lúc trước không có khống chế lại tuyệt thế t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tám lúc trước không có khống chế lại tuyệt thế thanh tiêu kiếm linh lạnh lùng nhìn xem hai người mũi kiếm khẽ nâng lại tới một cái chịu chết sao t ô chết không đáp chỉ là yên lạng thi triển theo tôi chết quá khẽ không gian bóp méo một cái trước mắt thanh thiếu kiếm linh công kích đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo rồi chạm tại nơi xà trên vách núi đá nhân cơ hội này kiếm thanh một cái bước xa s ô n g lên phía trước hướng nguyên kiếm một kiếm này ngưng tụ kiếm thanh lực lượng toàn thân vừa nhanh vừa mạnh thanh tiêu kiếm linh tựa hồ không n g ờ tới đối thủ lại đột nhiên làm loạn trong lúc vội vã chỉ tới kịp dơ kiếm đón đỡ keng kim loại tấn công âm thanh vang vọng đỉnh núi thanh tiêu kiếm linh lại bị một kiếm này bước lui mấy bước hư hào thân hình đều thay đổi đến trong suốt mấy phần t ố t t ô chết mừng thầm đang muốn thửa thắng xông lên nhưng mà đột nhiên xảy ra d i biến thanh tiêu kiếm linh vậy mà trở tay một chiêu đem một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm nắm trong tay t ô chết cùng kiếm thanh đồng thời kinh hãi cái này đây không phải là tuyệt thế sao vân lăng từ bọn họ không phải nói thanh tiêu lúc trước không có cầm tới tuyệt thế sao vậy hắn đ ỉ n h phong kiếm khí tạo thành kiếm linh làm sao có thể dùng không đợi hai người nghĩ lại cái kia kiếm linh tiện tay vung lên một đạo đen như mực kiếm khí phá không mà ra nháy mắt đánh xuyên tô chiết chống không phòng ngự thế đi không giảm địa đánh út về phía kiếm thanh kiếm thanh trong lúc vội vã dơ kiếm đón đỡ lại bị cái kia b á đạo kiếm khí đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh tô chiết cũng chịu ảnh hưởng hộ thể chân khí bị nháy mắt đánh tan làm sao sẽ dạng này tô chiết trên ngực khó có thể tin mà nhìn xem trôi này đen nhánh trừ kiếm tuyệt thế chi uy vẹn vẹn một ích liền đem hắn cùng kiếm thanh trọng thương đến、đây. l i ệ n tại kiếm linh chuẩn bị lại lần nữa huy kiếm c h i ệ t để kết thúc hai người tính mệnh thời điểm một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ngăn tại trước mặt hai người dừng tay người tới chính là chân chính thanh tiêu thanh tiêu đứng thẳng tắp lại không có rút kiếm h á n dương mắt lạnh lùng đảo qua cái kia hư hảo kiếm linh người rốt cuộc muốn náo đến khi nào kiếm linh thanh tiêu duy trì trong tay tuyệt thế tư thế giống như đối đãi nhìn chăm chú mặt kính bất động một lát sau đó nó hư hảo khuôn mặt kéo ra một cái vô tình nụ cười người mới đến hỏi ta lúc trước là ai không thể thừa nhận tuyệt thế là ai đem ta vứt bỏ đến đây tôi chết nhẹ thở một cái từ t r ê người mặt đất cấp tốc cấp bỏ d、like、ậ khi đó không có khống chế lại tuyệt thế liền làm hại chính mình vốn nên hoàn chỉnh kiếm đạo phân liệt ra ta cái này kiếm linh tới hiện tại ngươi còn tới cười n ạ o ta chi tồn tại là cái sai lầm thật trầm trọng tôi chết hít hít mắt không nhịn được bổ đ a u nói nghe tới lúc trước thanh tiêu cũng không gì hơn cái này đi thanh tiêu kiếm linh không để ý tôi chết nổ nước bọt chỉ đem ánh mắt thiên lặng đính tại thanh tiêu trên thân chuôi này tuyệt thế tại nó trong tay run nhẹ nhẹ tựa hồ cũng ngậm lấy một loại nào đó phẫn nộ ngươi cho rằng hôm nay ta chỉ vì tìm ngươi sao kiếm linh thanh tiêu cười n ạ o lên tiếng từ khi ngươi đem tuyệt thế vứt bỏ tại cấm địa ta liền đã không thuộc về ngươi hôm nay ta muốn chân chính đủ tư cách kiếm đạo cường giả đến trở thành chủ nhân ta vừa dứt lời nó vừa nhất kiếm đen nhánh kiếm khí gào thét mà ra cùng đỉnh núi bầu trời đem hỗn hợp đã như vậy hôm nay ta là xong đoạn việc này thanh tiêu lạnh lùng đáp lại nói t ô chết nghe vậy hơi nhữ mày ngươi nghĩ trực tiếp thu hoạch kiếm linh của ngươi làm rõ ràng nó trong tay là tuyệt thế a không sai thanh tiêu đáp lại nói kiếm thanh khó khăn nuốt cửa ra và máu ngươi không đúng mực địa dạng này l i ề u mạng vậy nhưng thật sự là đủ có tự tin a t ô chết lại không giữ được bình tĩnh có tự tin cũng không có chơi như vậy a hơi chờ cái viện quân a tính toán ta và ngươi nhưng mà thanh tiêu không có trả lời sau một khắc hắn đem ngón tay một đi ống tay háo chi tuyệt thế kiếm đến vừa dứt lời một đạo h ắ c quang từ kiếm linh thanh tiêu trong tay đột nhiên bắn ra chuỗi này đen như mực tuyệt thế kiếm lại như có linh tính trực tiếp tránh thoát kiếm linh không chế hướng về chân chính thanh tiêu bay đi kiếm linh thanh tiêu sắc mặt đại biến vội vàng đưa tay muốn bắt lấy chuỗi kiếm lại vô hụt nó không cam lòng giận dữ h ế t không có khả năng ta mới là người chủ nhân chân chính nhưng mà tuyệt thế kiếm mắt biết thai ngơ trực tiếp bay về phía thanh tiêu l i ê n tại kiếm sắp rơi vào thanh tiêu trong lòng bàn tay nháy mắt thân kiếm đột nhiên buộc phát ra một trận trói mắt hát quang phản phất muốn thôn phệ tất cả t ô chết thấy thế kinh hãi vô ý thức h ô cẩn thận thanh tiêu lại mặt không đổi sắc đưa tay vững vàng bắt lấy cho u kiếm hát quang nháy mắt tiêu tán tuyệt thế kiếm an tĩnh nằm trong tay hắn kiếm linh thanh tiêu thấy thế cắn răng nghiến lợi nói không có khả năng điều đó không có khả năng ta mới là chủ nhân của ngươi, ngươi làm sao có thể phản bội ta thanh tiêu lạnh lùng nhìn xem kiếm linh lạnh nhặt nói ngươi chưa hề là tuyệt thế chủ nhân ngươi mất quá là năm đó ta chưa thể khống chế tuyệt thế phân liệt ra một sợi chấp nghiệm mà thôi l ờ i còn chưa dứt thanh tiêu đ ỗ n g nhiên huy kiếm đen nhánh kiếm khí thẳng s á t kiếm linh mà đi kiếm linh muốn t r á n h n ẽ lại phát hiện thân thể của mình bắt đầu thay đổi đến hư hảo lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán đồng dạng không, không. kiếm linh phát ra không cam lòng g ầ m thét ta sẽ không cứ như vậy biến mất ta còn không có nhưng mà nó còn chưa có nói xong toàn bộ thân hình liền bị kiếm khí t h ô n vệ như vậy tiêu tán tôi chết nhìn xem một màn này không nhịn được hít một hơi lanh khí ngay tại lúc này thanh tiêu đột nhiên kêu trên thân hình lẫn lư hãng cầm tuyệt thế tay bắt đầu run dày thanh tiêu t ô chết đang muốn tiến lên kiếm thanh lại ngăn cản hắn thấp giọng nói đừng núp đ í c h đây là hắn cùng tuyệt thế ở giữa đọ sức chúng ta giúp không được gì t ô chết cái này mới chú ý tới tuyệt thế trên thân kiếm có hắc khí tuân ra quấn quanh ở thanh tiêu trên cánh tay tuyệt thế kiếm lợi h ồ tại phản kháng tân chủ nhân không chế thân kiếm không ngừng chấn động thanh tiêu toàn thân linh khí phun trào cùng trong kiếm lực lượng chống lại t ô chết nhìn đến không nhịn được siết chặt nằm đấm trận này đấu kết quả đem quyết định thanh tiêu có thể hay không chính không chế tuyệt thế đột nhiên thanh tiêu cánh tay đều bị tuyệt thế lực lượng làm hỏng hắn thu phục tuyệt thế lại thất bại tuyệt thế kiếm tránh thoát thanh tiêu không chế đ ố n g nhiên rơi xuống mặt đất thân kiếm cùng mặt đất chạm vào nhau phát ra h oanh minh b ộ t nhiên tuyệt thế kiếm bắt đầu tỏa ra một loại vật chất màu đen hướng bốn phía lan tràn cái này vật chất màu đen những nơi đi qua có cây nháy mắt khô héo tảng đá hóa thành bột mịn chương bảy trăm tám mươi chín người chuyện gì xảy ra chương bảy trăm tám mươi chín người chuyện gì xảy ra vật chất màu đen rất nhanh liền bao trùm hơn phân nửa đỉnh núi thanh tiêu chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này tô chết la lớn đồng thời đưa tay kéo còn tại xứng sở thanh tiêu thanh tiêu lại bỗng nhiên hất ra tô chết tay cố chấp nhìn chằm chằm thanh tia mất khống chế tuyệt thế kiếm không được ta còn có thể khống chế nó đừng n ốc t ô chết nghiêm nghị quát người đã thất bại lại không đi liền không còn kịp rồi dứt lời hắn không do dự nữa trực tiếp thi triển thiên ngai c h ỉ sĩ một phát bắt được thanh tiêu cổ áo cưỡng ép mang theo hắn rời đi kiếm sơn đỉnh núi một đường lao nhanh mãi đến cách xa kiếm sơn đỉnh núi t ô chết mới dừng lại nhưng mà t ô chết chạy trốn kiếm thanh đâu hắn còn tại nhìn trước mắt thanh tia cùng đoạn tuyệt thế tựa như là ngay tại nghe nó nói nhỏ kiếm thanh đưa tay ra cầm tuyệt thế chua kiếm một khắc này hắn tựa như hắn m ệ n h trung chú định muốn nắm giữ trôi này sát phạt kiếm v â n anh màu đen linh khí nháy mắt bộc phát tuân hướng kiếm thanh toàn thân hắn áo bào không gió mà bay không gian xung quanh v ạ n mẹo mặt đất rách ra đá vụn lang không c ố lực lượng kia phẳng phất muốn đem kiếm thanh nhấn nát người quả nhiên lựa chọn ta thanh âm trầm thấp vang lên vân g i a o thân ảnh từ kiếm khí bên trong hiện ra nàng mang theo không thể che giấu kích động đôi mắt mỉm cười thật mỏng mở môi khẽ mở kiếm thanh người rốt cuộc hiểu rõ chính mình vận mệnh cũng cuối cùng tiếp thu ta vân dao vui sướng nhảy lên cả người bổ nhào vào kiếm thanh trong ngực, hai tay mặt của nàng g á n tại kiếm thanh ngực lắng nghe nhịp tim của hắn kiếm thanh ta biết ngươi sẽ không để bất kỳ vật gì gò bó ngươi tất nhiên ngươi tiếp thu tuyệt thế có phải là mang ý nghĩa chúng ta cùng một chỗ có thể đem toàn bộ thế giới dọn dẹp sạch sẽ nàng âm thanh trực kích kiếm thanh sâu trong linh hồn kiếm thanh mày kiếm c a o lại túi đầu nhìn kỹ trong ngực vân giao hắn không có đẩy ra nàng chỉ là hờ hững nhẹ thở ra một câu ngươi giết chóc nghiện tập tính ta có thể tha thứ nhưng không hề đại biểu ta sẽ vì ngươi tùy ý đồ sát hừ vân giao cười duyên một tiếng thân ảnh trong ngực kiếm thanh nằm một cái bên nàng đầu nhìn xem kiếm than kiếm thanh ngươi có biết hay không ngươi càng là kháng cự ta càng thích ngươi bất quá ta càng thích chính là một cái cô độc mà cường đại người vì ta mà hủy diệt thế gian vạn vật bộ dạng kiếm thanh không có trả lời mà là nắm chặt cầm tuyệt thế tay màu đen linh khí tràn vào thân thể của hắn hắn quanh mình càng thêm âm trầm liền quanh thân không gian đều thay đổi đến quỷ dị âm thanh đều bị thôn p h ệ hắn tu vi bị lực lượng cường đại cưỡng ép đẩy t h ă n g t ô chết chẳng biết lúc nào đã trở về hắn đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này ngươi xong việc chúng ta có phải hay không thông quan kiếm thanh nghe đến tô chết tâm thanh lại liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút hắn xoay người tay cầm tuyệt thế lan g không chậm r i hướng đi kiếm sơn đỉnh núi nơi đó chiếm cứ vô số bất hủ kiếm linh vân giao tiêu ý càng đậm để ta đoán một chút ngươi đây là muốn đi làm quét dọn đi kiếm thanh cái này mới lạnh nhạt trả lời tất nhiên lựa chọn tuyệt thế ngươi chính là ta duy nhất bên cạnh kiếm linh hoặc tồn tại không cần thiết lại lưu vân giao nghe đến thân thể mềm mại k h e run nàng nhìn chằm chằm kiếm thanh bóng lưng trên mặt lộ ra thỏa mãn mừng như điên thật đẹp tha kiếm thanh ngươi thật là làm cho tâm ta run gấp đến độ dơ chân người chuyện gì xảy ra không thông quan huế y cảnh có thể kiếm thanh căn bản không để ý tới chỉ là tiếp tục tiến lên tô chết thấy thế vốn định tiến lên ngăn lại kiếm thanh nhưng nhìn thấy kiếm thanh quanh thân màu đen linh khí lại để hắn không tự chủ được cứng đờ đây không phải là bình thường lực lượng mà là một loại t h u ậ n túy hoàn toàn vượt qua lẽ thường tồn tại thậm chí liền tô chết đều cảm thấy như kiếm thanh thật huy kiếm chính mình có thể hay không toàn thân trở ra đều là ẩn số người này điên thật rồi a tô chết trong lòng mắng thì triển thiên ngai chỉ xích hướng về kiếm thanh tới gần hắn nhất định phải biết rõ ràng kiếm thanh trạng thái nếu không tùy ý kiếm thanh loạn giết cái kia nói không chừng liền lại muốn mở lại chung mục nhưng mà liền tại tô chết nháy mắt rơi vào kiếm thanh bên cạnh lúc d ị biến đột nhiên nổi lên kiếm thanh vậy mà trực tiếp huy kiếm hướng tô chết bổ tới tô chết thấy thế căn bản là không có cách lý giải kiếm thanh đây là lên cơn điên gì thế mà đối t ự mình động thủ chống không không kịp suy tư tô chết phản xạ có điều kiện thi triển chống không chỉ một thoáng một mảnh hư vô bao phủ tô chết quanh thân kiếm khí kia nặng nề mà bổ vào hư vô cảnh giới lại trực tiếp không có hiệu quả hóa tiêu tán uy kiếm thanh người điên đúng hay không tôi chết, tô chết, tô chết thế a n mới biết kiếm thanh lựa chọn tuyệt thế một khắc kia trở đi người này liền có khả năng không bị khống chế nhưng hắn cũng chưa từng ngờ tới tuyệt thế ăn mòn vậy mà như thế triệt đề thậm chí liền kiếm thanh ý thức đều thay đổi đến hỗn loạn nhìn xem kiếm thanh tiếp tục hướng kiếm sơn đỉnh núi tới gần tôi chết quả quyết từ bỏ ngăn cản trực tiếp trốn xa đến thanh tiêu vân lăng tử đám người vị trí hắn vừa mới hiện thân vân lăng tử liền vội bước l ê n tiếp kiếm thanh đâu hắn có phải hay không xảy ra chuyện thanh tiêu theo sát phía sau biểu lộ rõ ràng so vân lăng tử còn muốn khẩn trương t ô chết lắc đầu kiếm thanh trạng thái rất kỳ quái hắn đã bị tuyệt thế triệt để thôn vệ tâm trí căn bản không quen với ta vừa rồi hắn liền ta đều kém chút chém một kiếm nghe nói như thế mọi người mặt s á m như cho mặc dù bọn hắn đều mơ hồ minh bạch tuyệt thế đáng sợ nhưng bọn hắn không nghĩ tới tình thế sẽ tiến triển đến nhanh chóng như vậy đây mới là t r i t để mất khống chế vân lăng tử đ ỗ n g nhiên đưa tay nắm lấy tô chết bà vai gấp giọng hỏi ngươi xác định tuyệt thế đã nhận hắn là chủ không sai tô chết đáp lại nói nghe xong lời này thanh tiêu cùng vân lăng tử sắc mặt trực tiếp trắng bệnh như tờ giấy thì thảo nói nhỏ xong c h i ệ t đề xong h á c h bách hợp cùng nhậm hoan mộng cũng ở tại chỗ hai người mặc dù không bằng thanh tiêu vân lăng tử đồng dạng trực tiếp tham dự kiếm thanh cùng kiếm linh sự t ì n h nhưng nghe đến tin tức này lúc vẫn là chấn kinh đến không cách nào phản ứng nhậm hoan mộng n h ữ n mày chật c h ậ lưỡi lại nửa là vội vàng sao động nửa là sợ hai thán phục nói Sách, kiếm thanh sư điện ngược lại là gan lớn quá đáng c ũ nhóm g k ô n nhìn g chút tuyệt thế một m tuyệt n căn bản chính đồ kia, là ộ t tòa tòa n hoan à chưa h à thành n á l ự c h ọ loại i này quỷ ế、so、mộng hắn vừa r ứ t lời thanh tiêu liền lạnh lùng chừng nàng một cái nhóm hoan mộng tức thời ngậm miệng lại dù sao nơi này là tuyệt kiếm cấm địa không thể so tại bên ngoài nàng minh bạch sự tình gấp gáp tính tạm thời thu hồi vui vừa vân lăng tử thì là ở một bên nôn nóng địa đi qua đi lại không thể cứ như vậy bỏ mặc kiếm thanh không quản tuyệt thế sự tình nếu là chuyền đi không riêng kiếm thanh sẽ có nguy hiểm ngay cả chúng ta vân tiêu tông đều sẽ gặp nạn thanh tiêu bờ môi khẽ nhúc đ í c tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng chỉ là t h ở dài một tiếng chương bảy trăm chín mươi ta sớm đã không thể ra sức chương bảy trăm chín mươi ta sớm đã không thể ra sức lựa chọn của hắn ta sớm đã không thể ra sức tô chết gặp bầu không khí càng thêm khẩn trương liền xen vào nói có biện pháp nào có thể để cho kiếm thanh khôi phục bình thường sao cho dù một tia cũng tốt thanh tiêu khẽ lắc đầu tuyệt thế ảnh hưởng đã thẩm thấu hắn linh hồn trừ phi hắn lời nói ở chỗ này im b ặ t mà rừng trên mặt một bộ do dự t h ầ n sắc n h â m hoan mộng nhịn không được lại xem vào trừ phi cái gì a ngươi ngược lại là nói a vân lăng từ nói bổ sung trừ phi có người có thể lấy càng mạnh ý chí tỉnh lại hắn nếu không rất khó càng mạnh ý chí tô chết thì thảo thuật lại có lẽ cũng không nhất định không có khả năng mọi người đều là xứng sở nhìn hướng tô chết đúng ta có thể thử xem tô chết hạ quyết tâm hắn phía trước một mực không chủ động đi xử lý sự tỉnh chính là vì thu thập tin tức dễ phá trừ bỏ kiếm thanh cái này nguyễn cảnh hiện tại kiếm thanh bản thân đều l u ô n hãm hắn lại không làm ý chuyện sợ là thật muốn bị vây chết tại nguyễn cảnh bên trong dù sao hắn như bây giờ đi xuống cũng sẽ chỉ hướng đi hủy diệt ta nhất định phải để cho ý thức của hắn một lần nữa thanh tỉnh tôi chết vừa dứt lời nhậm hoan mộng liền bắt lấy cánh tay của hắn ai nha ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ bất quá chỉ dựa vào ngươi một người sợ là không được nhậm hoan mộng lộ ra rảo hoạt nụ cười muốn hay không tỉ tỉ ta giúp ngươi một cái tôi chết nhũ mày cảnh giác nhìn xem nhậm hoan mộng nữ nhân này làm việc luôn luôn khó mà n ắ m lấy ai biết nàng hồ lô bên trong muốn làm cái gì ngươi có thể hỗ trợ cái gì nhậm hoan mộng cười hắc hắc tiểu chết chết ngươi cũng chớ xem thường ta ta thế nhưng là tình cảm một đạo đại tốc sư muốn nói tỉnh lại một cái bị kiếm linh điều khiển người ta có thể so với các ngươi hiểu nhiều lắm vân lăng tử cùng thanh tiêu nghe vậy cũng cảm thấy đề nghị này không tệ dù sao người ở chỗ này bên trong luận đến đối nhân tâm k h ô n g chế xác thực không có người so ra mà vượt nhậm hoan mộng vậy l i ê n thiền phức nhậm sư muội vân lăng tử c h ỉ n h trọng nói nhậm hoan mộng xua tay đừng có khách khí như vậy nha bất quá nha ta hỗ trợ có thể thế nhưng có một điều kiện điều kiện gì t ô chiết cảnh rất hỏi nhậm hoan mộng cười đến càng thêm sán lạ rất đơn giản a đợi lát nữa các ngươi hai cái phải phối hợp ta diễn một màn hì kịch cụ thể làm sao diễn đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi biết t ô chiết còn muốn lại hỏi nhưng nhậm hoan mộng đã xoay người sang chỗ khác bắt đầu chuẩn bị nàng biểu diễn t ố t bớt nói nhiều lời tiểu chết chiết n g ư ơ i bây giờ đi tìm kiếm thanh đem hắn dẫn tới nơi này chúng ta ở chỗ này bố trí một cái t ô chết mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng bây giờ cũng không phải truy hỏi thời điểm hắn đành phải gật gật đầu thi triển thiên ngai chỉ xích thân pháp hướng về kiếm thanh phương hướng tiến đến t ô chết một đường phi nhanh trong lòng còn có chút thấp thỏm hắn tự hỏi chính mình tu vi mặc dù đã là đến lục địa thần tiên nhưng đối mặt với kiếm thanh loại này không giảm đạo lý chiến lực hắn thật đúng là không chắc bất kể nói thế nào nhiệm vụ phải hoàn thành kiếm thanh vẫn như cũ đứng tại cái kia mảnh hoang vu kiếm trùng bên trong tay cầm tuyệt thế một đôi lạnh lùng đôi mắt giống xem thấu tất cả xung quanh kiếm ảnh quanh quẩn còn là c h à n g tàn phá b ử a bãi phong bạo t ô chết d ừ n g bước cảm nhận được khí tức sát ý càng thêm nồng đ ậ m đáy l ò n g trở nên lạnh lẽo vừa định mở miệng nói chuyện một đạo băng lanh kiếm quang đã phong tới hắn mắng một tiếng thảo vội vàng vận dụng chống không trực tiếp tránh đi mặc dù kiếm quang chưa thể chạm đến hắn nhưng loại kia b ư c người cảm giác gác bách để t ô chết sau lưng thấm đầy mồ hôi lạnh kiếm thanh người tôi chết còn chưa đứng vững lại là một đạo lăng liệt mũi kiếm bay thẳng hắn mi tâm hắn nhìn xem cái kia đường con quả quyết kiếm khí căn bản không dám đón đỡ trực tiếp thi triển thiên ngai chỉ xích né ra kiếm thanh không để ý đến hắn lời nói mỗi một kiếm ra đều là sát ý tràn đầy không lưu tình chút nào ta dựa vào người này liền cái c h ữ đều không nói hiện tại sẽ chỉ chém người tôi chết chật vật không chịu nổi địa tránh né l ấ y trong miệng nhịn không được nổ nước bọt tình này tiết là người điên nào viết gặp mặt liền chặt liền ta như vậy nhân vật chính quang hoàn đều nhanh che không nổi hắn vội vàng thoát đi nơi đây còn tốt kiếm thanh không có chút nào truy kích chi ý tô chết như một làn khói về tới vân lăng tử đám người vị trí nhóm hoan mậu gặp tô chết đầy mặt trật vật chạy về đến lập tức nên đón thế nào kiếm thanh bên kia tình huống như thế nào tô chết đỡ đầu gối t h ở phì phò ngẩng đầu nhìn nàng tình huống còn có thể có tình huống như thế nào ta đi qua ngay cả lợi đều không có nói xong liền chịu một kiếm nếu không phải ta một mực mở ra chống không lúc này ngươi đ o á n chừng phải cho ta nhận xác vân lăng tử nhịu nhũ mày thanh tiêu vớt vớt tay náo một cái một mặt trầm tư n h â m hoan mộng ngược lại là không sợ h ã i không hoảng hốt ngược lại hé miệng cười một tiếng chật chật quả nhiên không hổ là tuyệt thế giới ảnh hưởng kiếm thanh quả thực thành cái cố máy giết người tôi chết nghe xong nàng cái này âm dương quái khí ngữ khí nhịn không được liếc mắt ngươi còn có tâm tư ở chỗ này phê bình đâu nếu là ngươi có bản lĩnh ngươi lên a đừng nóng đội nha tiểu chết c h ế t n h â m hoan mộng cười đến càng thêm vui sướng đúng vào lúc này một thân ảnh theo bên cạnh một bên lặng yên đi ra nhưng là một bộ màu hồng nhạt vái bảo đem cái kia thon dài thân hình bao khoả đến quyến dụ yêu kiểu tôi chết xứng sở thấy rõ ràng mặt của người kia phía sau k thanh tiêu t ô chết kiếp h sợ nhắm thẳng vào cái kia nữ tử thời khắc này thanh tiêu thay đổi ngày thường băng lãnh đạo bảo đúng là xuyên vào một kiện lụa mà váy một đầu tóc dài đen nhánh trải thành nữ tử bụi tóc vò n g e o tinh tế giữa lông mày vậy mà còn mang theo mấy phần nữ tử đặc hữu mềm mại đáng yêu cùng ngày thường lạnh lùng dáng dấp hoàn toàn khác biệt ngươi xác định dạng này có thể để cho kiếm thanh trở về t ô chết bột u miệng nói ra thanh tiêu ánh mắt nháy mắt thay đổi đến có chút không giỏi đây là nhậm h o a n n g ộ n chủ ý t ô chết quay đầu nhìn nhậm h o a n n g ộ n nữ nhân kiết nhưng là một bộ gian kế được như ý bi sư m i n h bất luận là kiếm đạo vẫn là cái này nữ trang ngươi đều là vô địch tô chiết tức g i ậ n đến kém chút l à bản ta thế nào cảm giác cái này căn bản không phải chính sự tiểu t h tỷ chúng ta lập tức thế nhưng là có đại sự muốn làm a ngươi lại đem vị này vân tiêu tông đệ nhất kiếm đạo cường già chơi thành đệ nhất nữ trang đại lão n h â m hoan mộng trở tay một cái hư thanh đừng nóng nổi tiểu chết chiết kiếm thanh nha dù sao cũng là sư ca ta đồ đệ dùng điểm tình cảm công kích là hữu hiệu nhất không phải vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe người ta lời nói sao thanh tiêu nhưng là mặt lạnh lấy quay đầu nói với tô chiết như phương pháp kia không được hậu quả liền hết thể từ nhậm sư mọi gánh chịu t ô chết nhìn chằm chằm thanh tiêu tỉ mỉ ăn mặc r i á n dấp lại nhìn chằm chằm bên cạnh cười đến hoa chi loạn chiến nhậm hoan mộng đột nhiên minh bạch cái gì gọi là thiên lôi cuộn cuộn hắn không biết có phải hay không nên vì kiếm thanh phiêu linh vận mệnh mặc niệm một phút đồng hồ thanh tiêu lạnh lùng chỉnh sửa lại một chút váy lại kéo một cái c h ó i qua được gấp n g a y lưng đối mặc đồ này cực kỳ không thích ứng nhưng mà hắn vẫn là duy trì lấy trước sau như một sơ xác tiêu điều khí chất chỉ bất qua cái này khí chất cùng quyến rũ bên ngoài phối hợp lại có loại huyền rượu chương i h bảy trăm chín mươi một dạy bảo ngươi tình cảm chi đạo chương bảy trăm chín mươi một dạy bảo ngươi tình cảm chi đạo thử xem nhóm hoan mộng đã cởi đến sắp đau xốc hông vô tô chết bà vai nói yên tâm đi có ta ở đây vạn nhất xảy ra chuyện ta có thể tùy thời đạo hóa hai người bọn họ tình cảm thế cục lại không tốt ngươi có thể dùng ngươi thiên nai chỉ xích đem chúng ta truyền t ố n g chạy trốn nha tô chết kém chút không có bị tức chết hắn trong lòng tự nhủ nhấm hoan mộng nữ nhân này thật đúng là muốn làm người đứng xem muốn điên rồi hoàn toàn không có lo l ắ n g chém thành cặn bã cũng là siêu nhanh một chuyện bất quá nghĩ lại thanh tiêu tốt xấu đã từng cũng là lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại cho dù bây giờ tu vi có chỗ rơi xuống muốn bảo vệ mệnh có lẽ vấn đề không lớn đến mức kiếm thanh có thể hay không thật tại nhận không ra dưới tình huống đối sư phụ của hắn thống hạ sát thủ chuyện này còn giống như thật khó mà nói được tôi vậy liền thử xem tô chết một mạt sinh không thể l u n thở d bất quá ta trước tiên nói rõ vạn nhất sự tình cảm có biến ta chạy so với ai khác đều nhanh thanh tiêu hử l ệ n h một tiếng lập tức quay người biến mất tại giữa thiên địa tu vi cường đại hắn dù cho dáng người t h ứ t tha cũng không có thể che giấu mảy may cái kia không che giấu chút nào kiếm đạo sát ý một lát sau thanh tiêu hai tay để trần trở về trên người hắn nữ trang đã chẳng biết đi đâu t ô chết nhìn thấy trường hợp này nhịn không được hỏi làm thế nào thành dạng này kiếm thanh độc thủ thanh tiêu trầm mặc gật gật đầu giữa lông mày hiện lên tích tụ chi sắc ta bất quá mới vừa đi tới phụ cận kiếm thanh liền không nói hai lời thẳng tắp chèm tới thanh tiêu bất đắc gì nói tôi chết tiến lặng này ngược lại là tương đối phù hợp kiếm thanh cái người điên kia tính tình trong đầu không khỏi phát h ỏ a ra kiếm quang như là cỗ sao trổi vạch phá không khí bay thẳng mà đến hình ảnh nếu không phải thanh tiêu xem thời cơ nhanh sợ rằng trận này gặp mặt thật đúng là có thể phát triển thành một tràng trí mạng n á o kịch hắn sẽ không nghe người ta khuyên h i ệ n nhiên là đối vân giao tình trùng còn lại đang lúc tràng diện có vẻ hơi xấu hổ lúc một mực đang c ư ờ i trộm nhậm hoan mộng cuối cùng nhịn không được lên tiếng xem ra kế hoạch không thể hoàn toàn như nhậm đâu thanh tiêu sư h u n h tôi chết ghé mắt liếp nhịn nhậm hoan chỉ trách kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu thấy thời cơ bất ổn ngươi liền không nên tìm ta làm dê thế tội thanh tiêu n ử a là bất đắc d ĩ quan sát nơi xa hắn mặc dù không hề bại xích loại này đại giới nhưng cũng ở trong lòng canh cánh trong lòng dù sao sát khí ngang dọc kiếm thanh không phải là hoàn toàn không có ý đồ đối thanh tiêu mà nói cái này tuyệt không phải hương vị như lúc mới gặp mà lúc này vân lăng tử đi tới đúng lúc mở miệng phá vỡ yên lặng chúng ta vẫn là trước tiên lui ra cái này tuyệt kiếm cấm địa nói sau đi tô chiếc gật đầu đồng ý hơi có mỉm cười nói kiếm thanh tên kia hiển nhiên hãm sâu trong đó rất khó trong khoảng thời gian ngắn thay đổi vẫn là, chạy là thượng kế. lưu được núi xanh không sợ không có c ử i đốt thanh tiêu nghiêm khắc ánh mắt c h u y ể n đ ổ i thành không cam lòng đối mặt chính mình đã từng cảm mến chi đ ệ tử bây giờ tâm cảnh bị ngăn trở phản thành đối thủ ai có thể nội tâm bình tĩnh nhưng ta không nghĩ cứ như vậy tùy ý hắn trầm luân thanh tiêu bị môi nói nhưng mà vân lăng tử khuyên nhủ không phải không có lý tiếp lấy mang theo mọi người cấp tốc rút lui cấm địa lưu lại hồn nhiên không biết kiếm thanh tại trong cấm địa một mình đ ổ sát ra tuyệt kiếm cấm địa bốn phía sát khi cuối cùng tản đi đoàn người đều âm thầm thở dài một hơi t ô chết nhìn hướng kiếm thanh phương hướng chúng ta ra là ra có thể kiếm thanh tên kia đến lục địa thần tiến cảnh còn được đến tuyệt thế cái này nên xử lý như thế nào kiếm thanh tuy là ta vân tiêu tông con rơi nhưng thiên tư của hắn cùng đi qua ân nghĩa ân tình không thể xem nhẹ như cưỡng ép chặt đứt liên hệ chính là lưỡng bại câu thương kết quả vân lăng tử đáp lại nói thanh tiêu nghe vậy không nói một câu hắn có thể cảm giác được vân lăng tử tâm ý nhưng làm sao hóa giải cục diện này nhưng là một cái không có đáp án vấn đề ngược lại là hách bách hợp phá vỡ cục diện bế tắc nàng nghiêm túc mở miệng đã như vậy, vậy chúng ta cần một cái có khả năng chân chính chống lại tuyệt thế lực lượng ta có cái đề nghị bất quá nghe và có thể có chút gì thường mọi người nhộn nhịp nhìn hướng hách b á c hợp h nhậm hoang n ộ n g thậm chí không khỏi một câu ta đoán cũng là không đáng tin t ậ y quá c h ủ ý nàng một bên nói một bên giống sờ bảo bối đồng dạng xoa xoa chính mình tay áo tự tin cười đến giống con ăn vụng hồ ly hách b á c hợp h lại không để ý đến nhậm hoang n ộ n g nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tô chiết đề nghị tô chiết ngươi mặc dù cũng đến lục địa thần tiên cảnh nhưng kiếm thanh có tuyệt thế g i a trì cái này để tình huống càng thêm phức tạp nhưng mà nếu như ngươi có thể học được nhậm sư tỷ tình cảm m ộ đạo hẳn là nhất có phần thắng phương thức hách bất hợp lời nói đem mọi người cả kinh kem chút nói không ra lời liền hiện trường h ọ ca không nói có thể học bao nhiêu liền vẹn vẹn là n h ậ m hoan mộng cái kia dạy học chất lượng bọn họ cũng không dám lấy lòng tình cảm một đạo tôi chết liền cùng nghe đến thiên phương dạ đàm giống như ngươi muốn để ta cũng đi làm người đứng xem học n h ậ m hoan mộng cái kia một bộ đồ chơi n h ậ m hoan mộng vui vẻ không che giấu chút nào chính mình nhìn có chút h ả h a nói ai nhìn không ra nha ngươi cái này tranh chua tiểu tử thế mà cũng có thể có cơ hội thể nghiệm một cái chúng ta tình cảm một đạo kỳ diệu muốn hay không trước cùng thanh tiêu sư minh chiếu chiếu một cái thập lương hiệu quả sẽ tốt hơn nha nghe nói như thế tôi chết quả là nhanh tức điên đông nhiên nghiêng người nhắm ngay nhận hoan mộng ngươi có phải điên rồi hay không kiếm thanh là chuyên tu kiếm đạo lục địa thần tiên ta muốn dùng tình cảm bắt lấy hắn cái này nghe tới không tựa như là hài kịch tiểu đoạn sao đáng tiếc ta thích mà lại chính là loại này hài kịch tiểu đoạn n h â m h o a n mộng khẩu khí nhẹ nhàng chọc cho quên cả trời đất ngươi hiểu tình cảm lực lượng sao nó có thể tan r ã người tâm cảnh có thể điều khiển vận mệnh phục bút cái này có thể so đơn thuần binh khí va chạm tới cao cấp nhiều lắm tôi chết k ề m chế lựa giận của mình cũng suy tư hách bách hợp trong lời nói l o g i không thể không thừa nhận hách bách hợp đề nghị cũng không phải là trò cười đối đầu kiếm than cứng đôi cứng là ngu xuẩn hành động nhưng nếu có khả năng dung chuyển kiếm thanh trong lòng nào đó căn tình cảm dây c u n g liền vô cùng có khả năng đánh vỡ vân g i a o ảnh hưởng tôi chết cuối cùng bay đầu nhìn về phía nhậm hoan n g ộ được tôi h chuyện này ngươi thành thạo nhất vậy liền phiền phức ngươi dạy ta một chút khác làm chút l o ẹ i l o ẹ i đồ vật dùng vào thực tế làm chủ nhậm hoan mộng lập tức cười đến t u é t ra một câu răng trắng như cái được như ý tiểu yêu tinh yên tâm đi ta cam đoan giáo hội ngươi thực dụng nhất nội dung đến lúc đó nếu như ngươi có thể bắt sống kiếm thanh ta thế nhưng là công tần đây mà thanh tiêu bên cạnh lông mày đã nhăn g i khe ránh tôi chết không có biện pháp khác sao học loại kia hư vô m ở mị đạo lý chẳng lẽ chính là chúng ta duy nhất hy vọng vân lăng tử giờ phút này giơ tay lên ngăn cản thanh tiêu tiếp tục phát ra tiếng h n khẽ lắc đầu nói thế sự vô thường lúc này không có tuyệt đối chúng ta cần mau chóng bên dưới tiền đặt cược tôi chết đề nghị có lẽ chính là trước mắt duy nhất phá cục khả năng thanh tiêu đưa ánh mắt về phía nơi xa trầm mặc thật lâu cuối cùng không có lại phản đối n h â m hoan mộng vô vô tô chết bà vai ý cười đầy m ặ nói tốt cái kia từ hôm nay trở đi ngươi chuẩn bị kỹ càng tâm linh tẩy l ấ đi ta muốn triệt để lột ra ngơi ư cái này vạn năm đầu h ó c chậm chạp đại não tới một lần vĩ đại tình cảm huấn luyện chương bảy trăm chín mươi hai người đã học được chương bảy trăm chín mươi hai người đã học được t ô chết trong lòng chầm xuống dự cảm đến tương lai khả năng là chính mình thể s á t tinh thần tai h nạn hắn nhìn t r ằ m t r ằ m nhậm hoan mộng hẹp gấp rút nụ cười lại không thể làm gì đành phải thấp giọng lẩm bẩm nói ta đúng là mẹ nó tại một đám người điên bên trong sống không nổi nữa vân lăng tử nghe đến t ô chết nói thầm không khỏi cười một tiếng hắn vung tay lên hào khí vượt mây nói tất nhiên phương pháp đều quyết định cái kĩa cứ làm như thế h á c h b á c hợp h ngươi cũng cùng một chỗ hiệp trợ tô chết đi vẫn tiêu tông tài nguyên tùy ý tiêu xài chúng ta cam lòng cho h á c h b á c hợp h nghe vậy một mặt kinh ngạc nàng còn chưa kịp đ ắ p lại vân lăng tử đã xoay người vô vô bờ vai của nàng bình thường vất vả sư muội hiện tại ta muốn tiếp nhận tông môn quản lý công việc liền phiền phức ngươi cùng nhận hoan mộng thật tốt dạy bảo tô chết có khác áp lực nhất định muốn đem kiếm thanh mang về dứt lời vân lăng tử kéo lại thanh tiêu cánh tay liền muốn rời khỏi thanh tiêu lập tức giận không nhịn nổi lớn tiếng reo lên uy vân lăng tử chính ngươi nhận xuống sự tỉnh làm sao kéo lên ta không đợi thanh tiêu nói thêm gì nữa vân lăng tử ngón tay khẽ động ánh sáng màu trắng hiện lên nháy mắt phong bế thanh tiêu miệng thanh tiêu mở to hai mắt nhìn chỉ có thể phát ra ồ、oh, ồ、oh, âm thanh mặc cho vân lăng tử dắt lấy hắn rời đi t ô chết trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem một màn này trong lòng âm thầm vui mừng còn tốt chính mình không phải vân tiêu t ô n g người nếu không sợ là sớm đã bị đám điên này tra tấn điên nhóm hoan mộng nhìn xem vân lăng tử cùng thanh tiêu bóng l ư n g rời đi nhìn không được cười ra tiếng trời ơi sư h u n h sư h u n h ngươi đây là muốn đem thanh tiêu mang đến làm chuyện gì tốt ta hách bách hợp ho nhẹ một tiếng lập tức nói sang chuyện khác. nhậm sư tỷ chúng ta vẫn là chuyên chú vào dạy bảo t ô chết đi nhậm hoan mộng nghe vậy quay đầu nhìn hướng t ô chết Tốt, vậy liền từ cơ sở nhất bắt đầu tiểu chết c h ế t ngươi đến nói cho ta cái gì là tình yêu t ô chết xứng sở vô ý thức trả lời tình yêu chính là hai người yêu nhau nói còn chưa dứt lời liền bị nhậm hoan mộng đánh gãy sai mười phân sai nàng khoa trương lắc đầu tình yêu là một c h à n g chiến tranh là một c h à n g đánh cờ là một c h à n g ngươi chết ta sống đọ sức t ô chết cùng hách bách hợp đều bị nhậm hoan mộng nôn luận khiếp sợ dù sao bọn họ không có tiếp nhận qua cái gì tình cảm một đạo lý luận nghe nói như thế ngược lại là đầu một lần nhậm hoan mộng tiếp tục nói muốn k h ô n g chế tình cảm đầu tiên phải học được thao túng hắn người cảm xúc đến tiểu chết chết ta giao cho ngươi một vật nàng từ trước ngực mình hai cái trái dưa hấu bên trong móc ra một khối đen xì tảng đá sau đó trực tiếp đập vào tô chết trên bà vai đây là ta tâm hải thạch ta suy nghĩ ra được huấn luyện thần khí từ giờ trở đi tùy thân mang theo nó để ngươi cảm nhận được tình cảm trọng lượng tô chết nghi ngờ nhìn xem trên vai hòn đá đen nghĩ thầm cái này nhậm hoan n g không phải là tại lựa gạt chính mình a có thể nghĩ lại nàng tốt xấu là tình cảm một đạo đại t ô n g sư nói không chừng thật có môn đ ạ o gì cái kia ta làm như thế nào dùng nó tôi chết hỏi nhậm hoan mộng t r ừ n g mắt nhìn cười đ ế n đặc biệt sán lạ dùng ngươi cái gì đều không cần làm chính nó liền sẽ phát huy tác dụng đến chúng ta làm cái nhỏ thí nghiệm nàng chuyển hướng hách b á c hợp h đột nhiên xích lại gần mặt của đối phương gần như muốn dán đi lên Bách hợp A, nói ta nếu là hôn một cái, giác có cảm giác gì? Hách bách hợp hôn H à, là ngươi nói nếu ngươi ngươi gì? ta một sẽ hắn g ợ hồ có khả năng cảm nhận được hách bách hợp giờ phút này nội tâm bối rối cùng ngượng ngùng cái này đây là có chuyện gì t ô chết kinh ngạc nhìn xem nhậm hoang mộng nhậm hoang mộng cười đắc ý nói nhìn thấy đi đây chính là tâm hải thạch diệu dụng nó có thể để cho ngươi cảm giác hắn người tâm tình c h ậ p trơn đương nhiên hiện tại ngươi vẫn chỉ là con gà cảm giác cực kỳ mơ hồ chờ ngươi thuần thục liền có thể chuẩn xác bắt được tâm tình của mỗi người biến hóa t ô chết như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra tảng đá kia thật đúng là có chút mưu đạo bất quá chỉ là cảm giác còn chưa đủ nhậm hoang tiếp tục nói cao thủ chân chính là phải học được điều khiển hắn người cảm xúc đến ta cho ngươi làm mẫu một cái nàng lại lần n ữ a chuyển hướng hách b á c hợp h lần này nhưng là một mặt nghiêm túc b á c hợp h ngươi biết không ta nghe nói có người ở sau lưng nói nói xấu ngươi nói ngươi không xứng làm vần tiêu tông thủ kho người hách b á c hợp h nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng xám cái gì làm sao sẽ ta một mực tận tâm tận lực tô chết cảm giác trên vai tảng đá chấn động kịch liệt hách b á c hợp h nội tâm kinh hoàng phẫn nộ cùng ủy khuất giống như thủy chiều vọt tới đè nén quả thực thờ không nổi đúng lúc này nhậm h o a n mộng đông nhiên cười ha ha nói vừa rồi chúng ta đều biết rõ ngươi là nhất xứng trước người quản lý hách bách hợp nghe vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra t ô chết lại một cảm giác hòn đá kia chấn động dần dần lắng lại về sau chính là một loại nhẹ nhom vui vẻ cảm giác n h â m hoan mộng chuyển hướng t ô chết cảm nhận được sao tiểu chết chết đây chính là điều khiển cảm xúc nghệ thuật trước ném ra một cái khiến người bất an tình huống kích phát mãnh liệt tâm tình tiêu cực sau đó lại cho an ủi và giải thích nháy mắt liền có thể làm cho đối phương sinh ra mãnh liệt tình cảm bà động t ô chết nghe vậy như có điều suy nghĩ nói nói n h ư vậy khống chế tình cảm chính là muốn học được chế tạo cảm xúc trập trùng nhấm hoan mộng vỗ tay bảo hay tôi h n g m n h chết í mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời không biết làm sao hắn có thể cảm nhận được nhậm hoan mậu mềm dẻo bờ môi cùng với trong miệng nàng mùi thơm nhàn nhạt, nhạt vài giây đồng hồ về sau nhậm hoan mậu mới chậm rãi rời đi làm hai người răng môi cách rời lúc vậy mà mang ra mấy đạo mập mở tơ bạc tôi chết cũng không biết nên phản ứng ra sao một bên hách bách hợp thấy thế sắc mặt đột biến móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt nàng mắt tràn đầy sát ý nếu không phải bận tâm thân phận nàng hận không thể lập tức xông đi lên g i ế t tô chết đúng lúc này tô chết cảm giác trên vai tâm h ả i thạch đột nhiên thay đổi đến vô cùng nặng nề nặng phải hắn cảm giác xương vai của mình đều muốn rách ra giống như tô chết cảm nhận được hách bách hợp nội tâm quần c u ộ n l ử a giận ghen tị và đau lòng bất quá nhậm hoang mộng tựa như là đối với cái này không có chút nào phát giác nàng liếm môi một cái góp đến tô chết bên hai nhẹ nói hiện tại mới là tiểu chết chết ngơi khóa thứ nhất hóa giải hiện tại nguy cơ đi tô chết xứng sở lập tức hiểu được nụ hôn này không chỉ là vì dạy hắn cảm giác cảm xúc. càng là vì sáng tạo một cái khó giải quyết cục diện để hắn học tập làm sao hóa giải nguy cơ thế nhưng cái này cũng quá hô a cục diện này giống như là ngươi đã học được một t ộ hai hiện tại tới thử lấy thăm dò thế giới thứ năm t r i ề u không gian đi thật sự là một cái lớn im lặng chương bảy trăm chín mươi ba chủ động một điểm không phải rất tốt sao chương bảy trăm chín mươi ba chủ động một điểm không phải rất tốt sao tô chết đại não cấp tốc vận chuyển thời điểm h tâm hải thạch đã sâu sắc k ả m vào bờ vai của hắn xương vai xanh đều cho đẻ gãy chẳng lẽ hách bách hợp đối nhậm hoang đ ộ n tho gan ý nghĩ tại tô chết trong đầu hiện lên hắn cẩn thận hồi tưởng đến phía trước đủ loại chi tiết hách bách hợp đối n h ậ m hoan mộng những cái kia muốn nói lại thôi ánh mắt mỗi lần nhậm hoan mộng tiếp cận nàng hơi thân thể hơi run dậy còn có những cái kia tận lực làm ra kèm theo cùng tất cả đều nói đến thông hách bách hợp không phải đơn t h u ầ n phủ cùng nhậm hoan mộng đam mê nàng là thật thích nhậm hoan mộng mà bây giờ nàng trơ mắt nhìn xem người yêu hôn người khác loại này kích thích đối một cái thầm mến người để nói quả thực chính là đà kích trí mạng tô chết quyết định chắc chắn tính toán lấy n g a chết làm n g a sống trực tiếp cũng hôn lên hách bách hợp hắn cũng không q u ả n hách bách hợp phản ứng trong lòng lầm nhầm lấy tạm thời cho là hoàn thành dạy học nhiệm vụ đi nhưng mà để hắn không tưởng tượng được là hách bách hợp cũng không có đẩy hắn ra ngược lại thật sâu đáp lại nụ hôn này nàng loại kia không muốn t r i ể n miên cùng ẩn nhẫn nhiệt tình lại vượt quá tô chết dự liệu nàng hôn đến vô cùng nghiêm túc phản phất muốn dùng trong chấp nhoáng này đi miêu tả cái gì giống như từ trên thân tô chết đòi lấy một loại nào đó nàng thất lạc đã lâu tình cảm tô chết sửng sốt cái này cùng hắn trong dự đoán tình cảnh thật sự là không giống quá mức nguyên bản còn tính toán hôn đi qua rời đi mâu thuẫn từ tô chết phi lễ người yêu của nàng chuyển rời đến ph dù sao thẩm mến người luôn là đem đối tượng thẩm mến nhìn đến so với mình quan trọng hơn một bên nhậm hoan mộng thì vui vẻ mà nhìn xem một màn này vỗ tay bảo hay quả nhiên là ta tiểu chết chết thế mà tại loại này tiên băng địa liệt dưới cục diện còn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không sai không sai đối tu tiên tình cảm một đạo lý giải quả nhiên tiên phú dị bẩm hách bách hợp tại n g h e được câu này thời điểm đột nhiên liền giống bị kim đâm đồng dạng đột nhiên v u n g lỏng ra t ô chết co quắp lui về sau mấy bước nàng dùng sức vuốt vớt vào ô i cắn răng nghiến lợi nói t ô chết ngươi ngươi cũng dám phi lễ ta thật sự là vô xỉ đến cực điểm t ô chết há to miệm còn chưa kịp phản bác liền nghe đến hách bách hợp âm thanh vang lên lần nữa là chính ngươi nhào lên còn muốn rút sạch trách nhiệm sao ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi t ô chết nghe vậy quả thực muốn thổ huyết đến cùng là ai dùng sức ấn lấy ta không cho ta chạy hiện tại lại ủy lại vào ta đúng hay không ngươi thật là biết trả đũa hách bách hợp nghe thấy lời này mặt liền đỏ lên cái triệt đ ể nhưng vẫn là cứng cổ c á i chạy cách cối ta đó là đó là bất đắc dĩ ai bảo ngươi làm loạn hai người tương đối châm phong dùng e n mà nhậm hoang m n g ở một bên vui vẻ không ngậm được nàng quay đầu nói với t ô chiết tiểu chiết nha vừa rồi biểu hiện của ngươi ta cho mát điểm đây là đúng chỗ tu tiên tình cảm giáo dục khác quan trách có phải là cảm thấy ngươi siêu có thu h ở nhà tô chết nội tâm đã bất lực nổ nước vào hắn sư phụ chỉ có thể bất đắc gì nói tình cảm đây chính là ngươi cái gọi là vợ kịch đạo diễn pháp a đặc biệt làm ra như thế cái tu la c h à n g nhìn ta bị hoán bên trên chính ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt đúng không ai nhóm hoan mộng lắc đầu thở dài bày tỏ đối tô chết phản ứng vô cùng thất vọng tiểu chết chết ngươi thật sự là quá đơn thuần ngươi làm sao còn không có n ộ ra đến đây chính là tình cảm đại nghệ thuật ta vừa vặn ngươi lửa cháy đổ thêm dầu thuận thế hôn nàng cái này cảm xúc bạo điểm quả thực tuyệt cho hay muốn có cao trào mới có thể dẫn nổ không phải vậy gọi thế nào hí kích đâu nói xong nàng lại châm chọc nhìn về phía hack bách hợp ta thân yêu bách hợp nha ngươi vừa vặn có phải là cũng cảm thấy ta cùng tiểu chết c h ế t hôn nhưng thật ra là ở giữa đón dâu ngươi đây cảm giác chu chu m ỏ thời điểm có phải là tràn đầy chua chua ngọt ngọt hèn mọn mùi vị nha chật chật nhìn một cái không khí này chật chật thật sự là càng xem càng rượu hack bách hợp nghe xong mặt càng đỏ hơn nguyên lai、like、mình thầm mến người vẫn luôn biết chính mình thầm mến nàng xấu hổ không chịu nổi phía dưới nàng trực tiếp quay người chạy mất t ô chết vốn định giữ chặt nàng lại bị nhậm hoan mộng một cái ngăn lại hắn vừa muốn mở miệng nhậm hoan mộng liền phối hợp nói ai nha chúng ta tiểu bách hợp chính là như vậy quá t h ẹ m thùng kỳ thật đâu nàng rõ ràng cũng thích ta sẽ chờ buổi tối tới tìm ta đây đáng tiếc ra nàng vẫn luôn không có chủ động qua nếu là nàng có thể chủ động một lần ta khẳng định để nàng thật tốt hưởng thụ một chút đây t ô chết nghe đến sửng sốt một chút nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại không phải nàng đi chúng ta làm sao cầm tài nguyên nhậm hoan m ộ n nghe vậy nhìn không được cười ra tiếng ai nha tiểu chết chết ngươi vẫn là đơn thuần như vậy ngươi cho rằng ta thật sẽ để cho nàng chạy mất sao nói xong nàng nhẹ nhàng phất phất tay hồng nhạt hào quang lóe lên h á c h bách hợp vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn một mặt mở mịt đứng tại chỗ đây là tôi chết không hiểu nhìn hướng nhậm hoang n ộ n g nhậm hoang n ộ n g đắc ý giải thích nói đây là ta tình n g ộ n g nàn dặm có thể để người trong lúc vô tình trở lại chỗ cũ thế nào lợi hại a h á c h bách hợp lúc này mới kịp phản ứng nhìn xem nhậm hoang ộ n g thầy sư tỷ ngươi đối ta làm cái gì nhậm hoang ộ n g cười hít mắt đi lên trước nhẹ khẽ vớt vớt h á c h bách hợp gò má Ta t h â n yêu Bách Hợp A, n g ư ơ i thật cho rằng có thể từ trong tay của ta chạy trốn sao giữa chúng ta trò chơi vừa mới bắt đầu đây hack bách hợp muốn lưu lại lại phát hiện chính mình không thể động đậy tô chết thở dài đang chuẩn bị nói cái gì đã thấy nhậm hoan n g ộ n g đột nhiên góp đến hack bách hợp bên h a i nhẹ nói thứ gì hack bách hợp biểu lộ nháy mắt thay đổi đã có ngượng ngùng lại có chờ mong nhậm hoan n g ộ n g thỏa mãn nhìn xem hack bách hợp phản ứng sau đó chuyển hướng tô chết tiểu chết chết ngươi nhìn đây mới thật sự là tình cảm khống chế không quản là yêu hay là hận vui vẻ vẫn là thống khổ đều tại ta một ý niệm tô chết nhữ mày dạng này có phải là quá đáng nhậm hoan m n g cười lắc đầu quá đáng tiểu chết chiết ngươi vẫn không hiểu tại tu tiên giới đặc biệt là tại tình cảm một đạo bên trên không có cái gì là quá đáng chỉ có c à n g cường đại không chế mới có thể ở cái thế giới này đặt chân đúng lúc này hách bách hợp đột nhiên mở miệng đảm nhiệm nhậm sư tỷ ta ta nguyện ý đi theo ngươi nàng kỳ thật tại nhận đến tình mộng n à n dặm lúc liền nghe đến nhậm hoan mậu những lời kia ngươi lai、like、mình thầm mến người cũng thích chính mình chỉ là chính mình một mực không có chủ động mà thôi lại thêm vừa vặn nhậm hoan mậu tự đủ là triệt để luân hãm tất nhiên tiểu bách hợp như thế ngoan vậy liền dẫn ngươi đi nhà kho lựa chút đồ tốt đi nhấm hoan mậu mỉm cười nói chương bảy trăm h í n mươi bốn nghe lấy quái tráng ghét chương bảy trăm chín mươi bốn nghe lấy quái tráng ghét tiểu chết chết ngươi cũng đồng thời đi ba người hướng nhà kho đi đến h á c h bách hợp theo thật s á t nhậm hoan mậu sau lưng trong mắt tràn đầy vẻ si mê t ô chết đi tại cuối cùng yên lặng quan sát đến phía trước hai người h ố động nhà kho trước cửa h á c h bách hợp lấy ra một cái ngọc phù g á n tại trên cửa theo linh quang hiện lên nhà kho cửa lớn mở ra vào đi h á c h bách hợp nói nhà kho bên trong các loại bảo vật rực rỡ muôn màu nhậm hoan mậu dạo chơi đi tại trong đó thỉnh thoảng cầm lấy một kiện bảo vật thưởng thức tiểu bách hợp a nhậm hoan mậu đột nhiên dừng bước ngươi nói nếu như ta muốn những bảo vật này ngươi sẽ cho ta sao h á c h bách hợp không chút do dự gật đầu sư t h muốn cái gì đều có thể nhậm hoan mộng nghe vậy hôn một chút hách bách hợp gò má thật là một cái nghe lời hào hải tử t ô chết nhìn xem một màn này trong lòng âm thầm lắc đầu chính mình vẫn là không muốn quản việc không đâu tốt nhưng mà liền tại ý nghĩ này vừa vặn dâng lên m h á y mắt nhậm hoan mộng đột nhiên xoay đầu lại tiểu chết chiết ngươi sẽ không phải là nghĩ đến không muốn quản việc không đâu a nàng khẽ cười nói học tập tình cảm một đạo cũng không thể loại suy nghĩ này nha không phải vậy ngươi đ ờ i này cũng đừng nghĩ xuất sư t ô chết xứng sở không nghĩ tới chính mình tâm tư lại bị nàng một cái xem thấu tình cảm một đạo trọng yếu nhất chính là tổng tình cảm cùng can thiệp nhóm hoan mộng đông ra hách b á c hợp h dạo bước đi đến tô chết trước mặt nhìn thấy người khác rơi vào tình cảm vòng xoáy ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cái này không thể được thế nhưng là tô chết vừa muốn phản bác không có khả năng là nhóm hoan mộng ngắt lời nói ngươi xem một chút tiểu b á c hợp h nàng hiện tại đắm chìm tại tình yêu trong mộng đẹp ngươi cảm thấy đây là sai cái k i a muốn hay không giúp nàng tỉnh táo lại hoặc là ngươi cảm thấy đấy là đúng cái k i a muốn hay không giúp nàng tiến thêm một bước tô chết rơi vào trăm tư xác thực đối với tình cảm một chuyện không đếm sỉa đến tựa hồ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất sư tỷ nói đúng h á c h bách hợp lúc này đột nhiên mở miệng trong mắt lóe ra khác thường quan mang tô chiết có đôi khi người đứng xem một câu khả năng liền sẽ thay đổi hai cái người vận mệnh thượng như thượng như sư tỷ vừa rồi nói với ta những lời kia nói đến đây h á c h bách hợp mặt lại đỏ lên nhấm hoan mộng hài lòng gật đầu nhìn liền tiểu bách hợp đều hiểu cho nên a tiểu chiết chiết nàng đ ỗ n g nhiên xích lại gần tô chiết ghé vào l ô thai hắn nhẹ nói ngươi phải học được tại tình cảm của người khác bên trong đóng vai một cái thích hợp nhân vật hoặc n g ư tay hoặc ngăn cản hoặc người đứng xem hoặc người tham dự nhưng tuyệt không thể là một cái trốn tránh người lời của nàng để t ô chết không nhịn được tâm thần chấn động hắn đông nhiên ý thức được chính mình đối tình cảm một đạo lý giải tựa hồ còn lưu lại tại dễ hiểu nhất phương diện vậy theo đảm nhiệm sư phụ ý kiến ta hiện tại nên làm như thế nào t ô chết hỏi n h â m hoan n g ộ n nghe đến t ô chết cuối cùng gọi mình sư phụ lập tức ánh mắt sáng lên như cái được đến bánh kẹo hải tử vui sướng nào tới đem h ắ n kéo người xem như kêu đi ra ta tiểu chết chết nàng hưng phấn địa tại t ô chết bên thai nói ấm áp khi tức phun tại bên thai hắn t ô chết vội vàng dãy rủi lấy muốn thoát ly cái này quen thuộc ôm ấp lần trước bị nàng như thế ôm hắn kém chút bị khó chịu đến n g ấ t đi lúc này khẳng định không thể tại bị hai cái trái dưa hấu cho khó chịu ngất n h â m hoan mộng thấy thế cũng không giận ngược lại cười híp mắt vung lòng tay ra chớ vội đi a ta còn có đồ tốt muốn nói cho người đây can đoan có thể để cho người vui vẻ tôi chết nghe vậy miết miệng học tập tình cảm một đạo bất quá là vì để kiếm thanh tỉnh táo lại mà thôi loại này đồ vật trong thực chiến có thể có làm được cái gì chẳng lẽ còn có thể dựa vào bán manh đánh bại địch nhân hay sao nhưng mà nhóm hoan m ộ n lời kế tiếp thật đúng là để hắn hứng thú người c h ố không thật đúng là là tình cảm một đạo chế tạo riêng thần thông đây tưởng tượng một chút là ngươi mở ra c h ố n g không trạng thái lại phối hợp tình cảm một đạo thần thông những cái kia muốn người thường tuổi ngươi liền đụng đều không đụng tới ngươi nàng nói xong nói xong trên mặt nổi lên đường hồng một cái tay không tự giác địa xoa lên bắp đùi của mình bên trong ánh mắt mê ly a hình ảnh kia chỉ là suy nghĩ một chút liền để người hương p h ấ n đây tôi chết nhìn xem nàng bộ dáng này không nhịn được lũi về sau nửa bước nữ nhân này tại sao lại bắt đầu phát làng lơ bất quá nàng nói xác thực có đạo lý nếu như có thể đem trống không cùng tình cảm một đạo thần thông kết hợp lại cho nên nói a nhấm hoan mộng đột nhiên xích lại gần ngón tay chỉ tại tô c h ê n ngực ngươi phải hào hào cùng ta học ta sẽ dạy ngươi rất nhiều thú vị đồ vật nàng đầu ngón tay mang theo cái kia như có như không nhiệt độ để tô chết trong lòng run lên nhậm hoan mộng có phải hay không vừa vặn sờ cái kia lấy ta làm khăn giấy đâu tô chết quyết định cho nhậm hoan mộng một cái phản kích tất nhiên nàng thích đùa bỡn tình cảm của người khác vậy hắn liền muốn để nàng nếm thử bị người đùa bỡn tư vị hắn đi đến hách bách hợp bên cạnh thấp giọng nói nói. bách hợp cô lương ngươi lợi mới vừa nói rất có đạo lý tất nhiên ngươi đối ngươi nhậm sư tỷ có sâu như vậy tình cảm vì cái gì không lớn mật đ i ệ biểu hiện ra ngoài đâu h á c h bách hợp nghe vậy s ư ơ n g sở trên mặt hiện ra nghi hoặc thần sắc t ô chết tiếp tục nói ngươi nhìn ngươi nhậm sư tỷ phía trước cũng đã nói nàng chỉ là đang chờ đợi ngươi chủ động một lần đây nói xong t ô chết lặng lẽ vận chuyển lên chống không lực lượng đem một tia năng lượng chuyển vào hách bách hợp trong cơ thể cố lực lượng này ngắn n g ủ i điệu giải trừ hách bách hợp đối vật lý cùng khống chế tinh thần chống cự hách bách hợp ánh mắt đột nhiên thay đổi đến nóng bỏng lên nàng nhanh chân hướng nhậm hoan mộng đi đến nhậm hoan mộng còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì liền bị hách bách hợp ôm thắt lưng sư tỷ ta ta không nghĩ ẩn nữa hách bách hợp run một giây sau môi của nàng hung hăng dán lên nhậm hoan mộng miệng t ô chết đứng ở một bên nhìn xem cảnh tượng này trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn vốn chỉ là muốn để hách bách hợp chủ động một điểm không nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này nhìn xem nhậm hoan mộng bị đẻ ở trên mặt đất vợ môi bị hách bách hợp xít sao phong bế t ô chết đột nhiên ý thức được tình cảm một đạo uy lực vẹn vẹn một ít lời nói cùng nhỏ bé năng lượng truyền v à o liền có thể để một người hoàn toàn mất đi lý trí làm ra bình thường tuyệt đối chuyện không dám làm không biết thế nào t ô chết cũng bắt đầu đối cái này cung cấp tựa như lửa cảm giác lên hứng thú l i ê ngươi tại hắn n ý h ĩ này v lần g thứ i điểm, i l nhất thực tiễn ngược lại là có chút ý tứ thế mà có thể làm cho nàng liền ta đều thân đến miệng nàng châm thấp cười một tiếng chợt chớp mắt vẫn là rất tuyệt ta tiểu chết chết tôi chết ngợi. cao mày ngươi có thể hay không khác tổng gọi ta tiểu chết chiết nghe lấy quái c h ắ n g ghét lời còn chưa dứt nhấm hoan mộng lại đ ố n g nhiên nheo lại mắt chương bảy trăm chín mươi lăm để ngươi tỉnh lại nàng chương bảy trăm chín mươi lăm để ngươi tỉnh lại nàng bất quá nha ngươi vừa v ậ n để hách bách hợp mất k h ố n g chế có hay không quên tình này cảm giác lực lượng cũng không vẹn vẹn làm mị lực đơn giản như vậy vừa dứt lời nàng cả người khí chất đột biến t i ê n thị mị hành vui lụa ẩ m ý cảm giác không còn sót lại chút gì nàng giơ tay lên đầu ngón tay hiện ra màu hồng nhạt quan mang t ô chết thấy thế lập tức vận chuyển c h ố n không thoát khỏi cái này kỳ quái xâm nhập nhưng mà lực lượng kia lại sền sệt giống chất lòng đồng dạng vậy mà có thể không nhìn chống không thẩm thấu vào tinh thần của hắn sách này sao lại thế này t ô c h ế t nguyên bản trầm ổ n như băng trong nội tâm đột nhiên nhấc lên mưa to gió lớn cảm xúc xung kích hoảng hốt là không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi t ô c h ế t cảm giác chính mình đưa thân vào vô biên vô tận hắc cám bên trong vô luận như thế nào dãy r u ộ n làm sao đều không thể chạm đến bất luận cái gì chân thật đồ vật loại kia mất đi phương hướng không cách nào khống chế chính mình vận mệnh cảm giác để hắn nháy mắt đau đớn không thôi mỗi một tấc làn da cũng giống như bị đa k h u é t mỗi một tia yếu đất hô hấp đều giống như đến từ điểm cuối của sinh mệnh dãy rùa còn tốt tô chết lúc trước lĩnh mộ chống không lực lượng thời điểm liền trải qua hắn điên cuồng địa tăng cường chống không lực lượng đem chống không mở rộng đến thực hạn nhưng mà sự sợ hãi ấy tình cảm lại không nhận chống không hiệu quả ảnh hưởng nó giống một chung sáng trực tiếp đánh vào tô chết sâu trong nội tâm đừng có dùng n h â m hoan m n g cười đánh gây tô chết dãy rùa ta vừa rồi chỉ là dùng ta sợ sao băng đặc biệt cho ngươi chỉ ra cái phạm sợ sao băng tô chết cảm thấy lực lượng này thật không đơn giản hắn tiếp tục vận chuyển chống không chuyên chú đối kháng tình này cảm giác tập kích nhưng mà đang sợ hãi gần như chìm ngập hắn một giây sau cùng trong cơ thể hắn chống không lại điên cuồng l ư ợ n vòng không ngừng gọ rửa những cái kia xâm nhập hắn tâm linh lực lượng cuối cùng cái kia kinh khủng cảm xúc lại chậm rãi tiêu tán hóa thành một sợi khói nhẹ tô chết đ ố n g nhiên tránh ra điên cuồng thở phì phò khá lắm có thể thông qua chống không trực kích tâm thần người chiêu này thật sự là buồn ôn nhầm hoan mộng nghe vậy khanh khách nở nụ cười một bên vất tay tiêu tán còn sót lại hồng nhạc cỡn sóng đây chính là tình cảm lực lượng thế công a thế nào tiểu chết chết học được đi tôi chết c a o mày ngươi liền không thể thay cái êm t hai điểm x ư n g hô sao n h â m hoan mộng lại cười đến càng càn g rỡ ai nha làm sao tiểu chết chết không thích loại này thân mật cách gọi sao nếu không ta gọi ngươi chết chết bảo bảo có tốt hay không chính giải trí ở giữa nàng ánh mắt đ ỗ n g nhiên sâu mấy phần cần biết tình cảm lực lượng không phải tùy tiện liền có thể khống chế nó có thể để người thích để người hận để người hỉ nộ vô thường càng có thể khiến người sợ hãi tuyệt vọng ngươi cảm thấy hứng thú lời nói tiếp xuống cũng phải tốn điểm tâm nghĩ học tốt được tôi chết nhìn xem nàng cái kia ngậm lấy thâm ý nụ cười trong lòng lại hừ lạnh một tiếng hắn đến tột u cùng là đồ đệ vẫn là luyện tập vật thí nghiệm thật không hiểu do nữ nhân này đến cùng nghĩ như thế nào nhậm hoan ngọc vỗ vỗ bở vai của hắn lại bỗng nhiên hai tay mở ra một bộ vẻ mặt vô tội ai nha bách hợp làm sao còn mất đây tiểu chết chiết đây chính là ngươi nổi đây tôi chết một mặt im lặng mà nhìn xem nhậm hoan ngọc, nghĩ thầm người sư phụ này thật sự là không đáng tin cậy hắn thở dài đi đến hách bách hợp bên cạnh ngồi sụp xuống, xuống đưa tay muốn tỉnh lại nàng nhậm hoan mậu lại đột nhiên ngăn cản hắn chờ một chút tiểu chết chiết đây chính là cái khó được luyện tập cơ hội nàng c ư i hít mắt nói tất nhiên là ngươi để nàng ngất đi vậy thì do ngươi đến tỉnh lại nàng đi dùng tình cảm của ngươi lực lượng tôi chết nghe vậy n h ữ mày làm sao b i ế n thành là chính mình để nàng đã hôn mê không phải ngươi thân ngất đi thế nhưng ngoài miệng vẫn là chỉ có thể hỏi ta làm sao tỉnh lại nàng ta cũng sẽ không ngơi những cái kia loẹ loẹ chiêu số n h ẫ m hoan mộng lắc đầu ngươi a vẫn là không hiểu tình cảm lực lượng không cần hoa gì chạm canh gác chiêu số mấu chốt ở châu ngươi nội tâm tình cảm t h ử hướng dẫn trong lòng ngươi tình cảm lực lượng hấp dẫn nàng tỉnh lại tôi chết bán tín bán nghi nhưng vẫn là làm theo hắn nhắm mắt lại thử nghiệm cảm thụ nội tâm tình cảm đột nhiên hắn cảm giác được một cố lực lượng tại thể nội lưu động vậy mà thật dẫn động tình cảm của mình lực lượng nhưng mà coi hắn khi mở mắt ra lại phát hiện chính mình xung quanh bao phủ một tầng x ư ơ n g mù màu đen Cái này, đây là có chuyện gì? Tô chết kinh ngạc hỏi. Tình cảm của ta lực cũng có chút Có chúng chết chết cất chết kinh hỏi. ngoài tiểu nội giấu này, Tình lượng như thế nào là màu đen? Nhâm hoan mộng như mày, cũng có chút ngoài ý muốn. không trong là là màu mày, đây đây. tâm âm thế u gì? Tô ta tứ. ta ít mặt Tô Xem ra ý ý hắn biết nhậm hoan mộng người sư phụ này mặc dù không đáng tin cậy nhưng vẫn là có chút tài năng tất nhiên nàng để chính mình làm như thế vậy liền t r ư ớ c thử một chút đi hắn đem l ự c chú ý tập trung ở hôn mê hách bách hợp trên thân thử nghiệm dùng cỗ này màu đen tình cảm lực lượng tỉnh lại nàng nhậm hoan mộng ở một bên quan sát đến đột nhiên mở miệng nói chỉ là hướng dẫn còn chưa đủ thử bệnh một chút h u y ế n cảnh dạng này càng dễ dàng để nàng tỉnh lại h u y ế n cảnh tôi chết có chút n g h i hoặc làm dùng linh lực sáng tạo viễn cảnh hắn là biết rõ bất quá dùng tình cảm lực lượng thật đúng là đầu một lần ta nên làm như thế nào nhậm hoan n g thần bí cười, cười. liền nghĩ voi ngươi khát vọng nhất tình cảnh sau đó dùng tình cảm của ngươi lực lượng đưa nó cụ tượng hóa tôi chết nhắm mắt lại bắt đầu tập trung tinh thần h á n tưởng tượng lấy chính mình trở thành một cái không gì làm không được c ư ờ n giả đứng ở trên đỉnh thế giới sương mù màu đen bắt đầu tại hách bách hợp xung quanh ngưng tụ tạo thành từng cái mơ hồ hình ảnh đột nhiên hách bách hợp chân mày hơi nhữ lại tựa hồ có phản ứng n h â m hoan m n g trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng có ý tứ không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất liền có thể làm đến loại này trình độ bất quá nàng lời nói xoay chuyển ngươi khẳng định muốn dùng loại này viễn cảnh tỉnh lại nàng sao tôi chết mở mắt ra n h ì n t hoan ấ y chính mình sáng t ạ huyến mộng gặp hắn đều sửng sốt dùng tay go go tô chết đầu đừng nói cho ta ngươi liền không có cảm thấy trong lòng của mình mảnh đất kia khả năng trôn ít đồ t ô chết nghe vậy kịp phản ứng cái này mới biến đổi h u y ễ n cảnh tại t ô chết biên chế mới h u y ễ n cảnh bên trong n h ẫ m hoan mộng là nhân vật nữ chính mà hách bách hợp là nam nhân vật chính cái này thiết lập để chính hắn đều không nhịn được cười nhưng hắn vẫn là nghiêm túc tạo dựng lấy tình cảnh h u y ễ n cảnh bên trong nhóm hoan mộng cùng hách bách hợp hồi nhỏ kết xuống d u y ê n vận mười năm sau lần thứ hai gặp vỡ hai người tại một cái yên tĩnh trong đ ì n h viện tâm sự lý tưởng cùng chuyện cũ ánh mặt trời ôn nhu địa vẩy trên người bọn hắn hách bách hợp tựa hồ đối với cái này h u y ễ n cảnh hết sức hài lòng đám chìm trong đó không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu nhóm hoan mộng tại trong hiện thực thấy cảnh này n h ì n không được n ổ nước bọn nói uy tiểu chết c h ế t ta để ngươi tỉnh lại nàng không phải để nàng tại h u y ễ n cảnh bên trong hương thụ ngươi cho nàng bên tốt đẹp như vậy tình cảnh làm gì t ô chết có chút lúng gãi đầu một cái ta cho rằng dạng này có thể làm cho nàng càng dễ dàng tiếp thu hiện thực nhậm hoan mộng lắc đầu thở dài chương bảy trăm chín mươi sáu cuối cùng có cái bậc thăng hạ chương bảy trăm chín mươi sáu cuối cùng có cái bậc thăng hạ tính toán để cho ta tới đi nói xong nàng trực tiếp tiếp nhận ảo cảnh quyền t h ố n g chế l i ê n tại h u y ế n cảnh bên trong hách bất hợp cùng nhậm hoan mộng sắp tỏ tình cùng qua một đ ờ i lúc trong hiện thực nhậm hoan mộng đột nhiên lộ ra đùa á c nụ cười nàng điều khiển h u y ế n cảnh làm ra một cái cùng tô chết tướng mạo gần như giống nhau như lúc nhân vật cái này tô chết đột nhiên xâm nhập ấm áp tình cảnh trực tiếp nào về phía viễn cảnh bên trong nhậm hoan mộng nhậm hoan mộng ta yêu ngươi Hắn h n đầy i ệ trong tình địa sau đó tại, t hô, hách bách hợp, trận mắt hốc mồm nhìn kỹ, nhiệt liệt địa đó sau ậ nhậm n nhìn nhiệt hôn lên, mắt mồm hốc h kỹ, liệt địa a n hiện thực t ô chết i thấy cảnh này mặt nháy mắt đỏ bừng lên đương nhiên nếu là muốn lý giải thành thẹn thùng cũng được chính là hắn cái này chừng lông mày dáng dấp cùng thẹn thùng không dính dáng chính là a ngươi làm cái gì vậy n h ậ n hoan mộng lại cười đến càng thêm vui vẻ đừng nóng nổi trò hay vừa mới bắt đầu đây chỉ thấy u y ễ n cảnh bên trong t ô chết i hôn xong nhẫn hoan m ộ về sau lại quay người nhận tình ôm hách bất hợp bất hợp kỳ thật ta cũng một mực cái mộ ngươi bất t ì n h lình kịch bản chuyển hướng để viễn cảnh bên trong h á c h b á c hợp h triệt để bối rối mà trong hiện thực h á c h b á c hợp h cũng cuối cùng có tỉnh lại dấu hiệu lông mày của nàng nhũ c h ặ t trong miệng phát ra hung ác mài răng âm thanh tức giận nhậm hoan mộng thấy thế càng thêm hăng say địa thêm mắm thêm mối nàng để huyễn cảnh bên trong ba người bắt đầu trình diễn mới ra khiến người tìm đập đỏ mặt vở kịch trang diện chi hỏa nóng liền tô chết nhìn cũng nhịn không được quay mặt qua chỗ khác đúng lúc này h á c h b á c hợp h đ ố n g nhiên mở mắt miệng lớn thợ phì phò thấy được một bên tô chết chính là một quyền đi qua còn tốt hắn mở ra chống không nắm đấm trực tiếp đi xuyên qua một chút không có làm bị thương tô chết người cái này hốt đản lại dám b i ể u đặt loại này hoang đường huyết cảnh hách bách hợp nhìn c h ầ m c h ầ m tô chết i cắn răng n g h i ế n lợi đối hắn mắng tô chết i một mặt vô tội vội vàng xua tay giải thích chờ một chút đây không phải là ta nhưng hách bách hợp căn bản không cho hắn giải thích cơ hội bắn liên thanh giống như mắng ngươi cái này h è n hạ vô sỉ kẻ xấu xa dám làm bẩn ta cùng nhậm sư tỷ thuần khiết tình cảm ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh tô chết i trong lòng cũng đang âm thầm nhổ nước bọn cái gì thuần khiết tình cảm rõ ràng là ngươi tương tư đơn phương có tốt hay không bất quá hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng chỉ có thể yên lặng thừa nhận hách bách hợp lự nhậm hoan mộng đứng ở một bên xem kịch trên mặt mang nụ cười danh mãnh nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nói tốt tốt bách hợp bội bội đừng nóng giận cái này u y ễ n cảnh là ta biên không liên quan tiểu chết chết sự tình hách bách hợp nghe vậy xứng sở n ộ khí lập tức tiêu phân nửa nàng chuyển hướng nhậm hoan mộng ủy khuất ba ba điểm nói sư tỷ ngươi làm sao có thể dạng này loại kia hình ảnh nói xong nói xong mặt của nàng đỏ bừng lên âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ nhậm hoan n g cười hít mắt đi đến hách bách hợp bên cạnh đưa tay nặn nặn khuôn mặt của nàng làm sao không vui sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất hưởng thụ đây hách bách hợp mặt càng đỏ hơn ấp úng nói không ra lời nàng len len liếc một cái tô chiết lại cấp tốc rời đi ánh mắt trong lòng không biết suy nghĩ cái gì tô chiết nhìn xem một màn này trong lòng âm thầm kêu khổ hắn cuối cùng minh bạch nhậm hoan ngọc dụng ý này chỗ nào là đang dạy hắn khống chế với cảnh rõ ràng là tại đùa bỡn nhân tâm a hắn không nhịn được ở trong lòng mắng nữ nhân này làm thế nào sự tình như thế hoang đường thứ gì đều có thể kéo tới nội dung khiêu dâm đi lên ngay tại lúc này nhậm hoan mộng phảng phất xem thấu tô chiết tâm tư quay đầu nói với hắn tốt tốt hiện tại nên dạy đạo ngươi giai đoạn thứ ba quá trình nàng một bên nói một bên n ặ n nạn hách bách hợp eo lặng lẽ tại bên thai nàng nói nhỏ buổi tối đi ta đậu phủ phía trước h u y ễ n cảnh bên trong sự tình liền muốn lên diễn hai người chúng ta phiên bản rồi hách bách hợp nghe vậy toàn thân d u lên vừa vặn nộ khí lập tức tan thành mây khói ngoan ngoan đứng qua một bên n h â m hoan mộng hài lòng gật đầu chuyển hướng tô trên nói tiếp xuống ta muốn dạy ngươi sợ sao băng kỹ năng này tô chết s ứ n g sở sợ sao băng vì cái gì muốn trước học cái này n h â m hoan mộng cười giải thích bởi vì hoảng hốt là người đơn giản nhất tình cảm liền những sinh vật khác cũng đồng dạng tương đối thông dụng mà còn ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú tôi chết không khỏi dùng mình một cái luôn cảm thấy nhậm hoan mộng trong lời nói có hàm ý cái kia muốn làm sao học tập nhậm hoan mộng nghe vậy khẽ mỉm cười chậm rãi đi đến tôi chết trước mặt nói muốn học tập sợ sao băng đầu tiên ngươi phải hiểu được h o à n g hốt bản chất tôi chết nghiêm túc gật gật đầu chờ đợi lấy c â u sau của nàng h o à n g hốt nhậm hoan mộng tiếp tục nói là một loại mãnh liệt tình cảm phản ứng bắt nguồn từ đối nguy hiểm hoặc uy hiếp cảm giác nó có thể khiến người ta tim đập rộn lên hô hấp dồn dập thậm chí mất lý trí nàng đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng xoa lên tôi chết gò má bất t ì n h lình tiếp xúc thân n h â m hoan mộng lại không cho hắn cơ hội này một cái tay khác đi trên vai của hắn đem hắn cố định tại tại chỗ nàng xích lại gần tô chết bên h a i nhẹ dọn g thì thầm cảm nhận được sao người bây giờ vi diệu cảm xúc biến hóa chính là h o à n g hốt hình thức ban đầu tô chết cố nén khó chịu cố gắng để chính mình tỉnh táo lại hắn hỏi cái này cái này cùng sợ sao băng có quan hệ gì n h â m hoan mộng đông tay ra lui ra phía sau một bước trên mặt hiện ra một vệ thần bí nụ cười rất đơn giản sợ sao băng chính là đem loại này hoảng hốt cụ tượng hóa sau đó bắn ra đến trên người địch nhân nàng giơ tay lên chỉ hướng bầu trời trong chốc lát trên bầu trời phảng phất xuất hiện vô số lưu tình mang theo làm người sợ hãi khí tức cấp tốc rơi xuống tôi chết chỉ cảm thấy một trận hàn ý đánh tới cảm giác toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ hắn vô ý thức muốn chạy trốn lại phát hiện chính mình không thể động đậy l i ê n tại hắn sắp bị h o à n g hốt thôn vệ nháy mắt nhậm hoang n ộ n g nhẹ nhàng phất tay huyễn tượng biến mất đây chính là sợ sao băng uy lực nhậm hoang n ộ n g giải thích nói nó có thể để cho địch nhân rơi vào vô tận trong sự sợ hãi mất đi năng lực chiến đấu tôi chết không thể không thừa nhận chiêu này xác thực lợi hại liền xem như lần thứ hai chúng chiêu cái kia cũng có không tệ hiệu quả cái kia ta muốn làm sao học được kỹ năng này t ô chết hỏi rất đơn giản người trước tiên cần phải học đ ư ợ c hoàng hốt nhậm hoan mộng đáp lại nói nàng quay người nhìn hướng một bên hách bách hợp bách hợp đến giúp đỡ c h ú đi hách bách hợp s ứ n g sở lộ ra khó xử biểu lộ sư tỷ cái này nhậm hoan mộng không nói lời gì địa kéo qua hách bách hợp đem nàng đẩy tới tô chết trước mặt đến cho chúng ta tô chết tiểu sư đệ chế tạo điểm hoàng hốt b ầ u không khí t ô chết nhìn trước mắt đột nhiên đến gần hách bách hợp không nhịn được lui về sau một bước trong lòng hắn âm thầm tiêu khổ cái này nhậm hoan mộng đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì hách bách hợp cũng là một mặt xấu hổ nhưng tại nhậm hoan mộng nhìn kỹ nàng chỉ có thể kiên trì hướng tô chết tới gần ngay tại lúc này nhậm hoan mộng đột nhiên hô chờ một chút hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm cuối cùng có cái bậc thăng h ạ t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bảy hắn vậy mà biết t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bảy hắn vậy mà biết ta đột nhiên nghĩ đến một kiện càng kinh khủng sự tình tô chết cùng hách bách hợp nghe vậy không hẹn mà cùng dùng mình một cái bọn họ hiểu rất rõ người này rồi mỗi khi nàng lộ ra loại này biểu lộ liền mang ý nghĩa có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh các ngươi biết sao nhậm hoan m ộ n âm thanh bỗng nhiên thay đổi đến ông trầm Khi、thật chúng ta bây giờ vị trí cái này thế giới khả năng chỉ là một cái h u y ế n cảnh cái gì t ô chết nhữ mày hỏi nàng vậy mà biết hiện tại thế giới là h u y ế n cảnh ý nghĩ này phía dưới t ô chết vậy mà thật ở trong lòng ngưng tụ ra h o à n g hốt tình cảm nhanh bắt lấy loại này cảm giác nhậm hoan mộng đột nhiên hương phấn địa hô chính là hiện tại đem c ố này h o à n g hốt ngưng tụ ra t ô chết trong lòng giật mình vội vàng dựa theo nhậm hoan mộng chỉ thị đem c ố kia nguồn gốc từ sâu trong nội tâm cảm giác sợ hai tóm trật lấy tại trong cảm nhận của hắn cỗ này hoảng hốt tựa như là tối đen như mực sương mù chậm rãi tại lòng bàn tay n ư n g kết Rất trì tốt, bảo lại. nhậm hoan mộng vui vẻ nói hiện tại tưởng tượng cái này đoàn hoảng hốt hóa thành ngôi sao đầy trời sau đó nàng lời còn chưa dứt t ô c n h ế t đã hiểu nàng ý tứ cầm trong tay ngưng tụ hoảng hốt lực lượng đ ố n g nhiên đầy ra trong chốc lát trên bầu trời hiện ra vô số điểm sáng màu đen giống như rơi xuống ngôi sao hướng nhậm hoan mộng bao phủ tới nhậm hoan mộng không tránh không né chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên năm ngón tay mở ra những cái k i a ngôi sao màu đen tại sắp chạm đến nàng n g á y mắt vậy mà toàn bộ bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài hiệu quả không tệ nhậm hoan n g khẽ gật đầu mặc dù uy lực còn chưa đủ nhưng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ mấu chốt đã rất tốt t ô chết lại không có bởi vì câu này khích lệ mà cao hứng trong đầu của hắn không ngừng vang vọng n h ậ m hoan m ộ n g mới vừa nói câu nói kia cái này thế giới khả năng chỉ là một cái nguyễn cảnh nàng là làm sao mà biết được hay là nói đây chỉ là nàng thuận miệng nói dùng để trợ giúp chính mình l ĩ n h n g ộ h o à n g hốt lực lượng t ô chết quan sát tỉ mỉ lấy nhậm hoan m ộ n g biểu lộ muốn từ trong tìm ra một ít sơ hở nhưng nhậm hoan mậu vẫn như cũng là bộ kia bất cần đời giá dấp phản phất câu nói mới vừa rồi kia bất quá là thuận miệm nói vui vừa thế nào chúng ta tiểu chết chết đang suy nghĩ gì đấy n h â m hoan mộng đột nhiên xích lại gần c ư ờ i híp i mắt hỏi sẽ không phải là bị lời của ta mới vừa rồi dọa cho phát sợ a tô chết cố giả bộ chấn định lắc đầu không có ta chỉ là đang suy nghĩ làm sao tăng lên sợ sao bằng uy lử phải không n h â m hoan mộng ý vị t h â m trường nhìn hắn một cái vậy liền một lần nữa đi lần này thử đem h o à n g hốt trình độ lại làm sâu sắc một chút ngữ khí của nàng nhẹ nhõm nhưng chẳng biết tại sao tô chết luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có tâm ý khác chẳng lẽ nàng thật biết chút ít cái gì hay là nói tất cả những thứ này đều là chính mình mẹ cảm l i ệ n tại t ô chết suy nghĩ lung tung thời điểm nhậm hoan mộng đã bày xong tư thế làm ra nên chiến tư thái trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo cái kia l a o thần bí mỉm cười phản phất đang đợi cái gì chuyện thú vị phát sinh nhậm hoan mộng liền không phải là một cái hợp cách lao sư hoặc là nói là nàng quá mức bản thân lại muốn cùng mới vừa học được vận dụng tình cảm lực lượng t ô chết động nghiêm túc chiến đấu hắn nhìn ra t ô chết nghi hoặc đưa tay chính là một kích nghi do xoáy t ô chết bị cái này do một bộ đánh lập tức càng nhiều nghi hoặc trò lóe lên trong đầu hắn vô ý thức liền nghĩ phản kích nhưng thân thể chậm đi mấy đ bởi vì trong đầu nghi hoặc cản trở hắn không chế thân thể chỉ lệ tiểu chết chiết ngươi nhìn đây chính là tình cảm lực lượng diện dụng n h â m hoang ngộng cười nhẹ ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái lại là một đạo màu đen tình cảm lực lượng tuân hướng tô chiết làm nội tâm của ngươi tràn đầy nghi ngờ thời điểm liền cơ bản nhất hành động đều sẽ thay đổi đến trầm trạng tô chiết cắn chặt răng ép buộc chính mình tập trung lực chú ý hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể tình cảm lực lượng tại quần quận nhưng chính là không cách nào ngưng tụ thành hình mỗi khi hắn tính toán không chế cố lực lượng này lúc trong đầu liền sẽ hiện ra càng nhiều khiến người nghi hoặc suy nghĩ cái này thế rơi đến cùng phải hay không viễn cảnh n h â m hoan mậu vì sao lại biết những này nàng mục đích thật sự là cái gì những ý niệm này trong lòng hắn xoay quanh để hắn càng khó mà tập trung tinh thần chật chật n h â m hoan mậu lắc đầu ngươi bộ dáng bây giờ tựa như là một cái bị vây ở mạng nhện bên trong tiểu công chúng càng d â y r u ộ n thì càng bị trói buộc càng c h ặ t hơn nàng nói xong lại là một đạo màu đen tình cảm lực lượng đánh tới lần này không phải n g h i hoặc mà là một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực t ô chết chỉ cảm thấy hai chân mềm lún kém chút quỷ g i xuống đất huấn luyện như thế đối ta có ý nghĩa gì hắn hô to nhóm hoan mậu nghe vậy nụ cười trên mặt sâu hơn đương nhiên là có ý nghĩa ngươi cho rằng tình cảm lực lượng chỉ là đơn giản thủ đoạn công kích sao không nó có thể ảnh hưởng một người phán đoán n h i u loạn một người tâm trí mà trọng yếu nhất chính là nàng đột nhiên dừng lại một chút nó có thể để cho ngươi thấy rõ t r ậ n tướng tôi chết chấn động trong lòng thấy rõ t r ậ n tướng n h â m hoan mộng không có trả lời mà là đánh ra một đạo b u ợ n b i ể n tuân ra lại lần nữa đánh tới lần này tôi chết không có chống cự qua chú tâm đầu nhập vào mảnh này viễn cảnh bên trong tại cái này mảnh viễn cảnh bên trong tôi chết nhìn thấy khiến lòng người nát hình ảnh Vân tôi i ê u t n chết á bỗng nhiên t r ngầm i đầu khó có thể tin mà nhìn xem nhậm hoan mậu ngươi thật biết nơi này chỉ là h u y ế n cảnh nhậm hoan mậu khẽ cười một tiếng lúc trước dùng mậu cảnh ngón tay mềm để các ngươi nhập mậu thời điểm ta liền phát hiện một chút chuyện thú vị nàng lưu nhã xoay một vòng hồng nhạt tình cảm lực lượng tại nàng quanh thân lưu truyền ta không khống chế được các ngươi mậu cảnh cái này rất không bình thường mà còn nàng nhìn thẳng tôi chết con mắt xem như tình cảm một đạo đại tông sư ta có thể cảm nhận được ngươi cùng kiếm thanh tình cảm vô luận như thế nào đều không đạt tới đình phong thật giống như các ngươi sâu trong nội tâm từ đầu tới cuối duy trì một chút thanh tình tôi chết tim đập rộn lên phát hiện này làm hắn khiếp sợ chẳng lẽ nói hắn cho tới nay trực giác đều là đúng mà còn nhấm hoan mộng tiếp tục nói thông qua thu thập mọi người tình cảm ta có thể sử dụng thiên vô tình đến hỏi t h ă m thiên cơ thiên vô tình tôi chết nhũ mày nhấm hoan mộng nhẹ gật đầu hồng nhạt tình cảm lực lượng tại nàng đầu ngón tay l ỡ lở khi mọi người tình cảm đạt đến đỉnh phong lúc ta liền có thể nhờ vào đó hướng lên trời hỏi thăm trần tướng nàng ánh mắt thay đổi đến thâm thúy mà ta nhìn thấy hình ảnh làm cho người kinh hãi kiếm thanh đi tới t ô chết trước mặt không chút do dự huy kiếm chém xuống sau đó thì sao t ô chết cố nén trong lòng rung động hỏi phía trước nhìn chính là kiếm thanh chỉ riêng giết các đệ tử lần này vì cái gì liền chính mình cũng giết sau đó kiếm thanh liền bị nguyễn cảnh triệt để thốt vệ nhẫm hoan mộng thở dài chương bảy n h ư thế và mẹo chương bảy n h ư thế và mẹo mà tiểu chết chết cũng chính là ngươi thì là rơi vào một cái vắng vẻ trong sơ g ố c nàng dừng một chút tiếp tục nói tại bên trong thung lũng kia còn nằm hai người một cái khỏe mạnh nam nhân cùng một cái mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi đây t ô chết bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn l o n g b á cùng miêu l ê h i hắn làm sao sẽ đem hai cái này trọng yếu đồng bạc u ê n nhìn xem t ô chết bừng tỉnh đại ngộ gián dấp nhậm hoan mộng khẽ cười nói xem ra ngươi cuối cùng nghĩ tới cái này luyến cảnh so với ngươi tưởng tượng còn m u ố n sâu nó không những vây khốn thân thể của ngươi còn tại lặng lẽ thôn vệ các ngươi ký ức t ô chết ngay vậy vội vàng lấy ra đưa tin pháp bảo không ngừng liên hệ lòng ba cùng miêu lehi nhưng mà không q u ả n hắn làm sao thôi động pháp bảo bán hàng đa cấp pháp bảo bên trong như cũng một tia đáp lại đều không có t ô chết lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc c h ắ c không được cái này h u y ế n cảnh sẽ có khởi động lại chu mục thiết lập hiện tại hắn đã quên đi long bá cùng miêu lê hy nếu là lại mở một cái chu mục sợ rằng liền kiếm thanh là ai đều sẽ lăn g quên dù sao cái này vốn là kiếm thanh h u y ế n cảnh quên kiếm thanh sẽ cùng tại quên đi chính mình mục đích nghĩ tới đây t ô chết chuyển hướng nhậm hoan mộng trịnh trọng làm một đại lễ con mời nhậm tiền bối dạy bảo ta ngoài ý liệu là nhậm hoan mộng lại khẽ lắc đầu Muốn Đi c h â nhưng c đi. Nói không địa hướng hắn mắt nhìn. Nhưng rất đ i nhanh nụ cười của nàng liền đọc lại bất quá ngươi nhất định phải minh bạch là huyễn cảnh bên ngoài vân tiêu tông vẫn là trong hiện thực vân tiêu tông căn bản không có khác nhau bởi vì kiếm thanh bởi vì kiếm thanh tại trong hiện thực thật g i ế t sạch vân tiêu tông nghe xong lời này t ô chiết lập tức hỏi tới ngươi nói là vân tiêu tông hiện tại đã không tồn tại ngươi cho rằng đây chỉ là một đơn giản huyễn cảnh sao không đây là một cái từ kiếm thanh tự tay sáng lập lồng giam dùng để cầm tủ chính hắn lồng giam mà ngươi tiểu chiết chiết bất quá là bị cuốn vào trong đó kẻ đáng thương mà thôi nhậm hoan mộng đáp lại nói hồng nhạt tình cảm lực lượng tại nhậm hoan mộng quanh thân lưu chuyển tỏa ra nàng thời khắc này khuôn mặt ngươi biết nhất có thú vị là cái gì sao kiếm thanh kỳ thật vẫn luôn biết chân tướng nhưng hắn lựa chọn tự g i a m mình ở nơi này một lần lại một lần địa tái diễn đồng dạng kịch bản tô chết nghe vậy trong mắt đều là sắc mặt giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm nhậm hoan mộng ngươi nói hắn biết chân tướng lại còn muốn như thế lặp đi lặp lại d à y v ò nhậm hoan mộng nghe nói như thế lại cười đến càng thêm quyến rũ đầu ngón tay vòng quanh cái kia một sợi hồng nhạt tình cảm lực lượng tiểu chết chết loại này sự t ì n h ngươi không nên hỏi ta hỏi một chút kiếm thanh đi dù sao vô luận huyễn cảnh vẫn là hiện thực hắn cũng còn tại chỉ là ngươi xác định chính mình muốn biết cái tia phần chân tướng sao chân tướng cũng không đều khiến người thư thái. đây là vì sao chẳng lẽ hắn tại trong hiện thực thật đã giết hết vân tiêu tông đệ tử thậm chí liền thanh tiêu vân lăng tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi nhậm hoan ngộng thần bí cười cười lại không có tô chết vấn đề bất quá thái độ này tô chết đã biết nàng ý tứ tăng thêm phía trước nhậm hoan ngộng để chính mình tìm nàng điều này nói rõ cái gì vân tiêu tông chỉ còn lại nàng một cái nghĩ tới đây tô chết chửi ấm lên ta nói như thế một mực không phá được u y ễ n cảnh đâu tình cảm là có một cái cản trở dứt lời hắn mới nhìn hướng nhậm hoan ngộng tất nhiên kiếm thanh sẽ biết trận tướng vậy ta thật sự là h ế u kỳ hắn còn sẽ dùng cái gì phân c h o lý do tiếp tục chờ ở nơi này chẳng lẽ hắn không cảm thấy chính mình đáng đời chết sao ngươi thật đúng là không hiểu hắn tâm a tiểu chết chết n h â m hoan mộng âm thanh ôn nhu giống là hoa r a nóng mật lại mang theo gai đ ộ g kiếm thanh mặc dù giết vân tiêu tông nhưng nội tâm hắn còn không có giết hết ngươi cho rằng hắn cầm tù chính là mình sao chân chính bị giam tại chỗ này thôn vệ thống khổ là hắn chết đi tất cả những ký ức kia những cái kia tiết m ố i a đúng còn có hắn tâm thích kiếm vân g a o chật đây thật là một chàng thích lao tù tô chết cóc mày cắn răng nghiến lời hỏi ý của ngươi là cái này h u y ế n cảnh bên trong còn có vân giao sự tình nàng không phải đã cùng kiếm thanh cùng một chỗ công đức viên mãn rồi sao n h â m hoan n g ộ n g nghe nói như thế không khỏi che miệng cười khẽ tiểu chết chết ta người vẫn là quá đơn thuần cái kia vân giao cũng không phải cái gì đơn giản kiếm linh đây nàng muốn độc chiếm kiếm thanh chỉ cần nàng tầm mắt bên trong người cùng kiếm thanh có bất kỳ tiếp xúc nàng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để người kia biến mất tô chết ngay vậy biến sắc như thế và mẹo mà còn a nhẫn hoan mộng tiếp tục giải thích nói tuyệt thế thanh kiếm này địa phương đáng sợ nhất ở chỗ mỗi tự tay chém giết một người nó liền sẽ thay đổi đến càng mạnh cho nên chúng ta trước thời hạn giết người cũng là vì để tránh cho nó thay đổi đến c à n g cường đại a t ô chết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu này ngược lại là cái giải thích hợp lý n h â m hoan mộng gặp hắn suy nghĩ như vậy linh động không một chút nào bị cái gọi là thế tục cho gò bó lập tức mừng rỡ như điên ôm cổ của hắn ai nha nếu là ngươi khi đó tại vần tiêu tông tốt biết bao nhiêu a ta nhất định đem tiểu chết chết thu làm đệ tử thân truyền lần này t ô chết hiếm thấy không có t r ọ n g nàng chỉ là yên lặng gật gật đầu n h â m hoan n g thấy thế nhẹ nhàng phất tay giải trừ buồn biện tuân ra huyễn cảnh. cảnh tiêu tán về sau tôi chết ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại tại trên người hách bách hợp hách bách hợp bị dạng này ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm lập tức bức r ứ t bất an chân tay luồn cúng túi đầu n h â m hoan mộng thấy thế cười nhẹ hòa giải ta bách hợp cùng những sư huynh khác liền giao cho ta xử lý à ngươi đi đối phó đệ thử khác dứt lời n h â m hoan mộng đi đến hách bách hợp trước mặt đưa tay v u ố t v ẹ gương mặt của nàng hách bách hợp mặt nháy mắt đỏ lên nàng chưa bao giờ thấy qua sư tỷ như vậy ôn nhu một mặt bách hợp ngươi vẫn luôn rất tốt nhóm hoan mộng thanh em dịu giống gió xuân phất qua mặt hồ những năm gần đây ngươi luôn l ạ yên lặng thủ hộ lấy vân tiêu tông nhà kho, chưa từng hách bách hợp cảm giác tim đập rộ lên nàng không hiểu sư tỷ vì sao đột nhiên nói những thứ này sư tỷ đây là ta phải làm không ngươi làm đến s o bất luận kẻ nào đều tốt nhậm hoan mộng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương ta biết ngươi thích ta đáng tiếc hách bách hợp đ ố n g nhiên ngầm đầu trong mắt tràn đầy kinh hoàng nàng muốn mở miệng giải thích lại bị nhậm hoan mộng ôn nhu địa đánh gãy ta vẫn luôn biết nhậm hoan mộng mỉm cười ngươi nhìn ánh mắt của ta ta làm sao sẽ không hiểu đâu chỉ là không đợi nàng nói xong nhậm hoan m ộ n đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước tại hách bách hợp trên môi nhẹ nhàng hôn một cái t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín là điểm cuối của sinh mệnh một ngày sau t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín là điểm cuối của sinh mệnh một ngày sau nụ hôn này tới đột nhiên nhưng lại ôn n u đến cực điểm h á c h bách hợp mở to hai mắt nhìn cả người đều cứng tại tại chỗ thầy sư tỷ h á c h bách hợp lắp bắp nói trong lòng càng là sóng lớn m á c h liệt hôm nay là thế nào là ta điểm cuối của sinh mệnh một ngày sau ta thầm mến ra mặt nhấm hoan mộng không có trả lời chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi h á c h bách hợp khỏe mắt chẳng biết lúc nào nước mắt rơi xuống sau một khắc h á c h bách hợp cảm giác đau đớn một hồi từ ngực truyền đến thật xin lỗi đây là h á c h bách hợp nghe được câu nói sau cùng n h â m hoan mậu nhìn xem ngã xuống hách bách hợp khe khẽ thở dài bách hợp a ngươi nói ta có phải hay không quá tàn nhẫn n h â m hoan mậu nhẹ giọng tự nói thế nhưng là so với để ngươi nhìn thấy chuyện kế tiếp đối n g ư ơ i như vậy để nói có lẽ là kết cục tốt nhất nàng đứng lên quay đầu nhìn hướng tô chết tiểu chết chết chúng ta cần phải đi tô chết gật gật đầu lại nhịn không được hỏi ngươi thật muốn như vậy đối nàng a n h â m hoan mậu kéo ra một vệ cười khổ ngươi cho rằng ta nghĩ sao có thể nàng quá đơn thuần nếu để cho nàng biết ta tiếp xuống việc cần phải làm hai người một đường không nói chuyện hướng tông chủ điện đi đến đi tới cái k i a còn không có sửa song tông chủ trước điện tô chết đưa tay ngưng tụ ra một sợi trong suốt chống không lực lượng c ố lực lượng này giống như thanh tuyền chạy vào nhậm hoan m n g trong cơ thể để nàng không tự chủ được dùng mình một cái đại khái có thể dùng năm lần tô chết nghiêm túc nói ghi nhớ nhất định muốn lưu đến thời điểm mấu chốt nhất sử dụng nhậm hoan m n g lại không có trả lời mà là đột nhiên quay người ôm chặt lấy tô chết Bờ vai của nàng run nhẹ nhẹ nước mắt im lặng trở xuống tô chết sửng sốt h ắ n chưa bao giờ thấy qua cái này luôn là vui cười chơi của nữ nhân như vậy yêu ớt một mặt hắn vụng về vỗ vỗ phía sau lưng nàng lại không phải nói cái gì tiểu chết chết nhậm hoan mộng âm thanh có chút nghẹn nào đáp ứng ta sống sót tôi chết còn muốn nói điều gì nhậm hoan mộng cũng đã bung lòng ra hắn thần tốc lao đi nước mắt trên mặt của nàng một lần nữa treo lên cái kia lao quen thuộc nụ cười phảng phất vừa rồi mềm yếu chưa hề phát sinh qua đi thôi nàng nhẹ nói khắc khiến ta thất vọng nhìn xem nhậm hoan mộng đi vào tổn hại tông chủ điện b ó n g lưng tôi chết luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an hắn biết nhậm hoan mộng nhất định còn có chuyện gì giấu diếm hắn nhưng bây giờ đã không có thời gian đi truy hỏi t ô chết quay người rời đi thân ảnh rất nhanh biến mất tại tổn hại tông chủ trước điện mà lúc này nhậm hoang động đứng tại tông chủ điện trước cửa chính hít vào một hơi thật dài sư h i n h nàng nhẹ nói t a tới cùng lúc đó t ô chết đã rời đi đồng thời hướng về vân tiêu tông bên ngoài lao vùn vụt giết đệ tử khác t ô chết thấp giọng thì thảo thật đúng là cái xưng trước đồ tể nhiệm vụ đây đúng làm như mai t ô chết nhẹ giọng tự nói nhớ tới trước đây không lâu hắn còn cùng kiếm thanh tại chỗ này ra bước dẫn tới đông đảo đệ tử ánh mắt hâm mộ mà bây giờ hắn lại muốn tự tay hủy đi tất cả những thứ này không có bất kỳ cái gì báo hiệu đen nhánh tình cảm lực lượng từ tô chết lòng bàn tay bắn ra đây là hắn từ nhậm hoan mộng nơi đó học được sợ sao băng nhưng giờ phút này bị hắn rót vào càng nhiều bạo ngược cảm xúc cùng linh lực nguyên bản sợ sao băng chỉ dựa vào tình cảm lực lượng cũng chỉ có thể đánh tâm linh tổn thương mà thôi truyền vào linh lực về sau liền có thể hóa hư làm thật đây không phải là kiếm thanh sư huynh đạo lữ sao một cái tuổi trẻ đệ tử kinh hô lời còn chưa dứt liền bị sợ sao băng hắc hỏa n u ố t hết có người muốn kết trận chống cự lại phát hiện tâm thần của mình đã bị cỗ kêu màu đen lực lượng ăn mòn hoảng hốt gặm nuất lấy bọn hắn ý chí nhanh đi thông báo tông chủ có người hô to khởi động hộ tông đại trận một thanh â m khác vang lên t ô chết mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này cảm thụ được những người xung quanh phun trào cảm xúc hoang hốt phẫn nộ không hiểu tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ ngược lại để hắn đối tình cảm một đạo có lĩnh mộ mới thì ra là thế hắn tự lẩm bẩm người hoan ngộng nói đúng tình cảm xác thực có thể thành là vũ khí mạnh mẽ nhất hộ tông đại trận hầm vang khởi động một vện kim quan g bao phủ toàn bộ khu vực bên ngoài tất cả mọi người bị vây ở cái này to lớn trong lồng giam bao gồm những cái kia muốn lén lút chạy trốn đệ tử t ô chết thấy thế không tại đơn giản tiến hành hỏa lực bao trùm mà là bắt đầu cẩn thận phẩm vị tâm tình của mỗi người hoàng hốt sẽ thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều hoàng hốt phẫn nộ sẽ dẫn phát càng mạnh phẫn nộ hắn tựa như một cái tàn khốc diễn tấu ra dùng hắn người tình cảm viết một khúc tử vong chi ca không được qua đây một vị nữ đệ tử thét chói hai văng lên kiếm trong tay đều đang run dậy tôi chết không nói gì chỉ là nhẹ nhàng đưa tay màu đen tình cảm lực lượng liền tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành tinh mịn sợi tơ đây là hắn dùng s ợ sao băng làm cơ sở sáng tạo ra mới chiêu số bất quá hắn còn không có vận dụng lại nhớ tới n h i m hoan mộng dạy bảo hắn lúc đã nói tiểu chiết tình cảm lực lượng cường đại nhất địa phương. không ở chỗ trực tiếp sát thương mà tại tại kích động nhân tâm tôi chết nghĩ tới đây ngược lại phất tay những cái kiêm màu đen sợi tơ liền chui vào trên mặt đất mấy cỗ thi thể bên trong ở dưới sự khống chế của hắn những thi thể này dần dần thay đổi đến trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa các ngươi nhìn thấy không tôi chết âm thanh bỗng nhiên vang lên nơi này căn vốn cũng không có người chết tất cả đều chỉ là h u y ễ n cảnh mà thôi lời này vừa nói ra nguyên bản vạn phần hoảng sợ các đệ tử sửng sốt có người cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng mới vừa rồi còn nắm thi thể địa phương nơi đó xác thực không có vật gì liền vết máu đều biến mất phải sạch sẽ xế. không có khả năng một cái lớn tuổi chút đệ tử hô ta tận mắt nhìn thấy các sư đệ ngươi trông thấy liền nhất định là thật sao tô chết khẽ cười một tiếng màu đen tình cảm lực lượng tại trên không lưu truyền có lẽ t ử vừa mới bắt đầu các ngươi liền tại h u y ễ n cảnh bên trong đâu các đệ tử bắt đầu hai mặt nhìn nhau trong mắt hiện ra thần sắc hoài nghi đúng a một vị nữ đệ tử đột nhiên mở miệng ta vừa rồi rõ ràng thấy được lý sư huynh bị hắc hỏa nuốt hết nhưng bây giờ ngâm miệng một cái khác đệ tử nghiêm nghị đánh gây nàng đây rõ ràng là hắn tại chân ngoài ly dán nhưng đã quá trễ hoảng hốt cùng lo nghĩ hạt giống đã g i e xuống tại tôi chết tình cảm lực lượng thôi hóa bên dưới điên cồn u g lớn lên có người bắt đầu lưu lại cảnh giác nhìn bên cạnh đồng môn có người nắm chặt kiếm trong tay mồ hôi theo cái chán trượt xuống các ngươi thật xác định người bên cạnh là chân thật sao tôi chết tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu có lẽ bọn họ đã s ớ n g chết hiện tại đứng ở chỗ này chỉ là ta chế tạo h u y ệ n tượng đâu câu nói này triệt để đánh tan sau cùng lý trí một cái tuổi trẻ đệ tử đột nhiên thét chói thai vang lên huy kiếm bổ về phía người bên cạnh lan đi các ngươi đều là giả dối đều là ảo tưởng hỗn loạn nháy mắt bộc phát nguyên bản đoàn kết trận hình triệt để sụp đổ chương á c đệ tử o ặ c cuồng công kích là điên n g ờ i giúp xung quanh, n hoặc là có là ở i hẻo l á h run n lầy bấy. Có ư ờ i nói kêu khóc tám ấ t thứ cả có cuồng giả những này người điên địa muốn chứng minh chính mình là đều đ dối, ị trăm cơ sở nhất đồ vật thường thường trí m ạ n g nhất t thường thường ô chết đứng tại hỗn loạn trung tâm màu đen tình cảm lực lượng tại quanh người hắn lưu chuyển đem mỗi người hoảng hốt cùng hoài nghi đều hóa thành chất dinh dưỡng hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch vì cái gì nói cơ sở nhất đồ vật thường thường trí mặng nhất vừa vặn t ô chết bất quá là trước hết để cho bọn họ có hoảng hốt tăng thêm vài câu ngôn ngữ không cần hắn đậu thủ mọi người liền sẽ chính mình h ỏ n g mất t ô chết không tại đậu thủ chỉ ở bọn họ đều muốn tỉnh táo phía trước một khắc lại nói mấy câu bọn họ liền sẽ lần thứ hai lẫn nhau công phạt t ô chết tình cảm một mực chính liên tục tăng lên cùng lúc đó rách nát tông chủ trong điện uy vân lăng tử thanh t i ê u các ngươi hai cái đứng ở nơi đó làm bộ làm tịch làm gì nàng miễn cưỡng mở miệng nói nơi này là nhà ngươi địa bàn có phải là nên để điểm náo nhiệt cho ta xem một chút vân lăng tử cùng thanh tiêu sắc mặt hơi trầm xuống lại không có lên tiếng n h â m hoan mộng thực lực bọn họ là rõ ràng mà còn liền nàng cái tia không tập trung tính tình người nào đều đoán không được nàng một giây sau muốn làm gì nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không có nghĩ đến liền tại bọn hắn do dự nháy mắt n h â m hoan mộng bỗng nhiên bước ra một bước cho đến trước mặt bọn hắn muốn hai vị sư h u n h đầu người dùng một chút thanh tiêu nghe vậy còn người hơi co lại sư muội ngươi đây là làm cái gì làm cái gì ta tại giúp các ngươi làm rõ tâm tình a n h â m hoan mộng cười đến vô tội giống như xấu hổ giống như thích trong tay tình cảm lực lượng lại hóa thành g i lốc trực kích vân lăng tử cùng thanh tiêu Dạp chẳng chỉ hồng nhạc cánh, cánh hoa mang theo tình cảm lực lượng tại kiếm quang bên trên như nước n lửa mực đạo mắt liền hóa thành mất khống chế chảy đồng địa thanh tiêu giúp kiếm kiếm quang như sấm lạc qua trực kích nhậm hoa mộng nhưng mà kiếm của hắn bất quá vừa vặn ra khỏi vỏ nhậm hoa mộng lại cười đến càng sán lạn muốn thử một chút giấc mơ của ta ngón tay mềm sao nói xong mảnh khảnh ngón tay liền sờ về phía thanh tiêu thanh tiêu chỉ cảm thấy trong đầu chấn động ánh mắt nháy mắt mơ hồ hắn ngẩng đầu một s á t na càng nhìn gặp một mảnh đỏ tươi tình cảm không gian hiện đầy hắn toàn bộ thế giới bốn phương tám hướng đều là không hiểu mà thâm trầm cảm xúc tự hận tự hoán giống như xấu hổ giống như hối hận hắn là không am hiểu ứng phó loại này tình cảm công kích hoặc là nói vân tiêu tông kiếm đạo lấy đơn giản trực tiếp kiếm quang làm chủ căn bản đối bực này n h ộ m dần tâm linh pháp thuật không có chút nào chống tự lực tại ngắn ngủi một máy mắt thanh tiêu tiến công dừng lại. Khí tức cái cổ không ngờ trải qua tràn ra một tia tơ máu vân lăng tử thấy thế giận dữ mắng mỏ n h â m hoan mộng không nên quá đáng n h â m hoan mộng nghiêng đầu nhìn một chút hắn giống như là dò xét một kiện thú vị đồ chơi giống như quá đáng sách cái này liền quá đáng các ngươi những người này luôn nói ta là không đứng đắn thế nhưng sư huy n h à, người đứng đắn qua không được thích thời gian không phải đều là cam tâm tình nguyện làm đồ bỏ đi sao đang nói chuyện n h â m hoan mộng lại không lưu thủ nàng tiện tay một chiêu tâm hải trào lên thuật đột nhiên mở rộng tình cảm lực lượng nháy mắt tràn đầy toàn bộ chủ điện t ì nhưng này cảm giác lực l ợ m a nàng g theo một loại n o đó kỳ diệu như tin n h tưởng hai cái này xưa nay cẩn thủ kiếm đạo quy của người chắc chắn thú vị vân lăng tử sầm mặt lại cướp ép rút kiếm muốn lao ra lực trường nhưng mấy bước ở giữa liền cảm giác ngược chấn động trong đầu hiện ra một số hắn ngày xưa tận lực che giấu ký ức những ký ức kia chính là một chiếc gương chiếu rõ ra hắn đã từng ngày náy cùng tiếp nối để cước bộ của hắn lập tức trì trệ mà thanh tiêu thảm hại hơn hắn vốn là toàn lực ứng phó không nghĩ do dự nhưng tình cảm lực lượng trực tiếp xé ra nội tâm hắn phòng tuyến những cái kia bị đè nén thật lâu tình cảm dâng lên giờ khác này trong mắt của hắn thế giới triệt để biến thành một loại khó nói lên lời điên cuồng hắn chợt thấy quanh mình tựa hồ cũng tại chỉ hướng chính mình mở rộng không tiếng động niệm ai phê m ì n h các ngươi tại sao bất động n h â m hoan mộng âm thanh phản g phất một cái câu người lông vũ nhẹ nhàng điểm tại bọn họ căng cứng thần kinh bên trên đúng a lại cử động một cái thử xem nàng hông nhạt tình cảm lực lượng như lũ lớn đồng dạng lao nhanh đem vân lăng tử cùng thành tiêu đẩy vào không thể lui được nữa chi đ i ệ hai người liên tục bại lui vậy mà tại xuất thủ lúc đều lộ ra chậm chạm b ọ nhóm ọ bị quản chế vào trong tâm tình cảm ba quản quyên cảm trong tình động, chính chế chí xác thậm h vào làm sao tâm p n người người này không n g thích chiêu、số. Hai người, các người cái này đều chơi h các cái đều số. quay. â hoan mộng hất cảm lên cười đến c à ngượng ngủng vậy nhưng thật sự là quá không có gì vui nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái lại một đạo sợ sao băng tiện tay thành hình mắt thấy đợt tiếp theo công kích sắp đệ xuống n h â m hoan mộng trong tay cái kia hồng nhạt tình cảm lực lượng lần thứ hai ngưng tụ thành sao băng hình dạng mắt thấy sắp một kích đ ẻ xuống lúc vân lăng tử bỗng nhiên thân thể chấn động trong cơ thể một đạo ánh sáng màu trắng thốt nhiên mà ra chỉ một thoáng hắn tay háo nâng lên không khí xung quanh thậm chí như bị vò nát cải tạo n á y mắt lâm vào hoàn toàn tính mịch cuối cùng chơi chán sao vân lăng tử âm thanh lạnh leo đến làm cho người kinh hãi hắn trên c h á n vốn có chút tán loạn sợi tóc theo gió phất động cả người tự a hồ tự ôn tồn lễ độ tông chủ biến thành một loại nào đó không thể biết tồn tại đáng sợ nhấm hoan mộng đống nhiên meo cặp mắt lại đ ừ n g lại cái kia tùy ý vung đi động tác phong ấn giải trừ khoe miệng nàng cười biến mất chút trong mắt lộ ra vẻ đề phòng nói thực ra ta thật tò mò bước đến mức này cuối cùng cam lòng mở ra phong ấn ngươi không cảm thấy hiện tại mới bắt đầu dùng hoàn toàn là đối t á không tôn trọng sao vân lăng tử lại n g o n h mặt làm ngơ n ó n tay nắm chặt bạch quang đột nhiên bên trong tập hợp hóa thành một thanh củng hư không dung hợp kiếm ảnh hắn lục địa thần tiên cảnh giới triệt để hiến rõ tay háo theo do chấn động như sấm hắn tiến về phía trước một bước thời gian cũng theo đó dừng lại n g ư ơ i như lại dừng tay ta liền còn có thể để ngươi một tiếng sư muội vân lăng tử nghiêm nghị q u á lớn bằng không mà nói sư muội ngươi sẽ vì ngươi c u ồ n g vọng trả giá đắt thanh tiêu thấy thế cuối cùng từ nội tâm tình cảm xâm nhập bên trong thoát khỏi lúc ngẩng đầu sắc mặt lại càng thêm trắng xám sư minh lại đem trắng phách phong ấn giải trừ hắn tự lẩm bẩm ở giữa nắm chặt chuỗ kiếm mơ hồ chuẩn bị phối hợp vân lăng tử xuất thủ uy uy ta cái này vẫn chưa xong đâu bây giờ liền bắt đầu gọi nhân ra dừng tay n h â m hoan mộng mặc dù ngoài miệng không thang ư ờ i có thể khỏe môi có chút nâng lên lộ ra có chút nghiền ngẫm sư minh loại này nghiêm túc tư thái ngược lại là rất thích hợp ngươi vừa dứt lời vân lăng tử đột nhiên xuất thủ kiếm ảnh từ trong bàn tay hắn thoát ly hóa thành màu bạc thác nước chạy bạo lớp hướng nhậm hoan n g lực lượng này vượt xa lúc trước kiếm ảnh những nơi đi qua tình cảm lực lượng nhộn nhịp sụp đổ nhậm hoan n g trong mắt ngưng trọng hiện lên hai tay cùng lúc bay Hóa chương tám trăm linh a một yến tính vĩnh c mộng chương tám trăm linh một yến tính vĩnh mộng t nhậm hoan mộng khẽ hất đôi lông mày tiêu ý dần dần thu lại còn rất có cảm giác áp bách sư huynh đáng tiếc ta cũng không thể lại ôm chơi t n m thái nàng vừa rồi vui cười hoàn toàn không thấy ánh mắt thâm thúy sâu thảm khoác tay hồng nhạt tình cảm lực lượng cùng nhiên nổ tung thích hoa p h ồ n một lần nữa ngưng tụ đẩy trời cánh hoa giống như nhu giống như c ư ơ n g ẩn chứa tình cảm lực lượng ăn mòn vân lăng tử thấy thế kiếm trong tay ảnh đột nhiên xoay tròn trường kiếm phi tốc chuyển động đem bay tới hồng n h ạ t cánh hoa toàn bộ ngăn lại nhưng ngay lúc này nhóm hoan mộng lại lấy ra chiêu thứ hai hận tuyết bay hồng n h ạ t trong cánh hoa bỗng nhiên sen lẫn mảng mà lớn màu trắng đ ô n g tuyết cái này bông tuyết mỗi mảnh đều mang thấu xương đau đớn h à n ý tận xương nhóm hoan n g tung người mà lên sư huy ngươi không muốn chỉ riêng phòng n g nha dạng này quá nhàm chán nàng lại lần nữa phất tay sợ sao băng đ trong vòng trời ngôi sao lại như bị đến dẫn dắt n h ộ t nhịp rơi xuống như mưa ngôi sao đôn đôn đệ xuống chen ép tính có thể nói khủng bố vân lăng tử không thể không lui lại ba bước tạm thời ngưng k h í lấy ngăn nhưng mà cái này cũng không kết thúc b u ù n biển tuôn ra tùy theo mà đến nhậm hoan m ộ n g quanh thân tình cảm lực lượng lại biến thành trào lên nước biển thời khác này vân lăng tử trên mặt cũng cuối cùng hiện ra vẻ mệt mỏi hắn hai chân giẫm một cái k i ế m ảnh một lần nữa xoay tròn mà ra ngăn trở chạy nhanh mà đến tình cảm tri hải gặp vân lăng tử tạm thời ổn định phòng ngự nhậm hoan mậu nhẹ vung tay lên thích lá dụng cấp tốc phát động thất thải phiến la tầng tầng bảo hộ lấy thân ảnh của nàng ngăn cách đối phương tất cả phản k í c h nàng nhẹ g i ọ n g cười nói sư minh ngươi có lẽ cảm ơn ta cho ngươi nhiều như thế cơ hội quen thuộc chiêu số của ta cái này lời còn chưa dứt cái kia hồng nhạt tình cảm lực lượng đống nhiên chuyển thành đột nhiên nóng bỏng l ử a g i ậ n đốt lập tức buộc phát ra đỏ thấm hỏa diễm t ạ i rơi vào phòng ngự trạng thái vân lăng tử xung quanh tàn phá bờ bãi đốt đến sân bãi từng khúc khố đức ngọn lửa kia cũng không phải là chân thật liệt diễm mà là tình cảm lực lượng thâm nhập tâm tình đối phương trô đốt lên lựa giận bay thẳng vân lăng tử, tử ánh mắt âm thầm nhưng hắn lại có thể cứng rắn bằng vào tự thân tu v i gắt gao ngăn chặn trong lòng sao động nhưng mà cái này liên tiếp tấn công mạnh về sau nhậm hoan mộng đưa tay hất lên phiến lên khắc một cơn bao tác nghi do xoáy đột nhiên khởi thế vân lăng tử trong đầu cũng không nhịn được hiện ra lớn nhỏ các loại phức tạp suy nghĩ đôi mắt của hắn chỗ sâu lại mơ hồ lộ ra một ít dao động chi y vân lăng tử không thể không b ứ c ra l ư i giữ sắc mặt thủ rột như xương nhậm hoan mộng tại liên tiếp chiêu số t h ể phát về sau h i ệ n nhiên thể lực đã có chỗ tiêu hao bất lực lại tiếp tục liên phát chiêu số vân lăng tử thấy thế cũng biết đây là phản kích thời cơ tốt nhất sư muội thế nhưng ngươi cũng nên nhìn xem ta bản lĩnh thật sự l ờ i còn chưa dứt vân lăng tử thân hình đột nhiên biến mất tiếp theo một cái trước mắt hắn đã xuất hiện sau l ư n g nhậm hoan động trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào hậu tâm của nàng nhưng nhậm hoan mậu lại cười nụ cười kêu bên trong là năm chắc thắng lợi trong tay thong dong sư huynh a ngươi có phải hay không quên cái gì vân lăng tử mũi kiếm đâm về nhậm hoan n g ộ náy mắt một đạo trong suốt tia sáng đột nhiên thoáng hiện đó là tô chết trước đây tặng cho nhậm hoan mậu chống không giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng vân lăng tử kiếm khí kiếm thế thậm chí thân kiếm bản thân đều tại Cái gì? vân lăng tử ánh mắt đột nhiên c h ầ m xuống còn chưa kịp thăm dò nhậm hoan mộng tâm tư hắn liền nghe đến sau l ư n g truyền đến một tiếng du dương nói nhỏ có câu nói sư minh ngươi có l ẽ đ i nhớ nhậm hoan mộng t r e o c h ồ n nói nữ nhân lời nói đặc biệt là sư hội xinh đẹp như vậy nữ nhân ngươi tốt nhất tin một nửa vân lăng tử đột nhiên xoay người lại đã thấy nhậm hoan mộng đã trôi giạt đến khác một bên vừa rồi trong suốt trạng thái giải trừ nhưng nàng xung quanh xung quanh tình cảm lực lượng lại lần nữa điên cùng n g lên hồng nhạt cùng hừng hực hòa vào nhau đảm bảo nàng đưa ra đầu ngón tay vây động một điểm cuối cùng tình cảm lực lượng yến tính vĩnh mộng tiế Toàn bộ trong o à n bộ t chủ đầu có vô số cao sơn lưu thủy sớm tôi biến hóa hiện lên toàn bộ hiện thực không gian phán phất bắt đầu và mẹo hóa thành chính hắn ảo mộng tại ảo mộng bên trong hắn nhìn thấy rất nhiều ngày xưa ký ức thanh thiêu tông mới lập thời kỳ tranh vanh tuyến nguyện kiếm thanh ngây ngô thiếu niên giám dấp cùng với vân dao cấm địa bên trong cái kia kinh diễm một sắt kiếm linh nhưng sau đó những ký ức này lại bắt đầu và mẹo thay đổi đến mơ hồ thậm chí hoang đường hiện thực cùng ảo mộng ở giữa giới hạn triệt để mất phương hướng giống như là ngàn vạn bức tranh t r ả i rộng ra lúc vô y dung nhập ngang ngược sát thái vân lăng tử biểu lộ cấp tốc biến ảo lâm vào một loại không cách nào thoát khỏi hỗn độn n g ư ơ i n g ư ơ i vân lăng tử âm thanh đã bắt đầu mơ hồ hắn muốn nói cái gì cũng rốt cuộc nói không nên lời đầy đủ ngữ n h â m hoan mộng yên tĩnh mà nhìn xem chính mình vị sư huynh này tại cái này vĩnh hằng trong mộng cảnh vân lăng tử sẽ kinh lịch vô số lần luân hồi mai đến thật xin lỗi sư h u n h nàng thở dài nói ván này là ta thắng vân lăng tử tử vòng hành bách hợp là cùng một kiểu chết sư minh ngươi quá mức chấp nhất nhóm hoan mộng nhẹ nói xử lý xong vân lăng tử sự tình phía sau nàng dội ra ngón tay tại trên không nhẹ nhàng điểm một cái hồng nhạt tình cảm lực lượng phiêu tán ra hiện tại liền kém ngươi thanh tiêu sư minh nhắm mắt lại nhóm hoan mộng cảm thụ được phương xa chuyển đến khí tức đó là lộn xộn mà hư nhược kế i bí h i ệ n nhiên là bị trọng thương thanh tiêu g i ấ u vết lưu lại từ khi bị tuyệt thế tổn thương đi một tay về sau thanh tiêu thực lực đã không lớn bằng lúc trước nhóm hoan mộng hóa thành một đạo hồng nhạt lưu quang hướng về khí tức kia phương hướng lao đi rất nhanh nàng liền thấy một cái một cánh tay nam tử ngay tại trong rừng dậm đi xuyên sư vinh hà tất chỗ nữa n n h â m hoan mộng âm thanh đột nhiên tại bốn phương tám hướng vang lên thanh tiêu bỗng nhiên dừng bước lại mất đi một tay đối hắn đả kích thực tế quá lớn không chỉ là thực lực tổn thất càng quan trọng hơn là loại kia trên tâm lý thương tích hoan mộng ngươi thật muốn động t h ủ sao thanh tiêu hỏi n h â m hoan mộng thân ảnh tại trong rừng như ẩn như hiện sư vinh ngươi biết rõ ta từ trước đến nay đều không phải cái nghe lời người lời còn chưa dứt hồng nhạt tình cảm lực lượng đã quấn quanh mà đến thanh tiêu muốn trốn tránh nhưng hắn động tác lại chỉ hoan rất nhiều một cánh tay sử dụng kiếm không thích ứng để hắn liền cơ bản nhất phòng ngự đều lộ ra vụ về tâm hải trào lên thuật theo nhậm hoan mộng khe đê ơ thanh tiêu tâm thần đột nhiên một trận hoảng hốt các loại hỗn loạn cảm xúc trong lòng hắn c u ộ n quận có đôi kiếm thanh áy n ấ y có đôi vân giao k i ê n kỵ còn có đ ô i với chính mình hiện trạng không cam lòng đúng lúc này nhậm hoan mộng thân ả n h đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ngón tay ngọc nhỏ dài đã điểm hướng mi tâm của hắn mộng cảnh ngón tay mềm thanh tiêu con người bỗng nhiên co vào hắn muốn lui lại nhưng đã không kịp tại cái này thời khắc cuối cùng hắn tựa hồ muốn nói gì đáng tiếc đã không cách nào mở miệng nhậm hoan n g nhìn xem ngã xuống thanh tiêu khe khẽ thở dài sưu nhóm hoan mộng đứng tại chỗ nhìn xem thanh tiêu sư huynh dần dần băng lanh thân thể hồng nhạt tình cảm lực lượng chậm dai thu hồi đầu ngón tay nàng thở dài cùng hắn nói là tiếp hận không bằng nói là một loại kết thúc phía sau bình tĩnh các sư huynh quá mức chấp nhất tại quá khứ ân oán cùng quy củ tông môn không hiểu được biển báo cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết quả như vậy hiện tại cũng không biết tiểu chết chết bên kia thế nào đối phó những cái kia bình thường v â n tiêu tông đệ tử cũng không thành vấn đề a tâm niệm vừa động nhậm hoang mộng thân hình hóa thành một đạo trói lọi hồng nhạt lưu quang giống như qua lại hư không thải điệp hướng về phía trước cùng tô chết tách ra tông môn quảng trường phương hướng hối h ạ lao đi tâm loạn như ma bước tuy không phải sở trường tốc độ nhưng tại nàng bực này tình cảm đại tông sư trong tay cũng có thể xúc địa thành thốn lưu quang điện ảnh bất quá mấy hơi thở công phu cái kia mảnh vẫn tiêu tông quảng trường liền đã xuất hiện tại nàng ánh mắt bên trong nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhậm hoang m n g cũng có ch trên quảng trường sớm đã không còn lúc trước ngăn nắp trang nghiêm đứt gây binh khí vỡ vụ gạch đá cùng với thi thể khắp nơi n ồ n ngang lộn xộn tầng tầng lớp lớp gần như phủ kín toàn bộ quảng trường mặt đất những thi thể này đều không ngoại lệ đều mặc vân tiêu tông đệ t ử trang phục t ử trạng khác nhau có thân thể văn mẹo phản p h ấ t tiếp nhận thống khổ to lớn có hai mắt trừng trừng trên mặt còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng không c ă m lòng còn có thì giống như là bị lực lượng nào đó trực tiếp rút khô sinh cơ hóa thành khô quát sát thịt trên không tràn ngập như có như không năng lượng màu đen lưu lại đó là thuộc về tô chết tình cảm lực lượng chật chật, chật. nhậm hoan mộng lơ lửng ở giữa không trung có chút hăng hái đánh giá mảnh này tu la c h à n g tiểu chết i chiết hạ thủ còn rất ác độc nha hiệu suất này nhưng so với ta động thủ muốn lưu l o á t hơn trong lòng nàng có chút hài lòng thậm chí mang theo một tia nho nhỏ đắc y không hổ là nàng nhìn chúng đồ đệ không những tiên phú dị bẩm liền cái này sát phạt quả đoán tính tình đều rất được nàng t â m bất quá nhậm hoan mộng càng quan tâm là không biết trong hiện thực chính mình nhiều như thế một vị đồ nhi có phải là sẽ giật mình đâu nàng ánh mắt băn văn rất nhanh liền tại quảng trường trung ương cái kia mảnh thi hải dày đặc nhất địa phương tìm tới tô chết thân ảnh hắn khoanh chân ngồi tại một mảnh tương đối sạch sẽ trên đất trống xung quanh thi thể bị một cỗ lực lượng vô hình gạt ra hắn hai mắt nhắm nghiền sắc mặt bình tĩnh mặc trên người quần áo không nhiễm trần thế chỉ là quanh người hắn khí tức lại có vẻ hơi không giống bình thường nhóm hoan mộng lúc đầu đang muốn bay xuống đi xuống thật tốt khích lệ một cái chính mình bảo bối đồ đệ thuận tiện t r e o chọc vài câu hỏi một chút hắn giết như thế nhiều người có không có gì đặc biệt cảm nộ nhưng lại tại nàng chuẩn bị mở miệng n h y mắt nàng bén nhảy phát rác tô chết xung quanh cơ thể cái kia dị thường ba động năng lượng đó là tình cảm lực lượng không không hoàn toàn là t ô chết bên ngoài thân chính quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạc sương mù màu đen đó là hắn tu luyện tình cảm c h i đạo phía sau đặc hữu lực lượng hiện ra nhưng cái này khói đen giờ phút này lại dị thường nồng đậm đồng thời tại lấy một loại quỹ tích h u y ề n ảo chậm rãi lưu truyền lúc thì có vào lúc thì bành trướng phản phất đang tiến hành một loại nào đó thuế biến càng làm cho nhậm hoan mộng kinh ngạc chính là tại cái kia nồng đậm sương mù màu đen bên trong nàng vậy mà mơ hồ cảm nhận được một khẽ khẽ hồng n h ạ t vừa sáng đó là nàng truyền thụ cho t ô chết tình cảm pháp môn khí t ứ c hai loại khác biệt tính chất nhưng lại đồng nguyên lực lượng giờ phút này ngay tại tôi ch Mà này tô chết thức, tại trong, tục tăng tốc cũng nhân khí bản bên liên lên. lên Kéo giao loại hòa đây ộ độ, cùng cường có chủ. tông sư đỉnh phong vốn vượt đại đ xa khỏi phạm sư là n h â m hoan n g m n g trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nháy mắt biến mất loại này dấu hiệu nàng không thể quen thuộc hơn nữa năm đó chính nàng từ tông sư đ ỉ n h phong s u n g kích tình cảm một đạo đại tông sư cảnh giới lúc đã từng có cùng loại thể nghiệm tiểu chết c h ế t hắn lại vào lúc này bắt đầu s u n g kích tình cảm tông sư cảnh giới nhóm hoan mậu nhịp tim không nhịn được hụt một nhịp đột phá cảnh giới nhất là đại cảnh giới đột phá chính là tu giả trong cuộc đời mấu chốc nhất cũng thời khắc hùng hiểm nhất lúc này tu giả tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại đối thiên địa quy tắc cảm nộ cùng tự thân lực lượng trình hợp bên trong đối với ngoại giới quấy n h i u gần như không có bất kỳ năng lực chống cự nào hơi không cẩn thận nhẹ thì đột phá thất bại bản thân bị trọng thương nặng thì tâm thần thất thủ tàu hòa nhập ba thậm chí khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà tô chết lựa chọn tại cái này vừa vặn kinh lịch một tràng m á n h liệt c h é m giết sắc khí huyết khí oán niệm đều vô cùng nồng đậm trên quảng trường tiến hành đột phá quả thực chính là đem chính mình đưa vào một cái cực độ tình cảnh nguy hiểm bất luận cái gì một điểm gió thổi có lây bất kỳ cái gì một tia còn sót lại địch nhân oán niệm thậ đều có t xem ra vừa rồi trận kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa giết chóc ngược lại trở thành hắn khám phá bình cảnh nâng cao một bước thời cơ ừ không hổ là ta nhậm hoan mậu đồ đệ ngắn ngủi kinh ngạc về sau nhậm hoan n g ộ n g không do dự nữa l ạ n g y ê n không một tiếng động rơi vào khoảng cách tô chết bên ngoài trăm trượng một chỗ tháp cao đ ỉ n h vị trí này đã có thể đem toàn bộ quảng trường thu hết vào mắt lại có thể ngay lập tức ứng đối đến từ bất luận cái gì phương hướng uy hiếp nàng đ è xuống trong lòng quần quận cảm xúc hồng nhạt tình cảm lực lượng giống như mềm nhẹ nhất sang mỏng lấy nàng làm trung tâm lan tràn ra bao phủ toàn bộ quảng trường khu vực đây không phải là tính công kích pháp thuật mà là một loại cảm giác cùng phòng ngự bình chướng bất luận cái gì mang theo địch ý hoặc là khả năng q u y nhiều đến tô chết đột phá tồn tại một khi tiến vào cái phạm vi này đều chạy không thoát cảm giác của nàng tiểu chết chết n g ư ơ i yên tâm đột phá n h â m hoan mộng khoanh chân ngồi xuống mắt sáng như bước quét mắt bốn phía có sư phụ tại hôm nay ai cũng đừng nghĩ q u ấ y dậy ngươi nàng âm thanh rất nhẹ lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định trên quảng trường mùi máu tươi vẫn như c ũ n ồ n g đ ậ m còn sót lại năng lượng ba động còn chưa hoàn toàn lắng lại nhưng tại mảnh này s á t lục c h i địa trung ương một cô mới tinh tràn đầy huyền áo khí tức lực lượng ngay tại lạng yên t h a n h nén bước lên mà thủ hộ lấy cố lực lượng này là một vị tuyệt đại phong hoa vừa chính vừa tả tình cảm đại công sư g i tựa hồ cũng tại giờ phút này nín thở nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó một thân ảnh pha không m à tới lơ lửng ở giữa không trung người tới một thân áo xanh khuôn mặt lạnh lùng mang theo một cỗ khó nói lên lời lệ khí cùng rõ ràng khó chịu chính là kiếm thanh ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới thây ngang khắp đồng m á u chạy thành sông quảng trường lông mày xít sao nhăn lại cánh mũi mất máy một lát sau hắn băng lanh trên mặt lộ ra tức giận chứng tám trăm linh ba thế nhưng là đem vốn ban đầu đều đặt lên chứng tám trăm linh ba thế nhưng là đem vốn ban đầu đều đặt lên sách tới chậm kiếm thanh mang theo nồng đậm không vui nơi này tập trùng đều được giải quyết hắn tự hồ là muốn tìm chút mắt không mở ra hỏa luyện tay một chút phát tiết một chút trong lòng tích tụ chi khí lại không nghĩ rằng chỉ đổi kịp t n g cuộc thi thể đầy đất lại không có một cái có thể để cho hắn huy kiếm mục tiêu cái này để hắn cảm thấy dị thường bực bội đúng lúc này một đạo mở mịt nhưng lại mang theo lành lạnh s á t ý dọn nữ tại kiếm thanh bên cạnh văn g lên không sao nha xanh mặc dù đám rác rưởi này chết sạch nhưng bên kia không phải còn có hai cái sống sao giết các nàng không phải vừa vặn âm thanh nơi phát ra là một cái mơ hồ gần như trong suất nữ từ hữ ảnh tựa sát tại kiếm thanh bên người nàng dung mạo tuyển m c h í nàng h l tuyệt thế, kiếm i l h vân i Giờ a o p ẩn tàng tô chiết khí tức thủ đoạn chủ yếu là nhằm vào đồng dạng tu giả cảm giác nhưng vân giao bản thân chính là kiếm linh đối năng lượng ba động nhất là cường giả khí tức ba động có vượt mức bình thường nhạy cảm độ húng chi kiếm thanh cầm trong tay tuyệt thế người cùng kiếm linh gần như hòa làm cụ thể năng lực nhận biết càng là vượt xa cùng dai ồ、oh. kiếm thanh theo vân giao chỉ phương hướng nhìn lại nháy mắt khóa chặt tháp cao bên trên nhậm hoang mộng hắn mặc dù nhìn không t h ấ u phía dưới bị che lấp khu vực tình huống cụ thể nhưng nhậm hoang mộng cái kia thuộc về tình cảm một đạo đại tông sư đặc biệt khí t ứ c lại giống như trong đêm tối đèn sáng vô cùng rõ ràng càng quan trọng hơn là hắn cảm nhận được nhậm hoang mộng trên thân cỗ kiệt như có như không lại làm cho hắn bản năng cảm thấy cảnh giác cùng chán ghét lực lượng ba động đó là tình cảm lực lượng là ngươi kiếm thanh nhận ra nhậm hoang m n g v v v v v v v v lời còn chưa dứt trong tay hắn trôi này nhìn như cổ p h á t vô hoa trường kiếm tuyệt thế liền đột nhiên b ộ c phát ra kinh tiên động địa kiếm minh ông mũi kiếm chỉ phía trước không gian đều không chịu nổi cái k i a kinh khủng p h o n g mang đã bắt đầu v ạ n mẹo sụp đổ mắt trần có thể thấy vết nước màu đen hướng về nhậm hoan mộng vị trí tháp cao cấp tốc lan tràn một kiếm này không có bất kỳ cái gì lôi cuốn chính là thuần túy sắc bén cùng lực lượng cùng chạm diệt tất cả ý chí nhậm hoan mộng thấy thế sắc mặt k ị biến nàng biết do kiếm thanh đáng sợ nhất là tại tay h a n cẩm tuyệt thế thời điểm một kiếm này ẩn chứa không gian xé rách lực lượng tuyệt không phải tình cảm của nàng bình chướng có khả năng ngăn cản càng quan trọng hơn là nàng không thể để chiến đấu tác động đến phía dưới tô c h ế t chết thiệt lại là lúc này nhấm hoan n g ộ n g t h ầ m mắng một tiếng cũng không dám chậm trễ chút nào nàng vốn định dùng tình cảm c h i đạo quá yêu nhiêu kiếm thanh để hắn biết khó mà lui nhưng kiếm thanh một kiếm này tới quá nhanh quá mạnh kiếm ý thuần túy mà kiên định gần như không có cho nàng thi triển tình cảm phức tạp bí thuật khẽ hở mà còn nàng có thể cảm giác được kiếm thanh kiếm tâm so với lần trước lúc giao thủ càng thêm vững chắc đối tình cảm lực lượng kháng tính cũng mơ hồ có chỗ tăng lên dưới tình thế cấp bách nhậm hoan mộng hàm răng c ă n chặt chống không trong chốc lát một cỗ vô hình không có chất nhưng lại có thể chứa đựng vạn vật kỳ dị lực lượng từ trong cơ thể nàng tuân ra nháy mắt bao trùm thân thể của nàng đạo kia đủ để xé rách không gian màu đen vết kiếm chạm tại nhậm hoan mộng trước người lại lặng yên không một tiếng động c h ô n vùi tất cả vật lý công kích tại chống không trước mặt toàn bộ không có hiệu quả đây là tô c h ế t truyền thụ cho nàng bảo mệnh con bài chưa lật nàng tổng cộng cũng chỉ có thể vận dụng năm lần hiện tại vì bảo vệ tô c h ế t nàng không chút do dự lại dùng rơi một lần chỉ còn lại ba lần kiếm thanh thay thế tựa hồ có chút hoài ý mới nhưng thế công cũng không đình chỉ mà ngay tại lúc này bên cạnh hắn vân giao cũng động nàng mặc dù cũng không cầm kiếm nhưng xem như tuyệt thế kiếm linh nàng bản thân chính là đáng sợ nhất giết chóc binh khí chỉ thấy nàng bàn tay trắng n o n nhẹ dơ lên t ù y ý vung về phía trước một cái suy cô động đến cực hạn hiện ra hơi mở hình dáng khủng bố kiếm khí im hơi lặng tiếng chém về phía nhậm hoang n động đạo kiếm khí này nhìn như hời h ậ n uy lực của nó lại không chút nào kém cỏi hơn kiếm thanh vừa rồi một kiếm thậm chí càng q u dị hơn xào trá còn có hết hay không nhậm hoang đ n g trong lòng không ngừng kêu khổ đối mặt đạo kiếm khí này nàng cũng là thúc thủ vô sá rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể lại lần nữa thôi động chỗ kia thừa lại không có mấy lực lượng chống không lại là một lần quý giá sử dụng cơ hội bị tiêu hao trong suốt kiếm khí lại lần nữa bị lực lượng vô hình tiêu trừ ở vô hình hai lần chống không vẹn vẹn đỡ được đối phương một người một kiếm linh thăm dò tính công kích nhấm hoang mộng cái chán chạy ra tinh mịn đổ mồ hôi s á t mặt cũng hơi có chút t r ắ n g bệnh tiếp tục như vậy không được chống không chỉ còn lại hai lần sử dụng cơ hội căn bản chống đỡ không được bao lâu một khi chống không hao hết nàng lấy cái gì đi ngăn cản kiếm thanh cùng vân giao liên thủ công kích chớ nói chi là bảo vệ trò phương t ố c h ế t kiếm thanh hiển nhiên cũng nhìn ra nhậm hoan n g ộ n g u ấ t cảnh hắn không tại thăm dò trong tay tuyệt thế quan g mang đại thịnh cả người khí thế tăng vọt chuẩn bị phát động chân chính lôi đ ỉ n h thế công vân giao thân ảnh cũng biến thành càng thêm n g ư n g thực đằng đằng s á t khí nhậm hoan n g ộ n g bị bức ép đến bên bờ vực nàng ánh mắt đảo qua phía dưới vẫn như c ũ đắm chìm tại đột phá bên trong tô chiết chính mình nhất định phải mạo hiểm nhất định phải tại chống không hao hết phía trước trọng thương kiếm thanh hoặc là ít nhất cũng phải bức lùi hắn mà đối phó kiếm thanh loại này kiếm tâm cứng cỏi đối thủ thủ đoạn hữu hiệu nhất vẫn như c ũ là tình cảm của nàng chi đạo chỉ là nàng cũng rõ、ràng. kiếm thanh kiếm tâm đã đ ố i nàng lực lượng sinh ra nhất định cảnh giác cùng kháng tính nếu như lần này toàn lực xuất thủ tình cảm công kích không thể một lần hành động đánh tan hắn tâm phòng như vậy lần tiếp theo kiếm tâm của hắn sẽ triệt để miễn dịch tình cảm của nàng bí thuật đến lúc đó nàng sẽ không còn cơ hội đây là một chàng đánh cược c Cực, cực thắng, trời cao tháng, trời thua, không những chính mình nguy hiểm, tô chết đột phá cũng có thể không những biển hiểm, bại trong tức. Tiểu tiểu nguy chết chết à, tiểu chết, chết s phụ thế h lần này n ư tại nàng quanh thân đ i ê n c u ồ n g tập hợp giảm nàng hít một hơi thật sâu đem giữa thiên địa tất cả yêu hận tình cựu đều hút vào trong cơ thể sau m ộ t khắc nàng hai tay bấm niệm phát q u y ế t thích hoa phồn hận tuy ế t bay sợ sao băng ba loại hoàn toàn khác biệt tình cảm lực lượng giống như ba đầu c u ồ n g vũ giải l u a màu nháy mắt từ nàng đầu ngón tay bắn ra đan vào c u ố n quanh hóa thành trói lọi nhưng lại vô cùng nguy hiểm hồng nhạt dòng lũ lao thẳng tới kiếm thanh chiếc cuộc tại cái này mực khắc tựa hộ bị lật về mực kia nhấm hoan m ộ n cuối cùng mở rộng phản kích nhưng mà đối mặt cái này mãnh liệt mà đến tình cảm dòng lũ một kiếm này h nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao chính là nhậm hoan mộng toàn lực chuyển vận tình cảm lực lượng lực cũng đã hết lực mới chưa xin lỗc h ế t thiệt nhậm hoan mộng trong lòng còi báo động đại tát nàng căn bản không kịp biến chiêu cũng vô pháp phân tâm đi ngăn cản cái này một k í c h trí mạng tránh không thoát bất thình lình cánh tập kích so chính diện đối cứng kiếm thanh còn nguy hiểm hơn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhậm hoan mộng nghiến chặt h à m răng trong mắt lóe lên quyết tuyệt cùng đau lòng t r ố n g không lại là quát khẽ một tiếng lực lượng vô hình lại lần nữa bao phủ thân thể của nàng suy đạo kia đủ để xuyên thủng dây núi q u ỷ dị kiếm khí tại trạm đến nhậm hoan mộng thân thể phía trước mosana lại lần nữa lạc yên không một tiếng động tiêu tán nhưng mà nhậm hoan mộng sắc mặt lại thay đổi đến càng thêm trắng bệnh như tờ giấy lần này chống không tiêu hao nàng cuối cùng còn sót lại lực、lượng. chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng mà còn thôi động chống không nháy mắt nàng đối đạo kia hồng nhạt tình cảm dòng lũ không chế cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một k i a nhỏ bé đình trệ cao thủ tranh chấp thắng bại chỉ ở trong g ă n tấp chính là cái này một k i a đình trệ chính là hiện tại kiếm thanh bắt được cái này thoáng qua liền qua cơ hội một mực cùng tình cảm dòng lũ răng co tuyệt thế cổ kiếm đột nhiên k i a sáng và trượng một cỗ có thể chặt đứt tất cả tan vỡ tất cả đáng sợ kiếm ý từ trên thân kiếm thanh ẩm vàng một phát tuyệt kiếm kiếm thanh trong tay tuyệt thế hóa thành sẽ rách thiên đ i ệ bạch quang không còn là cùng tình cảm dòng lũ đối kháng thẳng tiến không lùi bá đạo tư thái nháy mắt chạm phá cái kia mất đi đến tiếp sau lực lượng chống đỡ hồng nhạt dòng lũ bạch quang thế đi không giảm hung hăng chạm tại vừa vặn giải trừ chống không trạng thái thân hình còn chưa hoàn toàn ổn định nhậm hoan mộng trên thân phốc phốc nhậm hoan mộng không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài ven đường tung xuống một mảnh thê mỹ huyết sắc hồng nhạt tình cảm lực lượng nháy mắt tán loạn khí tức của nàng cũng bằng tốc độ kinh người suy yếu đi xuống trọng thương chỉ một kiếm vị này tình cảm một đạo đại tông sư liền bị kiếm thanh tuyết kiếm trực tiếp trọng thương đau đ ớ n kịch liệt thôn vệ toàn thân của nàng. ngũ tạng lục phụ phàng phất đều dậy vị trước mắt từng trận biến thành màu đen ý thức cũng bắt đầu mơ hồ nhậm hoang mộng dễ ruổi lấy muốn ổn định thân hình muốn lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh nhưng thân thể lại giống như đồ trì đồng dạng nặng nề căn bản không nghe sai khiến kiếm thanh đối với định nhân hắn chưa từng m ề m tay hắn bước ra một bước nháy mắt xuất hiện tại bay ngược bên trong nhậm hoang mộng phía trên trong tay tuyệt thế lại lần nữa giơ lên lần này nhắm ngay chính là nhậm hoang mộng cái kia trắng như tuyết thon dài cái cổ hắn muốn một kích mất mạng giải quyết triệt để rơi cái phiền toái này nữ nhân vân giao thân hưng ơ phấn địa nhìn chăm chú lên phía dưới thoi thóp n h ậ m hoan n g ộ n g phảng phất tại thưởng thức một kiện sắp vỡ vụn tác phẩm nghệ thuật thử vong bóng tối nháy mắt đem n h ậ m hoan n g ộ n g bao phủ hoàn toàn nàng thậm chí có thể cảm nhận được tuyệt thế trên kiếm phong tản ra cỗ kia lạnh leo t h ấ u xương cùng với ẩn chứa trong đó đủ để chạm diệt thần hồn khủng bố sắc cơ song tiểu chết chết còn không có đột phá chính mình một lần cuối cùng chống không cơ hội sợ rằng cũng không kịp dùng liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc sinh tử treo ở một đường lúc đột n vật vật, kiếm thanh cùng vân giao đồng thời biến sắc động tác bỗng nhiên dừng lại bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cố lực lượng vô hình ngăn tại tuyệt thế mũi kiếm phía trước kiếm thanh cái kiêng ngưng tụ tất phải rét ý mũi kiếm khoảng cách nhậm hoan mộng cái cổ chỉ có thấp hơn lại cũng không còn cách nào tiến lên mảy may người nào kiếm thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía dưới chỉ thấy phía dưới cái k i a nguyên bản bị nồng đậm năng lượng bao khỏa thân ảnh giờ phút này quanh thân năng lượng vòng xoáy đã lặng yên tản đi một đôi thâm t h ú y bình tĩnh con mắt chậm rãi mở ra cái kia trong con người một bên là thuần túy hư vô bên k i a nhưng là quần quẫn hắc cám tình cảm hai loại mâu thuẫn k i a sáng đan vào lập lọe làm người chấn động cả h ồ n p h á c h tô chiết cuối cùng tại một khắc cuối cùng đột phá ân kiếm thanh nhìn hướng phía dưới cái kia khí tức đại biến tô chiết có chút ý tứ bên cạnh vân dao càng là kích động đến toàn thân run dày màu đỏ máu hư ảnh đã ngưng tụ thành thực chất. nàng liếm liếm khoe miệng mang theo một loại bệnh hoạn cung nhiệt lực lượng thật mạnh kiếm thanh giết hắn giết hắn loại này đối thủ mới có ý tứ tô chết đứng lên quanh thân cái kia đen trắng đan vào nhân tính vật chất như cùng sống vật chậm rãi chạy xuôi cái này đậm đặc như mực tình cảm lực lượng đen bên trong lộ r a quỷ dị b ạ c h mang bị hắn gọi là nhân tính lực lượng đồng thời một tầng mắt thường không thể nhận ra chống không lực lượng giống như sa mỏng bao phụ tại hắn bên ngoài thân hắn ngẩm đầu nhìn về phía lơ lửng giữa không trung đang đằng sát khí kiếm thanh cùng vân dao xem ra ta vừa phá vừa vặn Hắn thậm chí còn có nhàn tâm liếc qua bên cạnh d â y ruổi lấy bò dậy sắc mặt tái nhợt nhậm hoan n g ộ n g sư phụ n g ư ơ i cái này thích hoa phồn không thế nào có tác dụng à kém chút liền hương tiêu ngọc vẫn nhậm hoan n g ộ n g ho ra một n ú m máu suy yếu l ê n mắt ừ học được từ mình học được thật là nhanh lúc này còn nói lời trâm trọc đúng đúng đúng sư phụ ân trọng như núi tô chết thuận miệng ứng phó ánh mắt một lần nữa trở lại kiếm thanh trên thân kiếm thanh không do dự nữa tất nhiên một kiếm chưa thể công thành vậy liền lại đến một kiếm tuyết kiếm lại lần nữa thôi động kiếm quyết kiếm thanh trong tay tuyệt thế buộc phát ra so vừa rồi càng thêm ó n g ánh trói mắt bạch quang lần này tô chết không có lựa chọn gắn gượng g chống đỡ hắn tâm niệm vừa động thân hình thay đổi đến mơ hồ dung nhập không khí bên trong t r o n g không kiếm thanh cái kia đủ để chặt đứt sơn nhạt một kiếm không trở ngại chút nào địa xuyên qua tô chết tàn ảnh chỉ chạm tại không trung chỉ đem lên một trận gợn sóng năng lượng đồng thời tô chết thân ảnh xuất hiện tại kiếm thanh phía sau tay phải lộ ra, 5 ngón tay mở ra đối với kiếm thanh xa xa nắm chặt suy suy suy ba sền sẽ đen trắng vật chất chống rông xuất hiện nháy mắt quấn quanh hướng kiếm thanh nhận tính kiếm thanh phản ứng cực nhanh chở tay một kiếm quét ngang nháy mắt đem những cái kia đen trắng vật chất chém nát nhưng bị dị chính là những cái kia bị chém nát vật chất cũng không tiêu tán ngược lại hóa thành càng nhiều càng nhỏ bé đen trắng sợi tơ lại lần nữa c u ố n quanh mà bên trên càng làm cho hắn kinh hãi chính là vẹn vẹn vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi một c ố khó nói lên lời tâm tình tiêu cực liền giống như nước thủy triều tràn vào thất h ả i của hắn phẫn nộ bi thương hoảng hốt tuyệt vọng đủ loại tạp niệm ù đùn kéo đến nhớ loạn tinh thần của hắn thậm chí còn tại dần dần từng bước sâm chiếm ý thức của hắn cùng linh hồn có chút môn đạo kiế vân giao thân ảnh dán chặt lấy kiếm thanh kiếm thanh còn chưa đủ hắn lực lượng rất q u ỷ dị tiếp tục như vậy sẽ bị hắn mải chết nghe ta an ta dùng ta lực lượng triệt để nghiền nát hắn nàng mê lên ánh mắt nhìn hướng kiếm thanh hưng ơ phấn địa muốn hiến tế chính mình quý báu nhất đồ vật chương tám trăm linh năm chỉ là huyết thuật cần gì tiếp nối chương tám trăm linh năm chỉ là huyết thuật cần gì tiếp nối an ngươi kiếm thanh nhìn hướng bên cạnh vân giao đúng an ta vân giao điên cùng đ i ệ cười ta là tuyệt thế kiếm linh ta bản chất chính là rét chóc cùng hủy diện c ù một, cùng cùng một cái chữ ợ p lạnh leo cứng rắn như sát không chút do dự kiếm thanh đưa tay trái ra bắt lại vân dao cái kia đã ngưng thực cánh tay kiếm thanh thật ăn vân g i a o nàng bị không ngừng mà gặp ăn chỉ cần một lát nàng liền chỉ còn lại có một cái đầu vân dao đầu phát ra một tiếng thỏa mãn rít lên đúng an ta cuối cùng một cái n u ố t vào vân giao đã toàn bộ dung nhập kiếm thanh trong thân thể ông ba tuyệt thế phát ra đinh thái nước gó kiếm minh trên thân kiếm hiện ra vô số màu đỏ m á u thần bí đường vân kiếm thanh khí thế cũng theo đó liên tục tăng lên nguyên bản lục địa thần tiên sơ kỳ cảnh giới đã thăng cấp trở thành lục địa thần tiên hậu kỳ uy áp không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài đồng thời còn tại điên cùng tăng vọt a đùa thật tô chết nhịn không được thấp giọng nhổ nước bọn một câu cỗ lực lượng này đã v ư ợ xa khỏi trước mắt h ắ ứng đối p h ạ vi cái kêu kinh khủng uy áp giống như thực chất ép tới quanh người hắn chống không lực lượng cũng bắt đầu bất ổn màu trắng đen nhân tính vật chất càng là bị kiếm khí màu đỏ n g ỏ m kia gắt gao áp chế khó m à t i ế n thêm chết dung hợp vân g i a o kiếm thanh bước ra một bước sau một khắc nhanh đến cực hạn huyết sắc kim ế quang đã xuất hiện tại tô chết trước mặt quá nhanh tô chết con người đột nhiên rụt lại toàn lực vận chuyển chống không phốc phốc cứ việc chống không lực lượng mức độ lớn nhất địa hóa giải công kích nhưng ánh kiếm màu đỏ n g ỏ m kia bên trong lận chứa lực lượng thực tế quá mức khủng bố vẫn như cũ có một bộ phận xuyên thấu phòng ngự tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo không cách nào khép lại vết thương vẹn vẹn một k í c tô chết liền thủ thương tiểu chết, chết. nơi xa nhậm hoan mộng thấy cảnh này lòng nóng như lửa đốt nàng nhìn xem tô chết lảo đảo lui lại nhìn xem kiếm thanh cái kia cuồng bạo vô cùng khí thế không được tiếp tục như vậy tiểu chết chết hẳn phải chết không nghi ngờ chính mình còn có một cơ hội cuối cùng nhậm hoan mộng cuối cùng nhìn thoáng qua tô chết phương hướng sau đó không chút do dự thúc giục trong cơ thể lực lượng cuối cùng ông yếu ớt không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc nhậm hoan mộng thân ảnh đột một xuất hiện sau lưng tô chết nàng đưa ra tay r ú n g d y đặt tại tô chết hậu t â m h ồ n nhạn thuộc về nhậm hoan mộng tình cảm lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy sinh l mệnh lực của nàng theo cái k i u hồng nhạt lực lượng truyền bảo ngay tại bằng tốc độ kinh người trôi qua nàng há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì lại chỉ phát ra yếu ớt khí âm sau đó thân thể mềm mềm đệm nga xuống khí tức triệt để đoạt tuyệt nhấm hoang ngộng vất lạc tôi chết nhìn xem đổ vào bên chân đã mất đi sinh tức sư phụ trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào Chỉ là tôi r o n g mắt c quần chết trắng tựa thâm hồ thúy càng hơn. chậm đối với nhậm hoan n g ộ n g thi thể m n m cười ngươi sau cùng tình cảm lực lượng ta nhận đến hồng nhạc tình cảm lực lượng dung nhập tô chết trong cơ thể cái kia đen trắng đan vào nhân tính lực lượng bên trong ba loại lực lượng bắt đầu lấy một loại h u y ề n ả o phương thức dung hợp thang hoa sư phụ dạy đồ vật cũng không thể lãng phí a tô chết r u ồ i ra ngón n g tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay đ i ể m qua chỗ không gian nổi lên vận sóng một c ố khó nói l ê n lời xen vào hư ảo cùng chân thật ở giữa lực lượng bắt đầu tràn ngập ra hoa trong gương trăng trong nước theo hắn thanh âm trầm thấp vang lên xung quanh cảnh tượng bắt đầu v ạ n mẹo biến ảo những cái k ê u bởi vì chiến đấu mà vỡ vụn huyễn cảnh mạnh vỡ những cái kia phiêu tàn tạ trên không năng lượng bụi bặm thậm chí là vừa vặn chết đi nhậm hoan mộng lưu lại tình cảm ba đ ậ tại hoa trong gương trong ă n g t r nước lực lượng bên dưới lại lấy bất khả tư nghị phương thức ngưng tụ tạo hình hư hảo ngay tại ngắn n g ủ i địa hóa thành chân thật đây chính là nhậm hoan ngộng lưu cho hắn sau cùng chuẩn bị ở sau giả t h ầ n giả quỷ kiếm thanh c ầ m thét huyết sắc kiếm quang lại lần nữa ngưng tụ hắn tuyệt không tin tưởng một cái vừa v ẫ n còn bị chính mình đệ lên đánh ra hỏa có thể chơi ra trò gian gì d u n g hợp vân giao lực lượng hắn giờ phút này cảm giác chính mình là vô địch chỉ là huyết thuật cần gì tiếc gối hắn huy động tuyệt thế càng côn bạo hơn huyết sắc kiếm khí hướng về tô chết chém thẳng vào má xuống nhưng mà t ô chết chỉ là ngước mắt nhìn cái kia sẽ trời mà đến kiếm khí lên theo hắn thanh â m nhàn nhạt trước người hắn hai bên trái phải hư không bên trong năng lượng kịch liệt c u ộ n cuột hai đạo mơ hồ bóng người tại hoa trong gương trăng trong nước lực lượng tác dụng dưới cấp tốc ngương tụ thành hình cái này hai đạo nhân ảnh cũng không phải là thực thể lại tản ra huy áp bọn họ hình dáng cùng kiếm thanh giống nhau đến mấy phần nhưng tạo thành vật chất như n g là cái kia kỳ dị tam sắc năng lượng một cái nghiêng về đèn trắng lộ ra nhân tính hở h ữ n g một cái khác thì hồng nhạt tia sáng càng tăng lên tràn đầy nhậm hoan mộng cái kia đặc biệt tình cảm lực lượng ba động bên trái đạo kia đen trắng thân ảnh đưa ra mơ hồ bàn tay vô hình chống không lực lượng nháy mắt huyết tán tiêu mất kiềm khí bên phải cái kia hồng nhạc thân ảnh thì vung ra một đạo ẩn chứa tình cảm phức tạp năng lượng dòng lũ chính diện liên tiếp ở ba huyết sắc kiếm khí cùng hai đạo ảo tưởng công kích ngang nhiên chạm vào nhau cùng bạo năng lượng súng kích tản đi khắp nơi ra đúng là bất phân cao thấp cái gì kiếm thanh sắc mặt k ị c biến cái này sao có thể đây chẳng qua là huyết tượng làm sao có thể ngăn lại hắn dung hợp vân giao lực lượng một kích toàn lực ta nói qua cũng không thể lãng phí a tô chết thanh em bình tĩnh chuyển đến tất nhiên n g ư ơ i như thế thích lấy nhiều khi ít vậy ta cũng thử xem lời còn chưa dứt cái kia hai đạo ảo tưởng thân ảnh một trái một phải hướng về kiếm thanh nội sông mà đi đen trắng thân ảnh mỗi một lần lập lệ đều mang chống không đặc tính để kiếm thanh cảm giác xuất hiện một nháy mắc mơ hồ hồng nhạt thân ảnh thì thẳng thắn thoải mái mỗi một lần công kích đều dẫn động quanh mình tình cảm b a động đều để kiếm thanh tâm thần có chút không tập trung bực bội muốn đ i ê n chương 806. an nhân cách của ta sửa đổi chân chương 806, an nhân cách của ta sửa đổi chân lan đi kiếm thanh gầm thét liên tục trong tay tuyệt thế cổ vũ huyết sắc kiếm quang r ộ i mà ra muốn đem hai cái này chết tiệt huyễn tượng triệt để chém nát nhưng mà cái này hai đạo ảo tưởng thân ảnh thật nắm giữ cùng hắn lực lượng tương đương lực lượng đen trắng thân ảnh lợi dụng chống không không ngừng bấy nhiêu hắn hồng nhạt thân ảnh thì cứng đôi cứng dùng côn bạo tình cảm năng lượng xung kích triệt tiêu huyết sắc kiếm khí càng làm cho kiếm thanh kinh hai chính là cái này hai đạo ảo tưởng thân ảnh tựa hồ không biết mệt mỏi mà còn mỗi một lần bị đánh tan bộ phận đều sẽ tại hoa trong gương trăng trong nước lực lượng bên dưới cấp tốc một lần nữa ngưng tụ cứ kéo dài tình huống như thế nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối kiếm thanh lại bắt đầu cảm thấy cố hết sức hắn lực lượng trong cơ thể tại cùng hai cái cùng cấp bậc tồn tại đối kháng bên trong thần tốc tiêu hao dung hợp vân g i a o mang tới t ă n g phúc tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu huyết xác quan mang sáng tối chập trần hô hấp cũng dần dần dồn dập lên vân dao lại cho ta lực lượng giết bọn hắn kiếm thanh ở trong lòng điên cuồng g à o thét muốn nghiền ép ra càng nhiều lực lượng chính là hiện tại một mực tỉnh táo quan sát chiến cuộc tô chết trong mắt tinh quang lại lên tại kiếm thanh phân thần ứng đối hai đạo ảo tưởng thân ảnh gia công l i ệ n tại hắn lực cũ đã hết lực mới chưa sinh đồng thời đem tất cả hy vọng ký thất bại tuyệt thế phát động càng mạnh một kích máy mắt vô hình chống không lực lượng nháy mắt bao phủ hướng kiếm thanh nắm chắc tuyệt thế ông ba kiếm thanh chỉ cảm thấy trong tay bỗng nhiên không còn chối này cùng hắn tâm thần liên kết dung hợp vân g a o mang cho hắn vô tận lực lượng cùng lòng tin trường kiếm màu đỏ ngòm tuyệt thế độ không phải biến mất nó chính ở chỗ này trôi kiếm hình dáng còn tại thậm chí trên thân kiếm lưu t r u y ề n huyết quang cũng l ờ m ờ có thể thấy được thế nhưng hắn không đụng tới vô luận hắn làm sao phát lực nắm chặt làm sao dùng thần niệm đi cảm ứng trôi kiếm này đều biến thành hư vô m ờ mịt huyết ảnh tồn tại ở một cái khác chiều không gian nhìn thấy sờ không được bàn tay của hắn ngón tay của hắn trực tiếp xuyên t h ấ u trôi kiếm hư ảnh không không ba tuyệt thế ba kiếm thanh động tắc đẫu nhiên cứng đờ trên mặt huyết sắc nháy mắt chút bỏ hết hắn cúi đầu nhìn xem chính mình chống g ô n g tay phải l ạ i ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lơ lửng tại nguyên chỗ nhìn thấy nhưng không cảm giác được trường kiếm màu đỏ n g ò m hư ảnh đầu g ó c trông giống mất đi tuyệt t h ế chẳng khác nào mất đi vân giao trực tiếp nhất lực lượng giá trị hắn n g á y mắt bị đánh về nguyên hình thậm chí so nguyên hình càng hồng bét bởi vì tâm thần đã triệt để thất thủ kiếm của ta ta tuyệt t h ế sao lại thế hắn giống như giống như điên đưa ra hai tay điên cùng hư ớ n g lấy tuyệt t h ế hư ảnh bắt đi vớt đi đập nhưng mỗi một lần tay của hắn đều mặc qua cái kia hư ảnh cái gì cũng bắt không được cái gì cũng đụng không đến con cho ta đem nó còn cho ta ba kiếm thanh giống như liên tóc hai bù sủ hướng về tô chết phát ra gào thét thảm thiết đó là ta là vân giao là ta toàn bộ cái kia hai đạo ảo tưởng thân ảnh mất đi mục tiêu cũng chậm rãi tiêu tán trong không khí chỉ để lại bị móc giống linh hồn kiếm thanh tại nơi đó p h i công nắm lấy không khí tô chết nhìn trước mắt một màn này đáy lòng cũng là hết sức t ứ c giận chính mình tân tân khổ k h ổ trợ giúp ngươi bài trừ h u y ế n cảnh chính ngươi ở bên trong xa vào còn không bằng h u y ế n cảnh bên trong hư ả o người mất đi dựa vào sinh tồn và trượng liên biến thành bộ này đức hay sao thực sự là khó coi a hắn chậm rãi tiến lên Đi đến còn tại điên tại quần c ồn g bắt mò lấy hư vô kiếm thanh trước mặt. mò kiếm lấy hư vô Hồn ào quá tô chiếc mặt không thay đổi nâng lên nắm tay phải trên nắm tay đen trắng phấn tam sắc năng lượng có chút lưu chuyển đây coi như là nhân cách sửa đổi quyền mặc dù hắn kỳ thật không hề mang theo sửa đổi nhân cách hiệu quả chỉ là vì phát tiết một cái gọn gàng mà linh hoạt đấm thẳng hung hăng đập vào kiếm thanh trên cằm ẩm tiếng vang nặng nề kèm theo xương cốt g i ò n vang ô ách kiếm thanh phát ra rên lên một tiếng cả người bay rớt ra ngoài ngã dầm trên mặt đất ra hôn hợp có bọt máu v ẩ ra mà ra cái này không chút nào giảng đạo lý thậm chí mang theo nhục nhà ý vị trọng kích cũng coi là cuối cùng để kiếm thanh hôn loạn não hơi thành tỉnh một điểm nhưng hắn nằm d ạ p trên mặt đất ánh mắt vẫn như cũ tan rã trong miệng còn tại vô ý thức lầm bẩm vân g i a o tuyệt thế ta tuyệt thế tôi chết nhiễu những mày cảm thấy một quyền này hiệu quả còn chưa đủ hắn cất bước tiến lên nâng lên chân phải đối với nằm d ạ p trên mặt đất kiếm thanh bên cạnh x ư ờ n g chính là một cái không lưu tình chút nào bổ xuống a n nhân cách của ta sửa đổi chân vành ba lại là một tiếng rợ người trầm đ ụ kiếm thanh cả người q u â mình giống con bị đun sôi tô mự đau đớn kịch liệt để hắn liền kêu thảm đều không phát ra được chỉ có thể phát ra ôi ôi hút không khí âm thanh thân thể không bị khống chế run dày kịch liệt lần này hắn liền vân giao cùng tuyệt thế đều nói thầm không ra ngoài ý thức triệt để mơ hồ mất đi tất cả sức chống cự chỉ còn lại bản năng có rút tô chết mới vừa thu thập xong kiếm thanh còn chưa kịp thở một n g ụ m liền bén nhẹ cảm giác được không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên không phải bình thường linh lực ba động mà là một loại cấp độ càng sâu p h á p tác phương diện vặn b ẹ o cùng thiết lập lại cảm giác không khí bên trong tràn ngập hồng nhạc sương mù giống như là đốt lên nước đồng dạng bốc lên phía trước những cái kia mơ hồ không ngừng thay đổi cảnh tượng bắt đầu gia tăng tốc độ lập lòe, vỡ phản phất một đài sắp khởi động lại phức tạp máy móc ngay tại loại bỏ trì hoãn tổn chuẩn bị tăng thêm ban đầu chương trình sách lại muốn tới một lần t ô chiết cao mày cái này h u y ễ n cảnh cùng cái thấp kém trò chơi đánh không lại liền mở lại hắn cũng không có hứng thú lại cùng cái đồ chơi này chơi một vòng chơi trốn tìm húng chi long bá cùng miêu l ê hi còn ham ở bên trong lại bị cái này hảo cảnh trung tương nhiều lớp một hồi có trời mới biết có thể hay không thật biến thành sẽ chỉ chạy nước miếng nướng ẩn mà còn hắn vội vạn sát thực từ nhận hoang m n g cái kia sau cùng hoa trong gương trăng trong nước bên trong nhìn trộm đến một tia thao túng mảnh này hư hảo thiên địa huyền bí cái kia không chỉ là tình cảm lực lượng vận dụng càng là một loại đem hư hảo ngắn ngủi hóa thành chân thật quyền hành mặc dù nhậm hoan n g ọ c đã đốt hết chính mình nhưng hình thành mảnh này hảo cảnh nền tảng cái kia khổng lồ mà hỗn tạp tình cảm lực lượng cùng với hoa trong gương trăng trong nước lưu lại pháp tắc dư vị cũng không hoàn toàn tiêu tán bọn họ tựa như vô chủ di sản giải r ắ c trong không khí mà tôi chết vị này tân tấn tình cảm thông sư vừa lúc có tư cách cũng có năng lực đi thử nghiệm tiếp quản tất cả những thứ này nghĩ thiết lập lại hỏi qua ta không có tôi chết trong mắt tinh quang l o ạ lên trong â m niệm cấp t cơ thể cái kia dung hợp đen tráng phân tam sắc kỳ lạ năng lượng tốc độ trước đó chưa từng có trào lên không tại vẹn vẹn bao trùm tại bên ngoài thân hoặc ngưng tụ tại q u y n cước mà là giống như nước thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng quyết tán hắn không tại tính toán dùng chống không đi ngăn cách h u y ế n cảnh mà là đi ngược lại con đường cũ chủ động dùng chính mình lĩnh nộ tình cảm lực lượng đi xâm nhiễm đi đón quản mảnh này ngay tại sụp đổ cùng trọng tổ hư hảo thế giới màu đen nhân tính vật chất giống như mực nước nhỏ vào trong nước cấp tốc ngất n h i m da mang theo thôn vệ tất cả l i l ạ n màu trắng chống không lực lượng theo sát phía sau đem những cái t i a c u ồ n g loạn vỡ vụn huyễn cảnh mảnh vỡ v ứ t lên làm mở mà h ồ n g nhạn thuộc về nhiệm kỳ hoan thông tin tình cảm lực lượng thì dưới sự dẫn đường của hắn giống như dịu dàng ngoan ngoắn sợi tơ bị hắn một lần nữa bệnh trải b ớ t nguyên bản hỗn loạn không chịu đ ổ i sắp triệt để về không khởi động lại huyễn cảnh không gian tại tô chết lực lượng can thiệp bên dưới bị hắn cưỡng ép nhấn xuống tạm dừng chốt t r ư ơ n g tám trăm linh bảy ngươi bây giờ đang ở nam cương t r ư ơ n g tám trăm linh bảy ngươi bây giờ đang ở nam cương sụp đổ đình chỉ gây dựng lại cũng đình chỉ toàn bộ thế giới rơi vào một loại quỷ dị ổn định trạng thái Không lòng bá i đang đứng tại một tòa núi thây biển máu bên trên toàn thân đẫm máu trong tay nắm chặt một cái hư hảo dính đầy hóc to lớn bốc đồng Ngựa mặt lên trời gào thét ánh mắt cùng nhiệt mà trống r ỗ n g tựa hồ đang đắm chìm tại cự nhân tộc nguyên thủy nhất giết chóc vinh quang bên trong mà miêu l ê h i thì ngồi tại một mảnh ngũ thải ban lan trong biển hoa vô số kỳ lạ cổ trùng tại bên người nàng bay lượn nàng mang trên mặt thỏa mãn mà quỷ dị mỉm cười nhẹ khẽ vuốt vuốt một cái hư hảo giống như ngọc thạch tạo hình thất thải giáp trùng miệng lẩm bẩm phán g p h ấ t tại cùng nàng cổ trùng bọn họ tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu hai người ý thức đều giống như bị ngâm tại phỏ mạ lỉn bên trong tiểu bản hoàn toàn đắm chìm tại viễn cảnh vì bọn họ đo thân mà làm ngộng đẹp thực sự là ướp ngon miệng a tô chết nhịn không được n ổ nước bọn m ộ t câu hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai cô dung hợp tam s ắ c năng lượng khí lưu giống như linh h o a t xúc tu nháy mắt vượt qua hư hào khoảng cách cuốn lên long b á cùng miêu l ê hi ý thức thân thể sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên phát lực về kéo ô ê a hai tiếng không có ý nghĩa phản phất như nói mê rên rỉ v ă n g lên long b á cùng miêu l ê hi thân ảnh giống như chặt đứt dây con rối bị tô chết cứ thế mà từ bọn họ r i ê n phần mình mộng đẹp bên trong lôi đi ra lảo đảo xuất hiện tại tô chết bên cạnh cách đó không xa sau đó phù phù hai tiếng mềm mềm điệu tê liệt ngã xuống trên mặt đất triệt để mất đi ý thức hai người đều hai mắt nhắm nghiền trên mặt còn mang theo thỏa mãn quỷ dị mỉm cười thỉnh thoảng run dậy một cái hiển nhiên là ảo cảnh di chứng còn không có biến mất t ô chết nhìn xem hôn mê hai người lại nhìn một chút bị đánh đến không thành hình người đồng dạng n g ấ t đi kiếm thanh cảm giác chính mình giống như là tại mang một đám trẻ em ở nhà trẻ chơi xuân kết quả các tiểu bằng hữu toàn bộ chạy mất thật vất vả tìm trở về cũng đều ngủ rồi tâm mệt mỏi mà còn t ô chết ánh mắt nhìn về phía cái tia mạnh bị hắn ổn định lại h ồ n nhạt năng lượng hạch trung tâm nơi đó tựa hồ còn lưu lại một t thuộc về n h ậ m hoan mộng dấu ấn sinh mệnh lúc nào cũng có thể dập tắt hoa trong gương trăng trong nước để hư hảo ngắn mùi hóa thành chân thật sao tôi chết thấp giọng tự nói tất nhiên có thể hóa hư làm thật vậy có thể hay không để tử vong cũng biến thành một loại có thể người chuyển hư hảo hắn hít sâu một hơi đem càng nhiều tinh thần lực dóp đến đối mảnh không gian này trong không chế lần này mục tiêu của hắn không còn là ổn định mà là cải tạo hắn điều động lên những cái kia bị chính mình trừng khống thuộc về nhận hoan mộng hồng nhạc tình cảm lực lượng lấy cái kia tia yếu ớt dấu ấn sinh mệnh làm tâm bắt đầu tiến hành vậy sắp tán rơi sợi tơ một lần nữa tụ hợp lại giống là kỹ nghệ tinh xảo h ò a sĩ đối với chống không vại vẽ vô căn cứ phát họa ra đã từng dung nhan hồng nhạt quang mang càng ngày càng thịnh dần dần ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người hình dáng tia sáng lưu chuyển chi tiết hiện lên tay h áo đồng b ề n mặt mày m ỉ m cười sau một lát phân quang tàn đi một cái thân ảnh quen thuộc thanh tú động lòng người địa đứng ở tô chết trước mặt chính là nhậm hoang ộ n g nàng xem ra có chút mờ mịt chấp chấp cặp kia câu người cặp mắt đào hoa đầu tiên là nhìn nhìn mình tay lại nhìn một chút xung quanh bị tô chết lực lượng ổn định lại không gian a ta không chết nhậm hoan mộng nghiêng đầu một chút lập tức trên mặt lộ ra chiêu bài thức nụ cười trời ơi tiểu chết chết ngươi thật đúng là quá tuyệt nàng vòng quanh tô chết dạo qua một vòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không những học được t ỷ t ỷ bản lãnh của ta ngay cả t ỷ t ỷ hoa trong gương trăng trong nước lưu lại đều có thể tiếp còn tới còn thuận tay đem t ỷ t ỷ ta cho vớt trở về lợi hại lợi hại nha nhậm hoan mộng dối ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tô chết cánh tay xem ra tỉ, tỉ ta cái này tình cảm thông sư t ê tuổi nên nhường hiền cho người a nhìn trước mắt cười nói tự nhiên nhậm hoan n g t ô chết mặc dù biết đây chỉ là căn cứ vào nàng lưu lại lực lượng cùng chính mình năng lực tạo dựng lâm thời tồn tại nhưng cái kia phần tươi sống cảm giác lại vô cùng chân thật hắn có chút nhẹ nhàng thở ra hảo sư phụ của ta ngươi chiếu cố lấy k h á i ta t ô chết bất đắc dĩ giang tay ra ngươi thật giống như còn không có nói cho ta trở lại hiện thực về sau ta nên đi chỗ nào tìm ngươi hắn chỉ chỉ xung quanh mảnh này từ hắn miễn cưỡng duy trì hiện ra nhàn n h ạ t hồng nhạt cùng trong suốt gợn sóng không gian nơi này trung quy là giả dối là mờ ngươi hoa trong gương trăng trong nước còn sót lại cùng ta điểm này đạo hạnh tầm thường chống lên đến huyết ảnh chờ chúng ta đi ra để tỉ tỉ ta suy nghĩ một chút nha nàng bước chân đi thong thả ngón tay chỉ lấy cái cảm cái kia tư thái dáng dấp hiệu điệu cho dù là tại cái này hư hảo không gian bên trong cũng mang theo mê người phong tình nếu như vân tiêu tông thật ai đám kia lão cổ động trông coi quy củ nói không chừng thật có thủ không được một ngày đây nàng thở dài nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu bi thường ngược lại mang theo đối tương lai hiệu kỳ thật đến một bước kia tỷ tỷ ta đại khái sẽ đi nam cương đi nam cương tô chết s ư ớ n g sở đúng nha n h ắ m hoan mộng con mắt sáng lấp lánh nghĩ đến cái gì chuyện thú vị giống như tỷ tỷ ta đối những cái kia vốn qua vốn lại sẽ còn phóng độc tiểu côn trùng thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú nha người suy nghĩ một chút dù n g tình cảm lực lượng đi thôi động cổ trùng có thể hay không có cái gì không tưởng tượng được hiệu quả đâu kỳ hì nghe đến nam cương cùng cổ trùng tô chết biểu lộ lập tức thay đổi đến cổ q á i hẳn há to miệng nửa ngày sau mới nói ngươi nghiêm túc đương nhiên là thật rồi tỷ ta chưa từng nói dối Ơn, ít nhất đối với chuyện như thế này không nói dối nhậm hoan mộng nháy mắt m ấ y cái không phải ý của ta là tô chết đối với loại này trùng hợp cảm giác là một mặt khó có thể tin ta hiện tại hoặc là nói chúng ta đi vào địa phương quỷ quái này phía trước người liền tại nam cương a hắn chỉ chỉ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh kiếm thanh chính là vì thăm dò nam cương cái kia chết tiệt lạc tinh cốc mới bị lôi vào cái này không kết thúc phá huyễn cảnh bên trong ai lần này đến phiên nhậm hoan mộng kinh ngạc nàng b ỗ n nhiên dừng bước lại chừng lớn cặp kia cặp mắt vào hoa nhìn chằm chằm tô chết ngươi nói ngươi bây giờ đang ở nam cương lạc tinh q u ố c thiên chân vạn s á t tô chết gật đầu biểu lộ mười phần khẳng định chương tám trăm linh tám n u y ễ n cảnh bản nguyên chương tám trăm linh tám n u y ễ n cảnh bản nguyên a nhóm hoan mộng đột nhiên phát ra một tiếng gieo họ lập tức nào tới ôm chặt lấy tô chết cánh tay còn cần gò má tại trên bả vai h ắ n thân mật cọ qua cọ lại lực đạo chi lớn để tô chết đều lảo đảo một cái quá tốt rồi quá tốt rồi tiểu chết chết n g ư ơ i liền tại nam cương đây chẳng phải là nói chờ chúng ta từ nơi này đi ra t h tỷ ta rất nhanh liền có thể thấy được thật ngươi nàng hưng phấn đ i ệ la hét ấm áp hơi thở phun tại tô chết bên gáy mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt giống như hoa đào mùi thơm t ô chết bị nàng bất t ì n h lình nhiệt tình làm cho có chút cứng ngắc cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm dẻo xúc cảm cùng nàng không che giấu chút nào vui sướng trong lòng điểm này bởi vì trùng phùng m à sinh ra gợn sóng tựa hồ lại làm lớn ra mấy phần bất quá hắn cũng không có đẩy ra nàng chỉ là khe khẽ thở dài sư phụ nha chớ cao hứng t r ư ớ c quá sớm chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra mới được hắn quét mắt mảnh này bị hắn lực lượng cưỡng ép dừng lại không gian nơi này chỉ là ta mô phòng theo ngươi hoa trong gương trăng trong nước tạm thời sáng tạo ra ổn định khu vực Kiếm t chết chết hai n h tên người h không lại trì hoãn bắt đầu tra xét rõ ràng mảnh này đặc thù không gian tô chết tiếp tục duy trì lấy không gian ổn định đồng thời cảm giác mỗi một tấc năng lượng lưu động không ngừng mà tìm kiếm lấy viễn cảnh vận chuyển quy luật cùng khả năng cửa sau n h â m hoan mộng thì nhắm mắt lại hai tay bấm nghiệm pháp quyết hồng nhặt tình cảm lực lượng tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển tựa như vật sống mỏ về b ộ t phía đ ỗ n g nhiên nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì lông mày hơi n h í u a tiểu chết chiết ngươi phía trước có phải là cho ta một điểm ngươi lực lượng n h â m hoan mộng mở mắt ra nhìn hướng tô chết tô chết suy nghĩ một chút gật đầu nói xem như thế đi vì đem ngươi vớt trở về ta dùng không ít chống không lực lượng đến cải tạo ngươi tồn tại căn cơ cũng dùng nó vững chắc mảnh không gian này làm sao vậy có ý tứ nhóm hoan n g lại lần nữa nhắm mắt lại lần này nàng nếm thử điều động trong cơ thể cái tia tia không thuộc về nàng nhưng lại cùng nàng tồn tại chặt chẽ liên hệ trong suốt lực lượng tô chết lưu lại chống không lực lượng mới đầu cái này tia lực lượng chỉ là yếu ớt mà hưởng ứng lấy nàng hướng dẫn như t i ế nước g n nhỏ nhưng dần dần theo nhậm hoan m ộ n g ý thức thâm nhập nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kết nối cảm giác kia thật giống như trước đây nàng chỉ có thể ngăn cách một tầng thủy tinh mở đi ảnh hưởng h u y ễ n cảnh bên trong một số đạo cụ cùng tình cảnh quyền hành mà bây giờ mượn nhờ tô chết chống không lực lượng nàng phản phất trực tiếp mò tới khống chế toàn bộ viễn cảnh máy chiếu chốt mở cùng mạch tin ở cờ, cờ bờ bản nguyên kỳ h ì tìm tới nhậm hoan mộng hưng phấn đ i ệ u nói xong hồng n h ạ t tình cảm lực lượng cùng trong suốt chống không lực lượng tại nàng quanh thân đan vào chiếu giỏi tiểu chết chết tỉ tỉ ta hình như phát hiện một cái thứ không tầm thường nàng vân tay lòng bàn tay hướng lên trên từng sợi đại biểu h u y ế n cảnh bản nguyên càng thâm thúy hơn phức tạp năng lượng sợi tơ vậy mà bắt đầu bị nàng từ hư không bên trong chậm rãi dẫn dắt ra đến quấn quanh ở đầu ngón tay của nàng cái này hảo cảnh dễ hình như có thể được ta trực tiếp đụng phải t ô chết nhìn xem nhậm hoan mộng đầu ngón tay quấn quanh so hồng nhạc tình cảm lực lượng càng thêm tĩnh mịch tối nghĩa năng lượng sợi tơ trong l hắn có thể cảm giác được chính mình lưu tại nhậm hoan n g ộ n g trong cơ thể cái k i a một tia chống không lực lượng giờ phút này giống như một t ò a cầu đem nhậm hoan n g ộ n g cảm giác cùng cái này h u y ễ n cảnh hạch tâm nhất phương diện đ ố i liền với nhau đã như vậy vậy chính hắn đâu cái này chống không lực lượng vốn là là của hắn hắn đối lực lượng này khống chế vượt xa nhậm hoan n g ộ n g sư phụ ngươi trước ổn định ta thử xem tô chết cũng học nhậm hoan n g ộ n g bộ dạng đem tự thân chống không lực lượng triệt để phóng t í c h ra không tại vẹn vẹn duy trì mảnh này nho nhỏ khu vực an toàn mà là chủ động hướng bên ngoài nô ra đi đục vào đi giải tích hình thành cái này toàn bộ khổng lộ hạo cảnh căn cơ trong suốt vô hình chống không lực lượng như thủy ngân chạy lạng yên không một tiếng động thẩm thấu vào những cái kia hình thành ảo cảnh năng lượng mạch lạc bên trong mới đầu hắn cảm nhận được là hỗn loạn kết cấu tràn đầy kiếm thanh cái kia băng lãnh cao nạo g kiếm ý cùng với cái kia vặn vẹo chấp h nhiệm cái này h u y ễ n cảnh không chỉ là năng lượng đắp lên càng gánh chịu người sáng tạo mãnh liệt tình cảm cùng ý chí nhưng rất nhanh tô chết liền phát hiện trong đó tiết điểm cùng thông lộ mượn h ờ chống không lực lượng đặc tính hắn có thể vòng qua những cái kia phức tạp phòng ngự cùng ngụy trang trực tiếp can thiệp ảo cảnh vận chuyển l o g i ông toàn bộ viễn cảnh run dày run một cái nguyên bản tại t ô chết tiểu không gian bên ngoài những cái kia mơ hồ vạt mẹo không ngừng lặp lại cảnh tượng giống như là bị nhấn xuống n ú t t u a nhanh lại giống là tín hiệu không tốt hình ảnh bắt đầu kịch liệt lập l ẹ biến hình có hiệu quả t ô chết trong lòng vui mừng hắn có thể k h ô n g chế hắn không chỉ có thể giống n h ầ m hoan mộng như thế chạm đến đến bản nguyên cẳng có thể bằng vào chống không lực lượng đặc tính trực tiếp đối nó、no、tiến hành sửa chữa thậm chí xóa đi một cố khó nói lên lời cảm giác sông lên đầu bị địa phương bị quái này khốn lâu như vậy nhận nhiệu như thế tra tấn kinh lịch vô số lần tử vong cùng thiết lập lại hiện tại cái này chết tiệt thảo cảnh quyền k h ô n g chế vậy mà liền dạng này bày tại trước mặt hắn h ừ kiếm thanh người cái này huyết cảnh ta nhận t ô chết không tại thỏa mãn với vẹn vẹn k h ô n g chế mà là sinh ra một cái càng thêm to gan ý nghĩ thôn vệ chống không lực lượng vốn là có hóa vạn vật là giả không có đặc tính cái kia ngược lại có hay không cũng có thể đem cái này hư hào năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng l i ê n tính không thể hoàn toàn hấp thu ít nhất cũng phải đem triệt để phân tích hóa thành chính mình đối với huyết cảnh đối với tình cảm lực lượng lý giải một bộ phận nghĩ tới đây t ô chết toàn lực thôi động chống không lực lượng lần này không hòa h ôn còn là t ẩ m thấu, m à là ba ắ t đầu điên đ cuồng ị lôi kéo, tô h n xung quanh hình thành phệ ảo chết ả n bản ba, nguyên năng lượng. ấm tô c h cùng nhậm hoan mậu vị trí tiểu không gian bên ngoài cái tiêu nguyên bản coi như ổn định h u y ễ n cảnh cảnh tượng nháy mắt sụp đổ núi non sông ngòi hóa thành quan g ảnh m ả n h vỡ đình đài lầu các giống như lâu đài c á t tăng lan giã vô số v ạ n vẹo bóng người phát ra không tiếng động kêu r ê n sau đó triệt để tiêu tán toàn bộ thế giới đều tại hướng về tô chết vị trí sập co lại trôn vùi nhậm hoan mậu kinh ngạc nhìn xem xung quanh phát sinh tất cả hồng nhạt con mắt bên trong lóe da dị sắc nàng có thể cảm giác được tô chết giờ phút này làm sự tình so với nàng vừa rồi chạm đến bản nguyên muốn bá đạo phải nhiều tiểu chết c h ế t người đây là muốn đem nơi này hủy đi a nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng cũng thu hồi chính mình lực lượng tùy ý tô chết thi triển sau một lát ngoại giới ồn ào náo động triệt để lắng lại nguyên bản rộng lớn vô biên huyễn cảnh thế giới đã hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại tô chết lấy chống không lực lượng cùng hoa trong gương t r ă n g trong nước tạo dựng mảnh này đường k í n h bất quá mấy trượng nho n h ỏ không gian yên tính địa lơ lửng tại một mảnh thâm thúy hư vô bên trong những cái kia bị tô chết cước ép t h ư n g vệ huyễn cảnh bản nguyên năng lượng một bộ phận bị hăn chống không lực lượng tiềm mất một bộ phận khác thì hóa thành thuần túy tí tín tức lưu tràn vào thức h ả i của hắn để hắn đôi h ả o cảnh lý giải nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ t ô chiết thật dài địa p h u n ra một ngụm trọc khí Chương mặc dù quá trình có chút hung hiểm nhưng kết quả là tốt hắn không những phá kiếm thanh h u y ễ n cảnh còn tiện thể mỏ một bút chỗ tốt nguy cơ giải trừ t ô chiết cái này mới nhớ tới chính sự hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh cười nói tự nhiên nhậm h o a n động trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ sư phụ hiện tại viễn cảnh là phá nhưng chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đi ra bất quá trước đó. Có một quá Có đó. v ân tiểu chết chết có vấn đề gì tỉ tỉ ta nhất định biết gì nói đấy nhậm hoan m ộ n g vũ bộ ngực bảo đàm nói sung mãn đường cong tùy theo hơi rung nhẹ t ô chết thấy thế cố gắng để ngữ khí của mình lộ ra nghiêm túc một chút chính là các loại chúng ta đều trở lại hiện thực về sau ta nên làm sao tìm được ngươi hoặc là nói chúng ta làm sao xác nhận thân phận của nhau hắn vẫn là không có nhịn không được không hướng nhậm hoan m ộ n g nhổ nước bọn cũng không thể thật liền theo ngươi phía trước nói dựa vào cái gì bên đùi nốt rồi đến nhận thực a cái kia cũng quá quá không hợp t h o i thường tốt xấu cho cái tín vật hoặc là cái gì khác đáng tin cậy điểm biện pháp a ai nha tiểu chết chết ngươi làm sao như thế cứng nhắc nha nhậm hoan m n g bất mang n ế t lên miệng lập tức con mắt hơi chuyển động lộ ra một cái để t ô chết đầu đều ra tóc tê dại nụ cười bất quá tất nhiên ngươi kiên trì cái k i a tỉ tỉ liền cho ngươi cái đặc biệt tín vật tốt nói xong tại t ô chết trận mắt hốc m ồ m n h ì n kỹ nhậm hoan m n g vậy mà vậy mà đưa tay thăm dò vào chính mình váy áo vá áo sau một khắc trên tay nàng nhiều hơn một cái đồ vật một đầu hồng nhạt của lót vâng nhóm hoan mộng đem cái kia quần lót đưa tới tô chết i trước mặt mang trên mặt danh manh tiêu ý đây chính là t ỷ t ỷ ta thiếp thân xuyên b o bối ta đã dùng tình cảm lực lượng đem ta tại chỗ này kinh lịch tất cả ký ức cùng cảm giác đều phong tồn ở bên trong đến lúc đó ngươi tìm tới phía ngoài ta chỉ cần để nàng đem cái này mặc vào nàng tự nhiên là có thể nhớ tới tất cả biết ngươi là ai tô chiết hắn nhìn xem đầu kia hồng n h ạ t quần lót chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng nửa ngày hắn mới tìm về thanh âm của mình cơ h ộ là chỗ thủng mà ra ngươi làm cái gì vậy cái này cái này so cái kia nốt rồi còn muốn không hợp thói thường gấp một vạn lần a chuyện này là sao a để hắn một đại nam nhân cầm nữ nhân t h i ế p thân quần lót đi tìm trong hiện thực sư phụ sau đó để nàng mặc vào hình tượng này chỉ là suy nghĩ một chút tô chết đã cảm thấy cả người đều không tốt nhưng mà hắn nổ nước b ọ t tựa hồ tới c h ở một m bước kỳ hỉ tỉ tỉ ta tin tưởng ngươi a tiểu chết chiết n h ắ m hoan n g ọ n g hướng hắn hoạt bát địa chứng mắt nhìn thân ảnh bắt đầu thay đổi đến hư hảo trong suốt phía ngoài thế giới gặp、á. lời còn chưa dứt thân hình của nàng tựa như cùng bọn triệt để tiêu tán tại mảnh này hư vô không gian bên trong chỉ để lại tô chết một người cùng với. trong tay hắn đầu kia hàng thật ra thật hồng nhạc của lót t ô chết một mặt n g â y n g ố c nâng đầu kia của lót trong gió lộn xộn hắn đ ú i đầu nhìn kỹ một chút khá lắm cái đồ chơi này thật đúng là không phải ảo giác vào tay mềm mại mang theo một loại khó nói lên lời tơ lụa xúc cảm nhưng lại phân biệt không ra đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì l y kỳ hơn chính là cái này rõ ràng là huyến cảnh bên trong đồ vật theo nhậm h o a n mộng biến mất cùng ảo cảnh vỡ vụn vậy mà thật ngưng tụ thành thực t h ể phía trên còn quanh quần lấy một cốt như có như không thuộc về nhậm h o a n mộng hồng nhạc tình cảm lực lượng ba đ ộ t ô chết trầm mặc đường này cuối cùng thở dài một hơi nhận m ệ n h đem đầu kia quần lót cẩn thận từng ly từng tí gấp kỹ hắn suy nghĩ một chút không dám trực tiếp hướng chính mình chữ a vật pháp bảo bên trong nhét có trời mới biết cái này không gian pháp bảo có thể hay không phá đi bên trong phong tồn tình cảm lực lượng cùng ký ức tin tức vạn nhất làm hư vậy coi như thật luôn cuống rơi vào đường cùng tô chết chỉ có thể đem hết sức không được tự nhiên địa nhét vào trong lồng ngực của mình dưới v áo d á n chặt lấy ngực c ấ p kỹ cảm thụ được trong ngực cái kia mềm dẻo dị vật cảm giác tô chết lại lần nữa sâu sắc thở dài cái này đều để chuyện gì a nhưng mà Hắn lời này vẫn chưa hoàn này vẫn toàn nói xong, lời đạo một quả nhiên t h ả làm cho h tê cái ra t này ảnh, v linh thể trạng thái nhậm hoan n g ộ n g vừa mở miệng không có ý định để hắn sống dễ chịu Nàng vây quanh tô vây cái cái tôi chết chỉ a i d cảm thấy á một cỗ khí huyết bay thẳng chán huyện thái dương thình thịch trực ngày nữ nhân này không nữ quỳ này quả thực là lẽ nào lại như vậy hắn cưỡng chế phất tay đánh tan cái này linh thể xúc động dù sao Cái này r ấ theo có t ể chính là sư phụ nhầm là sư chi ý niệm thôi động xung quanh nguyên bản mơ hồ hỗn độn cảnh tượng bắt đầu kịch liệt và mẹo ba động giống như đầu nhập cục đá mặt nước gian giắt vây khốn hắn huyễn cảnh lên tiếng m à nát hóa thành vô số tỏa ra ánh sáng lung linh điểm sáng tản đi khắp nơi bày tán loạn tô chết không có bưng t h a những n à y còn sót lại năng lượng tâm niệm vừa động hoa trong gương trăng trong nước năng lực phát động những cái kia sắp tiêu tán điểm sáng giống như nhận đến vô hình dẫn dắt n ộ n nhịp tụ đến dung nhập trong cơ thể của hắn trở thành hoa trong gương trăng trong nước lực lượng một bộ phận dự trữ cái này huyễn cảnh mặc dù hố người nhưng lực lượng bản chất không tầm thường vừa vạn phế vật lợi dụng để phòng bất chắc cảnh tượng trước mắt biến ảo hư vô rút đi quen thuộc có cây mùi thơ ngát cùng sơn cốc khí tức đập vào mặt tô chết phát hiện chính mình một lần nữa đứng ở lạc tinh cốc cái kia mảnh quen thuộc trên đất chống ánh trăng vẫn như c ũ lành lạnh rơi đầy đất s ư ơ n g bạc cách đó không xa kiếm thanh long bá cùng miêu lê hi còn nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền hô hấp đều đặn vẫn chưa từ phía trước trạng thái bên trong tỉnh táo lại tô chết nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là đi ra a nơi này chính là lạc tinh cốc nha nhấm hoan n g ộ n g linh thể tò mò bay tới tô chết bên cạnh có chút hang hai đánh giá bốn phía vách núi cùng thảm thực vật thoạt nhìn còn rất thanh tĩnh nha không có đồ chơi tốt gì nàng t ự hồ đối với cái này giản dị tự nhiên sơn cốc có chút th t i ngay h Hải Thành. Làm xa i o giao. Chương chết mặc chuẩn trước cái Tinh Hải Thành. thanh họ tình huống, nhìn có thể nàng, đang bọn Tô xét một đi kiếm Làm xem xa a kệ bị có không họ bọn đem tại n h l Ngay tại lúc này không có dấu hiệu nào phía trước trên đất trống điểm điểm tinh quang lại lần nữa tập hợp bọn họ xoay tròn ngưng tụ rất nhanh liền tạo thành một cái không có cố định hình thái thuật ù y từ tinh quang tạo thành tụ hợp thể cái kia quen thuộc mà không tình cảm chút nào ba động âm thanh trong sơn cốc vang lên t i điểm điểm ngay h q u a n tụ t hợp h sau đó cái kêu tinh quang tụ hợp thể tựa như đồng xuất hiện thời đồng dạng đột ngột ngáy mắt tán loạn tôi chết nhìn trước mắt truyền tống môn lại nhìn một chút nằm trên đất ba người khoe miệng không nhịn được co quắp một cái đến còn phải làm công nhân bốc vác hắn nhận m ệ n h đi đến gần nhất kiếm thanh bên cạnh không lưng đem hắn nâng lên kiếm thanh mặc dù t u vi rơi xuống nhưng thân hình vẫn như cũ t h ẳ n g tắp phân lượng không nhẹ tô chết ổn định thân hình từng bước một hướng đi cái kia tinh quang truyền tống môn phốc phốc bên cạnh truyền đến nhậm hoan mộng không che giấu chút nào tiếng cười nàng bay ở giữa không trung hai tay ô ngực có chút hăng hái mà nhìn xem tô chết hơi có vẻ dáng vẻ chật vật trời ơi tiểu chết chết nhìn không ra ngươi khí lực còn rất lớn nha bất quá vị này nhỏ thanh thanh thoạt nhìn cũng không nhẹ à muốn hay không tỉ ta giúp ngươi một cái nàng một mặt trêu chọc chi sắc hiển cũng không có thật phải giúp một tay ý tứ tô chết tức giận chừng nàng một cái không nói chuyện trực tiếp đem kiếm thanh đưa vào quan g môn bên trong quan g môn giống như mặt nước kiếm thanh thân ảnh vừa tiếp xúc với tia sáng liền dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa tiếp theo là miêu lê hi vị này miêu cương thánh nữ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ngược lại là nhẹ nhõn không ít cuối cùng là long bá nhìn xem long ba cái tia thân thể cao lớn tô chết cảm giác chán của mình gân xanh đều đang ngày vị này cự nhân tộc thiếu tộc trường liền xem như tại trạng thái hôn mê cái tia cân nặng cũng tuyệt đối là thực sự hugh tô chết cắn răng sử dụng r a không nhỏ khí lực mới đưa long bá thân thể khổng lồ nâng lên đến loạn trà loạn trọn g mà hướng đi truyền tống môn cố gắng a tiểu chết chiết ta xem trọng ngươi nhậm hoan mộng linh thể ở một bên bay tới bay lui như cái quần chúng vây xem đồng dạng thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng ra vẹ cổ vũ duyên dáng gọi to cái kia c ư ờ i trên nôi đau của người khác dán g dấp để t ô chết hận đến n g h i ê n răng thật vất v ả đem long bá cũng đưa vào truyền tống môn t ô chết thật dài điệu t h ở phào nhẹ nhõm vớt vớt có chút mọi như bà vai hắn quay đầu nhìn thoáng qua trống g i n g lạc tinh cốc lại liếc qua bên cạnh mỉm cười nhậm hoan m nhấm hoan mộng bay tới trước mặt hắn đưa ra trong suốt ngón tay chọc chọc lồng ngực của hắn mặc dù là linh thể không có thực thể xúc cảm nhưng động tác kia vẫn như c ũ để tô chết cảm giác một trận khó chịu tỉ tỉ ta đi theo ngơi ư là được rồi nhìn xem cái này cửa thứ ba lại có đồ chơi tốt gì tô chết bất đắc dĩ cũng lười lại cùng nàng dây dưa hắn chỉnh sửa lại một chút váo bảo đảm trong ngực tín vật không có lệnh vị trí sau đó mới cất b ư ớ c b ư ớ c vào cái k i a mảnh lóe ra tinh huy quang môn bên trong k i a sáng nháy mắt đem hắn thôn vệ cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến n o ngắn n g ủ mất trọng lượng cảm giác cảm giác cảm giác chuyển đến tựa như xuyên qua một đầu vô hình đường hầm. làm dưới chân một lần nữa truyền đến an tâm xúc cảm lúc t ô c h r í c phát hiện chính mình người đã ở một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh đây là một tòa thành trì nhưng hình thành nó tất cả cũng không phải là gạch đá công trình bằng gỗ mà là thuật t ú y chạy xuôi tinh quang tường thành là hỗn lượn tinh hà cao ngất lầu các là óng ánh tinh đoàn trên đường phố phủ kín vụ n vặt sa m ả n h l ó e ra ánh sáng mê ly liền trong thành hành tẩu người cũng đều là từng cái từ tinh quang phát họa ra mơ hồ hình người hình dáng tản ra ánh sáng dịu dịu n ấ t thấy không rõ cụ thể khuôn mặt cùng quần áo không khí bên trong tràn ngập kỳ lạ năng lượng ba động đã không phải, là linh khí, cũng không phải là hắn biết bất kỳ lực lượng nào càng giống là ngôi sao bản thân tản ra v ậ n luật chật chật nơi này ngược lại là rất độc đáo nha n h â m hoan mộng linh thể phiêu phụ tại tô chết bên người t h i ê u kỳ đánh giá b ô n phía dùng ngôi sao lập nhà đại thủ bút đại thủ bút ta tô chết không để ý nàng c ả m thán đầu tiên là xác nhận một cái sau lưng quả nhiên kiếm thanh miêu lê hy cùng lòng b á giống như phía trước bị đưa vào lúc đến một dạng t i ê n tính địa nằm tại sao mảnh lát thành trên mặt đất vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê hắn hơi nhẹ nhàng thở ra ít nhất người không có ném hắn đứng lên nhìn xung quanh tòa này kỳ lạ tinh quang trí thành trong thành tinh quang bóng người tự a hồ đối với bọn họ đến cũng không thèm để ý riêng phần mình hành tẩu lấy hoặc là nói phiêu phủ lấy tuần hoàn theo một loại nào đó không biết quỹ tích đúng lúc này một cái cách hơi gần tinh quang bóng người tự a hồ chú ý tới tô chiết nó chậm rãi bay đi qua bóng người này cùng mặt khác tinh quang bóng người không khác nhiều toàn thân từ lưu động tinh huy hình thành chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được một cái hình người hình dáng mới tới người tinh quang bóng người phát ra âm thanh thanh â m này cũng không phải là thông qua không khí chấn động truyền bá càng giống là trực tiếp vang ở tô chiết trong đầu mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo mà trung tính cảm giác t ô chết trong lòng hơi động nhìn tới đây chính là nơi đây cư dân hắn nhẹ gật đầu bình tĩnh đáp lại đúng vậy chúng ta mới vừa thông qua bên trên một quan thí luyện đi tới nơi này tinh quang bóng người có chút lắc lư một cái tựa hồ là tại gật đầu hoan n g h ê n đi tới lạc tinh điện cửa thứ ba thí luyện tri địa tinh hải thành tinh hải thành t ô chết nghe vậy lần thứ hai nhìn về phía tòa này hoàn toàn do tinh quang cấu trúc thành thị nơi này thí luyện nội dung là cái gì rất đơn giản tinh quang bóng người âm thanh vẫn như cũ linh hoạt kỳ hảo để trong tòa thành này tất cả mọi người nhận biết ngươi nhận biết ta t ô chết nhũ mày có ý tứ gì là biết tên của ta vẫn là cái gì khác yêu cầu này nghe có chút mơ hồ không rõ thậm chí có chút hoang đường chính là nhận biết ngươi tinh quang bóng người tự a hồ không hề cảm thấy cái này có cái gì khó lý giải là một người đối một người khác có cơ bản tán thành biết được sự tồn tại của đối phương đồng thời có thể ở trong lòng tạo thành một cái tương đối rõ ràng ấn tượng lúc liền coi như là nhận biết chỉ cần ngươi có thể để cho tinh hại trong thành mỗi một cái cư dân đều đối ngươi đạt tới loại này trình độ nhận biết ngươi liền có thể thông qua cái này liên quan cơ bản tán thành rõ ràng ấn tượng Tô c h ế t n g a y nuốt lấy mấy cái này t ử cảm giác vẫn còn có chút mơ hồ cái này nghe tới không giống như là chiến đấu thí luyện giống như là cái gì xã giao thử thách tại cái này tòa tất cả đều là tinh quang người thành thị bên trong làm xã giao l i ê n tại tô chết suy tư thời khắc cùng hắn đối thoại cái k i a tinh quang bóng người quanh thân tinh huy bỗng nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên giống như mặt nước gợn sóng t h n g ra chương 811. đối với bằng hữu có đặc thù cảm xúc chương 811. đối với bằng hữu có đặc thù cảm xúc a đúng q u ê n tự giới thiệu tinh quang bóng người âm thanh vẫn còn tại tô chết trong đầu vang lên nhưng theo tinh huy ba động cái k i a cảm giác không linh tựa hồ giảm bớt một chút nhiều một kia chân thật cảm giác ta gọi phù cười ngu xem như là cái này tinh hải thành g i ả hộ gia đình đại khái ở có cái chừng trăm năm đi theo hắn tiếng nói vừa ra trên người hắn tinh quang giống như nước thủy triều rút đi lộ ra bên trong chân dùng cái này rút đi đồ vật gọi là tinh hà nguy n g trang chỉ cần là tại tinh hải thành đều có đó là một cái thoạt nhìn tương đối nam tử trẻ tuổi ước chừng hai m năm hai sáu tuổi gián dấp khuôn mặt thanh tú mang trên mặt nụ cười như có như không ánh mắt linh động mặt một thân một mạc trường sa xa màu xanh trên người hắn không tại tỏa ra tinh huy cùng thường nhân không khác chỉ làm à u d a có vẻ hơi quá đáng trắng s á m tô chết con người có chút cò dù lại chừng trăm năm trước mắt cái này tự xưng phủ cười ngu người trẻ tuổi thấy thế nào cũng không giống là cái sống hơn một trăm năm l á o quái vật tu sĩ mặc dù có thuật chú nhan nhưng trăm năm thuế nguyệt l ắ n g đ ọ n g tiểu gì cũng sẽ tại ánh mắt và khí chất bên trong lưu lại vết tích có thể cái này phủ cười ngu trừ sắc mặt tái nhất chút cả người trạng thái đều lộ ra một c ô hoạt bát tuổi trẻ sức lực ân tiểu chết chiết người này có điểm gì là lạ nha nhấm hoăn mộng âm thanh lặng lẽ tại tô chết bên thai văng lên hàn khí tức trên thân rất kỳ quái không phải thuần túy sinh ra khí thức nhưng cũng không phải từ khí mà còn hắn mới vừa nói quen biết liền có thể giải trừ tinh hà ngụy trang hắn cái này ngụy trang vừa giải trừ thấy thế nào đều không giống cái lao ra hỏa tô chết rất bình tĩnh trong lòng đồng dạng dâng lên cảnh giác cái này phù cười ngu hoặc là đang nói dối hoặc chính là cái này tinh h ả i thành có cái gì đặc thù quy tắc có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi hoặc là hắn căn bản cũng không phải là người phù cười ngu tựa hồ không có phát giác được tô chết lo nghĩ vẫn như c ũ duy trì bộ kia nụ cười hiền hòa ngươi nhìn t h ư n h ư dặng này làm trong thành người nào đó đối ngươi có đầy đủ nhận biết ngươi hoặc là trên người đối phương tinh hà n g ụ y trang liền sẽ giải trừ lộ ra chân dung đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính ngươi cũng phải có chân dung mới được hắn chỉ chỉ chính mình lại nhìn về phía tô chiết cho nên ngươi thí luyện mục tiêu chính là để nội thành tất cả còn duy trì lấy tinh quang hình thái cư dân đều biến thành ta như vậy có khả năng nhìn thấy lẫn nhau bộ mặt thật chỉ cần tất cả mọi người hiện hình thông hướng cửa ái tiếp theo cửa liền sẽ mở ra tô c h ế t nhẹ gật đầu xem như là minh bạch quy tắc làm cho tất cả mọi người nhận biết chính mình từ đó giải trừ tất cả mọi người t i n h hạ nguy trang nghe tới tựa hồ so chem chem giết giết muốn nhẹ n h ó m nhưng nghĩ lại phía dưới độ khó sợ rằng không một chút nào thấp đầu tiên tòa thành này lớn bao nhiêu bên trong có bao nhiêu cư dân tiếp theo nhận biết tiêu chuẩn đến cùng là cái gì vẹn vẹn biết danh tự cùng tướng mạo vẫn là cần cấp độ càng sâu hiểu rõ trọng yếu nhất chính là trước mắt cái này phù cười ngu điểm đáng ngờ trùng điệp bất quá chính như nhậm hoan ngọc nói hiện nay có thể giao lưu tựa hồ chỉ có hắn một cái trên mặt đất còn nằm ba cái con đẻ chính mình đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả tựa hồ cũng chỉ có thể trước cùng hắn đánh một chút quan hệ bộ lấy chút tình báo lại nói thì ra là thế đa tạp p h ù huynh giải thích nghi hoặc tô chết trên mặt lộ ra vừa đúng cảm kích chắc tay tại hạ tô chết ba vị này là đồng bạn của ta lúc trước thí luyện bên trong nhận chút ảnh hưởng tạm thời hôn mê hắn một bên nói một bên quan sát p h ù cười ngu phản ứng phù cười ngu ánh mắt đảo qua trên đất kiếm thanh miêu lên hy cùng làm bá trong mắt tựa hồ có chút mùi nguy hiểm nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia hiền lành bộ dáng ha, ha tô huynh khắc khí một cái nhấc tay mà thôi tất cả mọi người là bị vây ở cái này là tinh điện người đáng thương khả năng giúp đỡ một chút là một chút nói xong hắn vừa cười nói bổ sung bất quá tô minh người cái này thí luyện cũng không dễ dàng a cái này tinh h ả i trong thành cư dân tính tình tính cách không giống nhau có chút g i a hỏa thế nhưng là tương đối quái g ợ hoặc là nói lòng cảnh giác rất nặng muốn để bọn họ nhận biết ngươi cũng phải tốn không ít tâm tư đây t ô chết trong lòng hơi động hỏi p h ú huynh ở chỗ này trăm năm chắc hẳn đối trong thành sự tỉnh rõ như lòng bàn tay không biết có thể chỉ điểm một hai ví dụ như trong thành này có chừng bao nhiêu cư dân bọn họ đều là lai、like、lịch gì phù cười ngu nghe vậy nụ cười trên mặt tựa hồ sâu hơn một chút hắn đưa tay chỉ giữa thành phương hướng nơi đó tựa hồ có một tòa cao lớn nhất b ó n g ánh nhất tinh quang kiến trúc muốn nói hiểu rõ ta xác thực nhiều hơn ngươi biết một chút bất quá nha hắn cố ý tại trên người tô chết dạo qua một vòng tin tức này cũng không thể cho không a vị này mới tới tiểu huynh đệ tô chết nhân vật bậc nào há có thể nghe không ra phù cười ngu lợi trong lời ngoài ý tứ l a o r a hỏa này nhìn xem hiền lành trong xương lộ ra một cỗ khốn khéo thậm chí là g ả o hoạt muốn tình báo có thể đem đồ vật tới đổi hoặc là trả giá điểm cái gì khác đại giới tô chết ý niệm trong lòng chuyển động trên mặt lại không hiện mảy may ngược lại lại lần nữa chắc tay so trước đó càng trịnh trọng mấy phần p h u t i ê n bối ở chỗ này quanh quần trăm năm kiến thức u ê n bác ván bối tô chết mới đến rất nhiều chỗ không rõ mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo hắn tư thái thả rất thấp dù sao hiện tại muốn cầu cạnh người mà còn đối phương rõ ràng là cái địa đầu xả vẫn là cái sống hơn một trăm n ă m kẻ ra đời thích hợp tôn trọng là cần thiết phù cười ngu nghe đến tô chết cung kính như vậy xưng hô trên mặt cái t i nụ cười hiền hòa lại không có thay đổi hắn xua tay ha, ha cười nói ai nha tiền bối nhưng không dám nhận ta si mê dài ngươi chút tuế nguyệt mà thôi tại địa phương quỷ quái này t h ố n lâu dài cũng chính là cái lao bất tử mà thôi ta nhìn ngươi thuận mắt không bằng liền gọi ta giả phù hoặc là phù lao ca hắn dừng một chút tựa hồ cảm thấy phù lao ca cũng không quá thỏa đáng dù sao chính mình vậy ở chỗ này trăm năm bối phận trên s á c thực cao không ít hắn con mắt hơi chuyển động lại vừa cười vừa nói nếu không ngươi gọi ta phù đại ca hoặc là ta vô lễ một chút để ngươi một tiếng tô tiểu hữu làm sao t ô c h ế t khẽ gật đầu biết nghe lời phải tất nhiên phù tiền bối nói như vậy cái kia ván bối liền cung kính không bằng tuân mệnh sưng hô ngải một tiếng phủ lao ca đi hắn không có lựa chọn tô tiểu hữu sưng hô thế này nhưng cũng theo đối phương ý tứ kéo gần lại chút khoảng cách lộ ra không như vậy xa lạ lại không đến mức quá mức thân mật phù cười ngu mớn đơn giản chính là đánh vỡ loại này quá mức khách khí xa cách cảm giác thuận tiện hắn tiếp xuống lừa đảo phù cười ngu đối xưng hô thế này tựa hồ có chút hài lòng nhẹ gật đầu nụ cười trên mặt chân thành mấy phần tốt tốt tốt tô lao đệ nhìn ngươi cũng là người sảng k h á i tô chết thấy thế liền thuận thế hỏi phù lao ca ngươi nhìn ta mấy vị này bằng hữu hiện tại còn hôn mê cũng không thể một mực để bọn họ nằm tại cái này trên đường phố a không biết cái này tinh h ả i trong thành nhưng có có thể đặt chân nghỉ ngơi địa phương dù sao cũng phải trước đem bọn họ thu xếp tốt mới được vừa dứt lời tô chết bén nhạy bắt được phủ cười ngu nụ cười trên mặt tựa hồ cứng n g ắ t lại như vậy một s á t na mặc dù nhanh đến cơ hồ khó mà phát giác nhưng cái kia cực kỳ phức tạp tâm tình chập trờn lại không thể trốn qua tô chết cảm giác hắn đã tu hành tình cảm c h i đạo đối nhân tâm suy nghĩ biến hóa cực kỳ mất cảm hiện tại hắn nâng lên bằng hữu hai chữ này lúc phủ cười ngu tình cảm chi dây c u n g bị nhẹ nhàng kích thích đó là một loại hôn tạp hoà niệm thẫn thở thậm chí khả năng còn có một tia thống khổ cảm xúc thì ra là thế tô chết trong lòng hiểu rõ xem r a vị này phù lão ca tại cái này trăm năm cô tịch bên trong đối với vàng hữu đồng bạn cái này chữ có đặc thù cảm xúc đây có lẽ là một cái có thể lợi dụng điểm chương tám trăm mười hai xem như là hỏi ý tưởng bên trên chương tám trăm mười hai xem như là hỏi ý tưởng bên trên gian xếp ha ha ha tô lão đệ a lời này của ngươi xem như là hỏi ý tưởng bên trên phù cười ngu nói xong vô vô tô chết bà vai tại cái này tinh hại nội thành nghĩ i à n xếp muốn làm sự tỉnh muốn tiếp tục sống đều không thể rời đi một v ậ t hắn thần thần bí bí địa d ừ n g một chút giống như là tại treo tô chết khẩu vị tô chết trong lòng khẽ nhúc ních phối hợp mà hỏi thăm ồ con mời phù lao ca chỉ giáo hh phù cười ngu đắc ý cười một tiếng mở ra lòng bàn tay chỉ thấy một cái ước chừng to bằng móng tay trong suốt tiền yên tĩnh nằm tại trong lòng bàn tay của hắn tiền toàn thân sáng long lanh giống như là từ tinh khiết nhất thủy tinh điều khắc thành nội bộ mơ hồ lưu động một tia cực kỳ nhạt ánh sáng màu lam như trong bầu trời đêm nhất xa xôi mảnh vỡ ngôi sao bị phong ấn trong đó thấy không cái đồ chơi này gọi là tinh tệ phù cười ngu v â lên viên kia tinh tệ tại đầu ngón tay thưởng thức tại cái này tinh h ả i thành ăn mặc ở đi lại mua bán giao dịch thậm chí là một chút ân đặc thù phục vụ đều phải dựa vào nó không có tinh tệ nửa bước khó đi so phía ngoài phạm tục thế giới còn muốn hiện thực nhiều lắm tô chết ánh mắt rơi vào viên kia kỳ lạ tinh tệ bên trên cảm thụ được cần chứa trong đó nhàn nhạt năng lượng ba động trong lòng hiểu rõ quả nhiên vô luận ở thế giới nào tài nguyên cùng tiền tệ đều là sinh tồn cơ sở phù cười ngu tiếp tục nói giống như ngươi tân nhân vừa tới tinh h ả i thành chuyện thứ nhất chính là phải đi giữa thành tinh tháp báo danh hắn lại lần nữa chỉ chỉ tòa kia kiến trúc cao nhất tại nơi đó sẽ có người cho các ngươi kiểm tra cái gọi là tư chất cái này tư chất nha không có người nói rõ được đến cùng là cái cái gì đồ chơi dù sao đo s o n g sau tinh tháp sẽ căn cứ kết quả cấp cho một bút cơ sở tinh tệ xem như là cho tân nhân tài chính khởi động tôi chết n g h e rõ kiểm tra tư chất nhận lấy tài chính khởi động sau đó mới có thể cân nhắc dàn xếp bằng hữu sự tỉnh nhưng trong lúc này có cái t r ê n l ệ n h thời gian hắn cũng không thể để kiếm thanh bọn họ một mực nằm tại chỗ này chờ chính mình đi kiểm tra nghĩ tới đây t ô chết không do dự nữa đối với phủ cười ngu lại lần nữa c h ắ p tay p h ủ lao ca thứ không dám d i ấ u dếm ta hiện tại người không có đồng nào liền một cái tinh tệ đều không có ngươi nhìn ta mấy vị này bằng hữu tình huống khẩn cấp dù sao cũng phải trước tiên tìm một nơi để bọn họ nằm xuống nghỉ ngơi không biết p h ủ lao ca có thể hay không tạo thuận lợi trước cho ta mượn một chút tinh tệ khẩn cấp chờ ta đi tinh tháp kiểm tra xong tư chất nhận cơ sở tinh tệ định quang hắn hơi dừng một chút nhấn mạnh trả lại gấp đôi t u y ề n không n u ố t lời phù cười ngu nghe nói như thế tôn ra một trận sang sảng tiếng cười to cười đến ngựa tới ngựa lui liền cùng nghe đến cái gì cực kỳ chuyện thú vị giống như ha ha ha ha tô lão đệ ngươi người này ha ha ha có chút ý tứ thật có ý tứ hắn cười một hồi lâu mới dừng lại dùng ngón tay điểm một cái tô c h ế t khắp khuôn mặt là nghiền ngâm nụ cười ta tại cái này tinh h ả i thành ở trên trăm năm gặp qua không ít khác biệt người có cẩn thận từng ly từng tý có đầy bụng tính toán giống ngươi như thế ân trực tiếp mở miệng vay tiền còn há miệng liền nói trả lại gấp đôi ngược lại là đầu một cái hắn ánh mắt tại t ô chết trên mặt đi l n g vòng tựa hồ tại ước định lấy cái gì đi xem tại ngươi như thế có thành ý phân thượng lao ca ta liền giúp ngươi c h u y ệ n này phù c ư ờ i ngu từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhặt túi ước lượng một cái từ trong lấy ra mấy cái tản r a ư u lam rực rỡ tinh tệ nhét vào tô chết trong tay cầm những này hẳn là đủ ngươi trước tìm lâm thời chỗ đặt chân phù c ư ờ i ngu xô tay đến mức cái gì kia trả lại gấp đôi coi như xong c h u y ề n đi người khác còn tưởng rằng ta già phụ tại cái này tinh hại thành thả lãi nặng khu k u cái kia đây tiểu tử ngươi nếu là thật có tâm chờ nhận tinh tệ nhớ tới đem tiền vốn trả ta liền được t ô chết ước lượng trong tay c h i ế u nặng tinh tệ lạnh bớt xúc cảm cùng ngẩn chứa trong đó kỳ lạ năng lượng để trong lòng hắn hơi định đa tạp h ù lao ca trượng nghĩa t ư ơ n g trợ phần tinh nghĩa này t ô chết nhớ kỹ t ô chết trịnh trọng tướng tinh tệ cất kỹ lần nữa nói cảm ơn phù cười ngu lơ đến phất phất tay việc rất nhỏ bất quá nha hắn nhìn về phía trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ba người trên thân nhất là tại giống như núi nhỏ long bá trên thân dừng lại rất lâu trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười của k á i t ô lao đệ tiền này là cho ngươi mượn địa phương ngươi cũng có thể đi tìm có thể ngươi tính toán làm sao đem ba người bọn hắn làm đi qua đâu nhất là vị này hắn chỉ chỉ long bá k h ổ ngươi cũng không nhỏ a t ô chết ngay vậy l â ngày m cũng không nhịn được n h í u lại đúng vậy a kiếm thanh cùng miêu l ê h y còn dễ nói hình thể bình thường nghĩ biện pháp có hoặc là đỡ cũng được có thể long ba cái này cự nhân t ổ n hình thể thực sự là quá trói mắt cũng quá khó vận chuyển cũng không thể cứ như vậy kéo lấy hắn chạy qua tinh hải thành đường phố a liền tại t ô chết vô kế khả thi thời khắc trong đầu vang lên nhậm hoan mậu cái kia trêu tức cấm thanh trời ơi tiểu chết chết chút chuyện nhỏ này liền đem ngươi làm khó thật vô dụng nhậm hoan mộng hờn rồi nói nghe cho kỹ vốn đại sư cho ngươi chi cái nhận ngươi trước tiên đem cái kia miêu cương tiểu nha đầu cùng cái kia giả chết kiếm thanh thả tới cái kia to con trên bụng hoặc là trên b ả vai tùy tiện chỗ nào có thể ở ổn liền được sau đó thì sao tìm một chút bền chắc sợi dây gì đó đem cái kia to con tay chân cho chói bền chắc tựa như chói bánh trưng đồng dạng cuối cùng ngươi tìm mấy người hoặc là chính ngươi khí lực đủ lớn lời nói h ắ g h hugh coi hắn là thành một cái đại hào cán cứu thương nâng lên chẳng phải xong việc đơn giản a tôi chết nghe xong nhậm hoan mộng cái này đơn giản t h ú bạo diệu kế không nhịn được khoe mắt có các một cái đem long bá sư huynh trói lại làm cáng cứu thứ nhất g n hình tượng này khó tránh cũng quá thanh kỳ hắn gần như có thể tưởng tượng đến long bá sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình bị trói gô nhấc lên đi sẽ là như thế nào một bộ n ổ i trận lôi đình biểu lộ mặc dù nội tâm tràn đầy nổ nước bọt dục vọng cảm thấy phương pháp kia thực tế có chút tổn hại nhưng tôi chết nghĩ lại trước mắt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn cũng không thể thật đem long bá ném ở nơi này ngươi xác định phương pháp kia đi đến thông tôi chết ở trong lòng bất đắc dĩ hỏi yên tâm đi vốn đại sư chủ ý lúc nào sai lầm cam đoan dùng tốt mau động t h ủ đi khắc lề mà lề mề nhậm hoan mộng thúc giục nói t ô chết thở dài mặc dù đối nhậm hoan mộng tiết tháo cầm thái độ hoài nghi nhưng vẫn là quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống thử nhìn một chút hắn vừa định tìm xem phụ cận có không có gì có thể dùng để buộc chặt đồ vật bên cạnh phù cười ngu lại lần nữa n ở nụ cười ha ha tô l ã o đệ nhìn ngươi cái này dáng vẻ đắn đo là sầu lấy làm sao vận chuyển vị này cự nhân bằng hưu à phù cười ngu mang theo hiệu do nụ cười đã sớm xem thấu tô chết q u ấ cảnh t ô chết có chút xấu hổ gật gật đầu quả thật có chút khó giải quyết ai nói nhìn ng đưa phật đưa đến tây thiên phù cười ngu nói xong lại lần nữa sở tay vào ngực lần này mọ ra lại không phải tinh tệ mà là một tấm màu vàng nhạt lá bửa trên lá bửa dùng chu sa vẽ lấy phức tạp mà huyền ảo phù văn mơ hồ có lưu quang chuyển động Trưng Trưng 813. 813. Chú cụ. Chú cụ. ý quý củ. 813, chú ý quý、củ. ừ cái này cho ngươi phù cười ngu đem lá bửa đưa về phía t ô chiết t ô chiết nghi hoặc đ ị a tiếp nhận lá bửa vào tay ấm áp có thể cảm nhận được cẩn chứa t r o n g đó kỳ lạ lực lượng đây là đồ chơi nhỏ nhẹ đi phóng túng p ậ t phù p h u c ư ờ i ngu thuận miệng giải thích nói đồng thời đồng thời chỉ tại trên không hư hỏa mấy lần trong miệng nói lẩm bẩm theo hắn cái cuối cùng âm tiết rơi xuống lá bùa kia đột nhiên sáng lên một đạo n u hòa bạch quang ngay sau đó để t ô chết trận mắt hốc m ồ n một màn phát sinh chỉ thấy nằm dưới đất long bá kiếm thanh cùng miêu lê hy ba người xung quanh cơ thể phản g phất bị một t ầ n g khí lưu vô hình nâng lên chậm rãi nhẹ nhàng lơ lửng đến giữa không t r u n g t ự a n h ư là ba cái to lớn hình người khí cầu nhất là long bá cái tia thân thể cao lớn lơ lửng giữa không trùng lộ ra đặc biệt một người cái này ô chết nhìn xem lơ lửng giữa không trùng ba người có chút nói không ra l ha ha truyền vào một điểm ngươi linh khí hoặc là tinh thần lực liền có thể khống chế bọn họ di động phương hướng cùng độ cao phù cười ngu đem tấm tia còn tại phát sáng phủ lục nhét vào tô chết trong tay thế nào lao ca cái này phủ lục so ngươi cái tiên muốn khiêng đi biện pháp dễ dàng hơn a tô chết cầm phủ lục cảm thụ được đầu ngón tay chuyển đến khống chế cảm giác lại nhìn xem giống khinh k h í cầu đồng dạng tung bay ba đồng bạn trong lòng đối phủ cười ngu nghi hoặc lại nhiều hơn mấy phần ách nhấm h o a n mộng nghi hoặc điện ó i xong người này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì đối ngươi như thế tốt không bình thường a nàng dưng một chút hắc hắc hắc tôi chết nghe lấy nhậm hoan g ộ n g càng nói càng thai quá trên trán nháy mắt buốc lên hát tuyến cúc đi tôi chết tại trong thức hải tức giận trả lời một câu người cái này trong đầu có thể hay không muốn chút nghiêm trình đừng quản nhân ra có phải là thật hay không hảo tâm hỗ trợ đến trong miệng ngươi làm sao lại thành cái này tính tình n h â m hoan mộng nghe lời này khanh khách cười không ngừng trời ơi tiểu chết chết thẹn thùng bất quá nói thật vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo nha ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đừng bị người lừa tiền lừa sắc nhất là lừa gạt sắc sư phụ ta có thể không muốn nhìn thấy ta đổ nhi ngoan bị người hhhh tô chết lười để ý tới nàng nữa c á i này càng ngày càng không chắc chắn suy đoán chỉ là ở trong lòng l ư ớ t mắt hắn tập trung tinh thần đem một tia linh lực rót vào tay phủ lục quả nhiên theo hắn ý niệm chuyển động lơ lửng ở giữa không trung long bá kiếm thanh cùng miêu lê hy ba người bị vô hình dây dẫn dắt chậm rãi đi theo bước tiến của hắn di động loại này cảm giác tương đối kỳ diệu tựa như là tại thả ba cái loại cực lớn con diều hình người chỉ là không cần lo lắng sức gió vấn đề phù lao ca đa tạng cái này phù lục s á t thực thuật tiện tôi chết chân tâm thật ý nói cảm ơn đồng thời cẩn thận từng ly từng tí khống chế ba người độ cao để tránh bọn họ đụng vào thứ gì phù cười ngu vung vung tay một bộ không đáng giá nhắc tới bộ dạng việc rất nhỏ t ô lao đệ không cần phải k h á c h khí chúng ta vừa đi vừa nói đang có ý này tôi chết gật đầu một bên dẫn dắt ba cái hình người khí cầu một bên đuổi theo phù cười ngu bước chân hỏi phù lao ca không biết cái này tinh h ả i nội thành còn có gì cần đặc biệt chú ý quy củ sao hắn mới đến đôi cái này k ỳ quái địa phương hoàn toàn không biết gì cả sợ không c ẩ n tận h xúc phạm cái gì c ấ m k ỵ nào biết phù cười ngu nghe vậy nhưng là cười nhạo một tiếng mang trên mặt loại kia ngươi quá ngây thơ biểu lộ quy củ phù cười ngu giống như là nghe đến cái gì buồn cười nhất cho cười t ô l ã o đệ lời này của ngươi hỏi đến nhưng là có ý tứ tại cái này tinh h ả i thành nhất không cần lo lắng chính là quy củ a tôi chết xứng sở có chút không có kịp phản ứng chính là mặt chữ ý tứ phù cười ngu mở ra tay nơi này không có bất kỳ cái gì văn bản rõ ràng quy định quy củ đi vào ngươi muốn làm gì liền làm cái đó toàn bằng tự giác hắn dừng một chút ngữ khí thay đổi đến có chút vi d i ệ u mà còn à tại cái này nội thành ngươi không nói chết cũng khát không chết thậm chí sẽ không thủ thường sẽ không tử vong liền giả yếu đều không cảm giác được chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh tệ nơi này chính là ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì thiên đường t ô chết nghe đến trong lòng r u lên không có quy củ sẽ không tử vong sẽ không giả yếu cái này nghe tới quả thực giống như là phong túng dục vọng môi trường thích hợp là sinh sôi tội ác tuyệt giai đất này ồ đây là vì sao tôi chết hiếu kỳ nói chẳng lẽ về sau có người thành lập trật tự phù cười ngu cười hắc hắc không có trực tiếp trả lời ngược lại hướng bên cạnh một đầu hữu ám cái hẻm nhỏ chép miệng ngươi nhìn bên kia t ô chết theo hắn chỉ phương hướng nhìn chỉ thấy ngõ nhỏ chỗ sâu bóng tối bên trong mơ hồ có hai cái thân ảnh quần quýt lấy nhau thân thể bọn hắn mặt ngoài thân thể đều bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt giống như tinh quang ngụy trang giống như là một loại nào đó ẩn nấp thân hình thủ đoạn nhưng hiển nhiên không hề hoàn toàn xuyên t h ấ u qua tầng kia mỏng manh tinh quang mơ hồ có thể nhìn thấy hai người chính lấy một loại tư thế cực kỳ bất nhã chặt chẽ giám vào c h ậ p trùng không chừng từ một người trong đó ngược hình dáng cùng một người khác tráng kiện hình thể đến xem rõ ràng là lành nghề cái kia cậu thả sự tình nam nữ h o a n hái ban ngày ban mặt mặc dù là trong ngõ hẻm nhưng cái này khó tránh cùng quá tô chết cảm giác có chút đổi mới tam quan nhìn thấy đi phu cưới ngu bình thản nói xong thoạt nhìn cái này tại tinh hải nội thành đã là một kiện lơ lòng chuyện bình thường tại tinh hải thành ngươi muốn đạt được tán thành muốn để người khác ghi nhớ ngươi liền phải lấy ra chút đặc sắc tới trăm năm trước lúc ấy à vì n ổ i danh vì để cho người khác ghi nhớ chính mình cái gì yêu thiêu thân không có đi ra hắn đ ế m trên đầu ngón tay mấy đạo bên đường ẩu đả đánh đến vỡ đầu chảy máu chuyện nhỏ chân như nhậu chạy khắp nơi cũng có người làm qua còn có chút càng cực đoan ví dụ như giống vừa rồi như thế làm cái gì công khai dâm khu k u dù sao chính là các loại khiêu chiến danh giới cuối cùng sự tỉnh đều nhìn mãi quen mắt p h u c ư ờ i ngu chật chật lưỡi tiếp tục nói khi đó mọi người cảm thấy chỉ cần ta làm đến đủ khắc người đủ cực đoan liền nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người liền có thể dương danh lập vạn liền có thể càng dễ dàng địa tìm tới cùng c h u n g trí hướng người cùng một chỗ thông quan rời đi nơi này thế nhưng đâu về sau mọi người chậm rãi phát hiện loại này cực đoan hành động nhiều lắm là cũng liền hấp dẫn một nhóm nhỏ giống như ngươi không bình thường người càng nhiều người sẽ chỉ cảm thấy ngươi là người điên là cái biến thái đối ngươi triệt để mất đi hào cảm thậm chí đem ngươi trở thành tiềm ẩn được nhân phù cưới ngu nhún vai chương tám có gian nhà trọ t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i bốn có gian nhà trọ bởi như vậy ngược lại là đoạn tuyệt chính mình cùng mặt khác người bình thường hợp tác thông quan khả năng dù sao ai nguyện ý cùng một cái lúc nào cũng có thể tại trên đường phố n ổ i điên hoặc là làm ra c à n g chuyện buồn nôn giá hỏa tổ đội đâu cho nên a lâu ngày mọi người liền đều học thông minh mặc dù không có gì quy củ nhưng vì có thể thuận lợi rời đi nơi này đại bộ phận người vẫn là sẽ bảo trì cơ bản nhất thể diện cùng c á ắ c chế đương nhiên giống vừa rồi trong ngõ nhỏ loại kia lén lút tìm nơi hẻo lánh giải quyết một cái sinh lý nhu cầu vẫn là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phu cười ngu một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dạc t ô chiết n g h e xong trong lòng đối tinh h ả i thành nhận biết lại rõ ràng mấy phần đây là một cái không có cưỡng chế quy tắc toàn bộ nhờ tự giác cùng lợi ích cân nhắc để duy trì mặt ngoài trật tự địa phương cực đoan tự do phía sau là cấp độ càng sâu vì thông quan cái này một mục tiêu cuối cùng bản thân trói buộc nhưng mà liền tại t ô chiết tiêu hóa lấy những tin tức này thời điểm trong thức h ả i của hắn nhậm hoan mộng lại giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng hương phấn lên hoa nha dâm cái gì mau nói mau nói là ta nghĩ cái c h ủ loại kia sao công khai có nhiều công khai chi tiết đâu chi tiết đây n h â m hoan mộng âm thanh tràn đầy kìm nén không được hiếu kỳ cùng một loại nào đó khác thường hưng ơ phấn tô chết cái chán gân xanh này lên cảm giác chính mình h u y ệ t thái dương t ì n h t h ị c h trực ngày ta nói sư phụ ngươi có phải hay không bạc trùng lên não làm sao so nam nhân còn đối loại này sự tình cảm thấy hứng thú ngươi tiết tháo đâu tô chết tại trong thất h ả i im lặng đ ị a nổ nước bọc nói ai nha tiểu chết chết ngươi cái này liền không hiểu được n h â m hoan mộng lẽ thẳng khí hùng phản bác thực xác tính g ã thưởng thức sự vật tốt đẹp là nhân chi thường tình nha lại nói lời còn chưa dứt tô chết bỗng nhiên cảm giác thất hại của mình một cơn chấn động ngay sau đó một đoàn ôn h u ậ n mềm dẻo mang theo nhàn n h ạ t hương thơm hồng n h ạ t linh thể năng lượng nhẹ nhàng g á n t ạ i ý thức của hắn thân thể đỉnh đầu bên trên cái kia xúc cảm giống như là một viên chín mọng cây b ằ n mật nhẹ nhàng cọ lấy hắn ra đầu sư phụ ta hiện tại thế nhưng là linh thể t r ả thái nín lâu như vậy tự nhiên là rất đói khắc nha nhầm hoan mộng âm thanh mang theo một loại lười biếng mà mị hoặc giọng điệu cái kia hồng n h ạ t linh thể năng lượng còn tại t ô chiết đỉnh đầu nhẹ nhàng say miền muốn hay không tại trong thức hải cùng sư phụ thật tốt vui đùa một chút t ố chiết Hắn lựa chọn không nhìn lựa tôi h h ẳ n này càng ngày g rơi cái càng k n đứng đắn g sư phụ. l ạ cùng nàng cho chuyện đi xuống, có nàng xuống, đi trời mới biết sẽ lão ệ n nơi nào.、May、mắn, đúng lúc này, phụ cười ngu dưng đằng trước một tòa thoạt nhìn kiến nói. h phụ chỉ thoạt chút ra trước trúc May tòa đi cười một một mạc lúc l bước, có về Tô lão đệ đến phía trước chính là một cái nhà trọ mặc dù đơn sơ một chút nhưng thắng tại thanh tĩnh giá cả cũng công đạo trước tiên tìm một nơi đặt chân thu xếp tốt đồng bạn của ngươi nói sau đi tôi c h ế t n g ầ g đầu nhìn lại cái kia đúng là một nhà thoạt nhìn không chút nào thu hút nhà trọ vàng gỗ trên chiêu bài k ắ c lấy có gian nhà trọ bốn cái thường thường không có gì l ạ chữ lớn Cùng xung quanh、so、bước bước thường thường nhạt nhạt n h một cái thoạt nhìn s còn buồn ngủ thanh niên chính nhàm chán dùng khăn lau lau chùi một cái nhìn không ra nguyên sắc chén nhìn thấy phủ cười ngu dẫn hai cái khuôn mặt xa lạ đi vào thanh niên kia chừng lên mí mắt động tác chậm lại nhà ra phủ ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao c a m lòng mang tân nhân đến ta nơi này hắn nhìn hướng tôi c h ế t cũng không biết là nhìn hắn chỗ nào không thoải mái vậy mà trực tiếp bắt đầu trước xếp giáp nói rõ trước ca thanh niên kia chỉ chỉ g ó c tường một cái lô rách lại chỉ chỉ trên trần nhà một khối rõ ràng là mới tu bổ qua vết tích lần trước ngươi mang tới hai cái tiêu hàng một cái nói muốn thử một chút ta tường này có kết hay không thực nhất định muốn dùng đầu đụng một cái khắc càng kỳ quái hơn uống say rồi nói chính mình là chim muốn theo trên xà nhà bay xuống đi ta cái này vốn nhỏ suy có thể chịu không được các ngươi hành hạ như thế hai cái này nhìn xem coi như hình người dáng người sẽ không nửa đêm đột nhiên bắt đầu học chó sủa hoặc là trong sân chạy trần trung a lao giả một bên nói một vừa quan sát tô chiết tựa hầu n g h ị t ử trên mặt hắn nhìn ra cái gì điên cuồng dấu hiệu phù cười ngu nghe vậy bất đắc dĩ vung vung tay thanh phong l ã o ca ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt yên tâm lần này không giống nói xong hắn xoay người nhìn hướng tô chiết phía trước c ố kiết như có như không thăm dò ý vị biến mất tô l ã o đệ phù cười ngu hiện tại ngữ khí trịnh trọng rất nhiều không nói gặp ngươi từ cửa thành gặp phải ngươi đến cái này cùng nhau đi tới ta xác thực vô tình hay cố ý đang thử thăm dò ngươi hắn dừng một chút t ự hồ tại tổ chức lời nói tinh h ả i thành nơi này ngư long hô tạp hạng người gì đều có ta tại chỗ này ở nhiều năm đầu gặp quá nhiều trong ngoài không đồng nhất thậm chí lòng dạ khó lường hạng người cho nên đối tân nhân nhiều chút đề phòng cũng là hành động bất đắc dĩ bất quá phù c ư ờ i ngu lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng hàn huyên với ngư ơ i đoạn đường này mặc dù thời gian không dài nhưng ta cảm giác tô lao đệ ngươi ân là cái người biết chuyện cũng là đáng tin người thế nào có hứng thú hay không gia nhập chúng ta có gian nhà trọ t ô chết ngay vậy trong lòng hơi động một chút quả n h i ê n tới hắn còn chưa kịp nghĩ lại trong thức hải nhậm hoan mộng đã vượt lên trước một bước mở khoang kỳ hỉ tiểu chết chết ngươi nhìn ta đã nói rồi nhậm hoan mộng mang theo đắc ý cùng hương p h â n nói có cao minh hay không trước tiên đem người tới địa bàn của mình ăn ngon uống s ư ớ n g địa chiêu đãi lấy lại chân tướng phơi b à y phát ra mời cái này gọi cái gì cái này gọi bắt rụa trong h ũ nhìn ngươi còn không biết xấu hổ cự tới không tôi chết khỏe miệng giật một cái nghĩ thầm ngươi cái này hình dung thật đúng là chuẩn xác người đều đến nơi này đối phương lại bày ra một bộ thành thật với nhau bộ dạng chính mình nếu là lại bưng quả thật có chút không biết điều cái này mời cơ hồ là ấm ờ nhưng mà liền tại t ô chết chuẩn bị khách khí hai câu thuận nước đ ầ y thuyền đáp ứng thời điểm phù cười ngu lời kế tiếp lại làm cho nhậm hoan mộng vừa vận đắc ý giọng điệu nháy mắt thẻ vỏ đương nhiên tô lão đệ ngươi cũng đừng cảm thấy có áp lực phù cười ngu thản nhiên nói tinh hải nội thành giống chúng ta dạng này báo đoàn sưởi ấm tiểu đoàn thể không í t chờ các ngươi thông qua nội thành cái kia cái gọi là tư chất kiểm tra lấy được ban đầu tài nguyên tự nhiên sẽ có đủ kiểu thế lực giống n ư ờ i mùi canh mèo đồng dạng lại gần lôi kéo các ngươi ta trước thời hạn nói với ngươi chuyện này thứ nhất là cảm thấy cùng ngươi hợp、ý. Thứ nếu như c ngươi đúng là nghị chiếm cái tiên t n h cảm thấy chúng ta có gian nhà trọ không thích hợp ngươi hoặc là có càng tốt chỗ cái tia cũng không quan trọng chúng ta coi trọng cái duyên phận đã bất đồng bất tương vi mưu dưa hái xanh không ngọt không cần thiết không phải là góp hợp lại cùng nhau lời nói này nói đến cực kỳ công đạo rất thẳng thắn không có chút nào ép buộc chi ý tô chết nghe lấy trong lòng đối phủ cười ngu đánh giá lại cao mấy phần lời nói này có thể so với trong thức hải cái nào đó không đứng đ ắ n sư phụ bộ kia bắt rùa trong hũ lý luận nghe lấy thuận thai nhiều hắn vô ý thức liếc qua thức hải quả nhiên nhấm hoan n g ộ n g cái kia hồng nhạt linh thể chính tức giận tung bay ở nơi đó như cái bị đâm thủng kỳ cầu ừ nói thật giống như chính mình nhiều chính nhân quân tử giống như nhấm hoan mộng bất mãn lẩm âm thanh buồn, buồn. Ta. ta chính là thèm mỹ nam tử thân thể làm sao vậy ta chính là đói khát làm sao vậy chẳng lẽ thưởng thức sắc đẹp còn có sai hay sao không giống một ít người rõ ràng trong lòng cũng nghĩ càng muốn giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng hồng n h ạ t linh thể tại trong thức hải đi l ò n g vòng giống như là đang phát tiết bất mãn t ô chết cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i lại có chút bất đắc dĩ vị sư phụ này não mạch kín luôn là như thế thanh kỳ bất quá nhìn nàng cái này dáng vẻ thờ phi phò cũng là có mấy phần đáng yêu được rồi được rồi vẫn là phải dỗ dành tại trong thức hải bất đắc dĩ thở dài t ô chết mới chậm lại n g ư khí sư phụ phụ đại ca nói cũng có đạo lý chúng ta m ớ i đến nhiều tìm hiểu một chút tổng không sai hắn dừng một chút thất r ộ n g dùng ý thức truyền đặt nói b ấ t quá phía trước sư phụ tại trong thức hải nói cái kia ân đề nghị kia ta có thể suy nghĩ một chút thật sao trong thức hải cái kia hồng nhạt linh thể nháy mắt đỉnh chỉ xoay quanh đ ỗ n g nhiên xích lại gần tô chết ý thức thân thể trong thanh âm tràn đầy kinh hị cùng ngại cỡng tiểu chết chiết ngươi quả nhiên là hướng về sư phụ liền biết ngươi tốt nhất một cái hư ả o hồng nhạt giấu son môi tựa hồ khắc ở tô chết ý thức thân thể bên trên tô chết hắn tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại hiện thực lại cùng cái này không đứng đắn sư phụ trò chuyện đi xuống đoán chừng p h ù cười ngu cùng cái kia nhà trọ lao bản đều muốn nhìn ra không thích hợp phù đại ca nói quá lời tôi chết c h ắ p tay nhận được phù đại ca tôn trọng tôi chết không phải không biết tốt xấu người tất nhiên phù đại ca thành tâm mời vậy ta nếu từ chối thì bất kính ta nguyện ý gia nhập có gian nhà trọ hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung đến mức cái kia tư chất kiểm tra như may mắn có thể được chút trong thành giúp đỡ ta ổn thỏa nộp lên trên một bộ phận tạm thời cho là, là nhà trọ tận một phần sức ngọn tôi chết trong lòng yên lặng nói thầm ai coi như là giao phí bảo hộ hao tài tiêu thai tránh khỏi về sau sinh thêm sự cố hắn lời kia vừa thốt ra không những phủ c ư ờ i ngu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng liên vẫn đứng tại phía sau quầy đầy mặt hoài nghi cùng cảnh giác thanh niên cũng giống là nghe đến cái gì thiên phương dạ đàm đồng dạng con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn cái gì thanh niên kia trong tay vải l ệ c h cạch một tiếng rơi tại trên quầy hắn thậm chí không để ý tới n h ậ n mấy bước từ phía sau quầy đi vòng đi ra cùng phía trước bộ kia dáng vẻ lười biếng như hai người khác nhau mấy bước vọt tới tô chiết trước mặt hắn bắt lại tô chiết tay cặp k i a c h e kín nếp nhăn tay vậy mà ngoài ý muốn có lực hắn nhìn từ trên xuống dưới tô chiết trong mắt tràn đầy cái kia khó có thể tin kinh hỉ miệng há mấy lần mới phát ra âm thanh lao thiên ra mở mắt ra p h ủ ngươi ngươi mẹ hắn lần này thật tìm người bình thường trở về ngươi thật tìm một cái sẽ ấ y náy sẽ cảm giác ngượng ngùng người đến a hắn kích động đến đều có chút run rẩy nhìn hướng p h ủ cười ngu mắt cũng giống như đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo không đợi phù cười ngu trả lời thanh phong đã đầy nhiệt tình nắm chặt tô chiết tay dùng sức lung lay huynh đệ hào huynh đệ. hoan n ê n quá hoan n ê n tại hạ thanh phong giật ngươi gọi ta g i ả trong hoặc là thanh phong lão ca cũng được ai nha ngươi không biết chúng ta cái này có gian nhà trọ trông mong người bình thường trông mong bao nhiêu năm tô chết bị bất thình lình nhiệt tình đong đưa có chút con mắt cổ tay đều bị tóm đến đau nhức vị này thanh phong giật lão bản nhiệt tình quả thực so giữa trưa mặt trời trói c h a n g còn muốn đốt người khu c u phù cười ngu ở một bên làm ho hai tiếng mang theo bất đắc dĩ lại vẻ mặt bờ cười ra trong ngươi lại lắc lư đi xuống chúng ta thật vất vả trông người bình thường sẽ phải bị ngươi cho lắc lư tan thành từng mảnh thanh phong giật cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh bông lòng tay ra nhưng trên mặt kích động không giảm chút nào hắn xoa xoa tay c ư ờ i hát hát nói thất thố thất thố chủ yếu là quá kích động gia phù ngươi không biết những năm này ta gặp bao nhiêu kỳ h ò a ai không đề cập tới cũng được tô chiết minh đệ ngươi thật đúng là chúng ta nhà trọ mưa đúng lúc ca phù cười ngu vô vỗ thanh phong giật b ả vai đánh gậy hắn kích động được rồi được rồi biết ngươi cao hứng bất quá chính sự quan trọng hơn hắn chuyển hướng tô chiết do hỏi tô lão đệ không bằng theo lời ngươi nói trước đem các bằng hữu của ngươi thu xếp tốt già trong nơi này cái khác không có phòng chống vẫn là có mấy gian thanh phong truyền thuyết ít hay biết đến nói lập tức vô đ u ổ i đúng đúng đúng gia phu nói đúng trước giàn xếp người tô chết minh đệ bằng hữu của ngươi đâu nam hay nữ bị thương không có cần hay không ta ngao chút gì đó bồi bổ h ắ n cái kia nhiệt tình sức lực lại nổi lên một bộ hận không thể lập tức đại triển thân thủ không sai không sai ta cái này liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh thanh phong giật nói xong liền làm bộ muốn đi treo lên hôm nay không tiếp tục kinh doanh nhãn hiệu hôm nay cái gì sinh ý đều không làm cung cấp ngươi đi cái gì kia tính hát nhìn xem chúng ta tô chết h u y n h đệ có thể cầm cái đẳng cấp gì trở về tô chết trong lòng hơi ấm phù cười ngu nhìn như không đứng đắn thời khắc mấu chốt lại rất cẩn thận mà cái này thanh phong giật mặc dù thế nào thế nào nhưng cũng lộ ra một cỗ chân thành đa tạ hai vị đại ca quan tâm tô chết hướng về ngoài nhà trọ chỉ chỉ tha ba vị đồng bạn liền tại bên ngoài làm phiền hai vị phù cười ngu cùng thanh phong giật theo hắn chỉ phương hướng nhìn chỉ thấy cửa nhà trọ đường lát đá bên trên nổn g a n g lộn xộn đ i ệ nằm ba bóng người một cái thân hình phong dài khuôn mặt t u ấ lãng chính là kiếm thanh cả người đoạn điệu, điệu dị vực phong tình chính là miêu lehi Còn có một cái ò n có c một Ếch, h ì này h thể khổng lồ, như lồ, l một mắt nhắm nghiện, nhiên là mất thức, mặt đất, động tòa tự thức, trên đất, thể lòng Ba hai núi nhỏ nhiên người nghiện, hiển nhiên không đi sủi chắc địch, đều là là là lơ bá. ý ậ Thanh giật, tê, địa hít sâu một phong hơi, địa sâu cái o so n trừng đến、so、vừa rồi còn viên. mắt rồi vừa c này ca á i này c ba là để ngươi cho đánh cướp vẫn là làm gì hắn vô ý thức sờ lên túi tiền của mình lập tức lại kịp phản ứng nhìn hướng tô chiết tô chiết minh đệ người bằng hữu này đều rất có cá tính a phù cười ngu ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc chỉ là những mày